Tóm lại hết thể và cơ huyền đối nghịch đều là của nàng kẻ địch. Vì vậy, Tây Thi một đường đi theo. đạo mắt chính là nửa ngày, rốt cuộc ở một nơi cực kỳ thông thường đỉnh núi trước mặt đạo hắc ảnh kia rơi xuống. Ẩn thân phủ. thấy vậy, Tây Thi đôi vừa bấm ngón tay, một đạo màu vàng phủ văn dính vào sau lưng, thân hình của nàng ngay tức thì biến mất. Nguyên lai lần này xuống núi để bảo đảm học cho mình an toàn, ly sơn lão ngộ không thiếu cho Tây Thi bảo bối tốt. Cái này ẩn thân phụ chính là nàng đặc biệt là Tây Thi luyện chế, tổng cộng có thể sử dụng lần ba. Ở bên ngoài sơn động vây dò xét một phen, Tây Thi lúc này mới lặng lẽ tiến vào trong đó, kết quả mới tiến vào không lâu bên trong liền loáng thoáng truyền đến một giọng nói. Sự việc đều đã làm xong. Khải Bẩm đại nhân, vậy chỉ mới vừa xuất thế côn bằng đã lên đường lên đường, chỉ nếu qua Tây Hải liền có thể một đường hộ tống tới thiên đỉnh. Rất tốt, thiên giới là thông thiên giáo chủ và nguyên thủy thiên tôn địa bàn. Tiến vào nam thiên môn thời điểm muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Miễn được sinh sẽ ra chuyện. Đại nhân yên tâm, lần này chúng ta làm không chê vào đâu được. Vậy chỉ côn bằng bị ngụy trang thành bình thường nhất chim thương ứng. Không người nào có thể nhìn ra đầu mối. Rất tốt, cái này côn bằng đã từng là trang chu thu cưới. Các người cũng phải thời khắc đề phòng, miễn được nó sinh lòng cảm ứng. Đại nhân yên tâm. Trang chu và côn bằng đồng thời chuyển thế, bọn họ bây giờ không thể nào có cảm ứng. Nghe đến chỗ này cửa động tây thi đôi mi thanh tú như một cái. Nếu như nhớ không sai, gần đây hoàng thành thiên tử trong học cung thật giống như thì có một cái trang chu chẳng lẽ cái này áo bào đen trong miệng nói trang chu là hắn. Lúc này nàng lần nữa lóng thai nghe. Đúng rồi, nghe nói thế gian nơi này đại chu hoàng thành động tính không nhỏ. Đúng vậy, Minh Hà Đại nhân thứ nhất đệ tử a tu la vương đã đi, phía sau nghe nói còn phái ra tam đệ tử Siva. Thiên giới thiên du đại xoái vậy dẫn thiên binh đi vây quét hoàng thành Siva. Có chút ý tứ, đáng tiếc phàm trần sự việc không phải chúng ta đang quản, nếu không thật có thể đi xem một chút cái này Chu Thiếu tử. Dẫu sao có thể để cho sỉ vạ ra tay tuyệt đối không đơn giản. Đại nhân, cái này sỉ vạ làm việc quỷ dị, một đoạn thời gian trước lại là cùng một cái tên là Mạc Minh Nguyệt cô gái trao đổi thân xác, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Ha ha, trao đổi thân xác. Đây còn phải nói, hiện nhiên sỉ vạ là muốn lợi dụng Mạc Minh Nguyệt thân phận làm một ít chuyện tình mà thôi. Đại nhân. Nghe nói đạo đức thiên tôn chuyển thế thân liền ở Đại Chu Hoàng Thành, xì si vạ đoán chừng là khác có nhiệm vụ có thể muốn chém hết cái đó chuyển thế thân. Thôi, đây đều là minh hà chuyện bên kia, chúng ta hết thể nghe theo yêu sư đại nhân mệnh lệnh là được. Ừ. Ngoài động, tây thi sắc mặt đại biến. Nhất là nghe được Mạc Minh Nguyệt ba cái sau đó, liền lại cũng không cách nào bình tĩnh, Mạc Minh Nguyệt nhưng mà nàng bạn tốt trí giao. Trọng yếu nhất là bây giờ thật giống như có người thay thế Mạc Minh Nguyệt. Cái này cũng chưa tính, rất nhanh trong thạch động lại có thanh âm truyền tới. Không nói tây thi bên này cuối cùng lấy được dạng gì tin tức, dù sao ra hang đá sau đó, nàng thần sắp ngưng trọng, ở thời gian đầu tiên liền cho cơ huyền đánh ra mấy đạo ngọc giản. Thiên giới, một nơi tiên khí. Tiên sơn đỉnh tọa lạc mấy chục tọa cung vũ lầu các, khương tiểu bạch và không đâu vào đâu lại là bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Nơi này chính là tam giới thủ lãnh thanh phúc Chánh thần bách giám ở địa phương đó, ngươi vào đi thôi. Nhìn phía trước, không đâu vào đâu mở miệng. Đến đây sứ mạng của hắn đã hoàn thành, sẽ cùng Khương gia không có nửa điểm nhấn quả. Ta một người đi vào. Người không hộ tống. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch nữ mày. Nếu như mình một người tiến vào bách dám không đồng ý làm thế nào. Không đâu vào đâu há chẳng phải là gật hắn. Vẹo. Nhưng mà Khương Tiểu Bạch vừa dứt lời, liền có một đạo cầu vòng từ tiền sơn đỉnh trong cung điện bay ra, một khắc sau liền đi tới Khương Tiểu Bạch trước mặt. Công tử nhưng mà Khương gia hậu nhân. Nguyên lai là một cái tiên đồng hắn quét qua Khương Tiểu Bạch và không đâu vào đâu sau đó, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Chính phải. Chủ nhân nhà ta xin mời, mời theo ta tới. Gật đầu, tiên đồng đưa tay ra dấu mời. Được. Không do dự, Khương Tiểu Bạch lúc này gật đầu, đồng thời cũng sẽ không đi xem không đâu vào đâu. vèo Nhìn Khương Tiểu Bạch rời đi hình bóng, không đâu vào đâu cũng là xoay người. Bất quá nó xoay người một khắc kia nhưng là âm thầm thở dài một câu. Có giã tâm là chuyện tốt. Nhưng giã tâm quá lớn cuối cùng sẽ phá hủy chính ngươi, nguyện ngươi hiền lành. Không nói không đâu vào đâu bên này hoàn toàn thành thân tự do. Nói sau Khương Tiểu Bạch cũng không lâu lắm liền bị dẫn tới một nơi đại điện, giờ phút này chủ vị chỉ có một người, chính là đại danh đỉnh đỉnh Bách Giám. Bách Giám ban đầu bị đóng chặt là tam giới thủ lãnh, tự có hắn chỗ hơn người. Chỉ bất quá trong ngày thường khiêm tốn không thế nào cùng ngọc đế tranh quyền mà thôi. Người tới, thấy Khương Tiểu Bạch, Bách Giám không buồn không vui, không ấm không giận. bái kiến đại nhân Không cần, coi như tại hạ chỉ là vì các người Khương gia bảo vệ một ít thứ mà thôi. Năm đó nhà ngươi lão tổ vì gừng sĩ nhất tộc có thể vĩnh viễn hương thịnh có thể nói là hao tổn tâm huyết, lại chủ động. van liền thân vị, bách dám nhìn xem Khương tiểu bạch, trên mặt nhiều một tia cảm khái. Hắn vốn cho là Khương gia hậu nhân sẽ ở rất lâu sau này mới sẽ tìm tới thiên giới, không nghĩ lúc này mới qua mấy trăm năm liền đã không nhịn được. Chuyện lần này, hắn và Khương tử nha năm đó kết vậy cọc nhân quả cũng có thể hoàn toàn đoạn bảo vệ đồ thứ gì chợt nghe khương tiểu bạch lòng không nhịn được cồn nhảy cỡ lên có thể để cho nhà mình láo tổ lấy thần vị tới đổi lấy đồ tuyệt đối không đơn giản có nó nói không chừng mình thực lực là có thể tăng nhiều đến lúc đó toàn bộ tam giới còn còn dám khinh thường hắn khương tiểu bạch một cái có thể để cho ngươi vô cùng hài lòng đồ nhắc tới vật này liền liền bách dám đấy mắt chỗ sâu cũng có một kia hâm mộ chẳng bao lâu sau hắn vậy muốn có món đồ kia Làm sao năm đó Khương tử nha sớm đã đem thần thức đánh đi vào, cho nên chỉ có thể Khương thị hậu nhân có thể sử dụng. Vô cùng hài lòng. Có hắn có thể chém hết Chu Thiên Tử. Khương Tiểu Bạch truy hỏi. Chu Thiên Tử. trừ Phong thánh người chém không hết, những người khác ngươi tùy tiện chém. Bách giám xác định gật đầu. Vậy mau mang ta đi. Khương Tiểu Bạch buộc phát kích động. Mời theo ta tới. Khẽ gật đầu, Bách giám thân hình chậm rãi phiêu ở cửa đại điện. Khương Tiểu Bạch thấy vậy vội vàng đi theo. Đâu đâu vòng vo một chút, ước chừng qua 2 tiếng, Bách giám mới mang Khương Tiểu Bạch dừng ở một nơi bên ngoài đại điện. Người Khương gia đồ đang ở bên trong. Chỉ chỉ phía trước đại điện, Bách giám tỏ ý Khương Tiểu Bạch có thể tiến vào. đa tạ. Khương Tiểu Bạch hướng về phía Bách giám chắp tay, không nói hai lời trực tiếp đẩy cửa vào. Giờ phút này, hắn thật sự là quá muốn biết bên trong là thứ gì. Trưng 300, ý tốt bên ngoài. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Kéo kẹt. Khương Tiểu Bạch không kịp chờ đợi, trực tiếp đẩy cửa vào, lại xem đại điện, trung ương vị trí để một cái thịnh bảo đài, đài lớp 12 hai xích sáu tấc chiều rộng 1 xích 2 tấc, phía trên nạm một cái ngọc chất cái khung dùng hoàng vải che che chở, xa xa nhìn lên cực kỳ giống một chuôi trường điều trạng binh khí. Đây chính là lão tổ lưu lại cái đó có thể tùy tiện chém chết tiên nhân bảo vật, chạm tiên phi đao. Thấy tình hình như vậy, Khương Tiểu Bạch buộc phát kích động, mấy cái sải bước liền đi tới ngọc trước bàn. Sa nhớ năm đó phong thần đánh một trận. Lục Áp đạo nhân quả thật cầm thần bí Trảm Tiên Phi đao cuối cùng ban cho nhà mình lão tổ, bây giờ nhìn lại, hẳn không kém. Trảm Tiên Phi đao, hẳn là năm đó lợi hại nhất sát khí một tròng, nếu như đến tay ta tròng. hứ. Tự nói, hơi bình phục một chút tâm tình kích động, Khương Tiểu Bạch nhấc lên hoàng vải. Cái gì? Không phải Trảm Tiên Phi đao. Nhưng mà một khắc sau, làm Khương Tiểu Bạch thấy hoàng vải vật phía dưới lúc chân mày nhất thời nhíu một cái. Nguyên Lai Ngọc trên kệ trưng bày cũng không phải là Khương Tiểu Bạch mong đợi đồ mà là một cái bối bạch trục cuốn. Nếu như không phải là trạm tiên phi đao, vậy thì hẳn là vô thượng công pháp, bát cửu huyền công. Tình hồn, khương tiểu bạch tâm tư một chuyện. Dù sao ở hắn xem ra, nhà mình lao tổ vật lưu lại tuyệt đối không phải vật phàm. Nhưng mà, một khắc sau cầm lên trục cuốn từ từ mở ra sau đó, hắn kích động thần sắc ngay tức thì động lại ở trên mặt sau đó đổi được vô cùng xanh mét. Chỉ gặp trục cuốn lên bất ngờ viết mấy chữ to, hoàng dương chân thiện mỹ là một người hiền lành. Đây là cái gì? Cầm lên trụ cuốn bên trái xem lại xem nhưng là thật giống như không có gì đặc biệt. Nó chính là một cái bình thường bố bạch trụ cuốn. Ngay tức thì, Khương Tiểu Bạch cảm giác mình có chút không chuyển qua con tới. Mình hao phí không biết nhiều ít tâm tư, cuối cùng lại là chờ được thứ như vậy. Không. Không thể nào. Tuyệt đối không chịu có thể. Lao tổ lưu lại tuyệt đối không phải cái này bố bạch. Bách giám. Nhất định là bách giám. Hắn mơ ước bảo vật. Tình hồn. Khương Tiểu Bạch đôi mắt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng cầm trục cuốn vọt ra khỏi ngoài điện. Bách giám, ngươi không cho ta giải thích một chút. Cái gì giải thích? Ngoài điện, Bách giám vẫn đang đợi. Nghe Khương Tiểu Bạch nói như vậy, nhướng mày một cái. Bất quá làm hắn thấy cái này quyển trục thời điểm, cũng là sưng sờ tại chỗ. Nếu như nhớ không tệ, năm đó Khương Tử Nha lưu cho hậu nhân đích thực chính là Trạm tiên phi đao, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Chờ một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bách giám hí mắt, chẳng lẽ là tiên cung bên trong có đồng tử rất bao. Mà giờ khắc này, đối mặt Khương Tiểu Bạch chất vấn nhưng là không biết nên giải thích như thế nào. Cái này, công tử trước rời bước đại điện, lưu lại ở hạ cha rõ chuyện này. Cha, đây là ngươi đại điện, ngươi còn muốn cha. Khương Tiểu Bạch đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn đem cái này trụ cuốn nổi giận ném về phía liền phương xa, rồi sau đó còn kém và bách giám liều mạng. Đây là cuộc khởi hy vọng cuối cùng cứ như vậy không có. Đừng nói Khương Tiểu Bạch là một người cũng sẽ hoàn toàn nổi điên. Cái này bổn tọa tự sẽ cho ngươi một cái giải thích. Than thở, Bách giám vung tay lên mang Khương Tiểu Bạch lần nữa tiến vào đại điện. hắn đạo hạnh so Khương Tiểu Bạch không biết cao nhiều ít, làm được hết thảy các thứ này dễ như trở bàn tay. Rồi trá. Rõ ràng mình nuốt bảo vật, còn nói cấp cho cái giải thích. Hừ, ngươi nói sớm chính là cần gì phải làm bộ. Khương Tiểu Bạch tức giận mắng, nhưng không có cách nào. Ngươi chờ kích động. Chuyện này quá gì Lại không nói bách dám cho Khương Tiểu Bạch giải thích như thế nào. Nói sau bị Khương Tiểu Bạch vứt bỏ cái đó trục quấn một đường tung bay đung đưa không co dừng lại, cuối cùng lại là rơi vào thế gian. Nhắc tới cũng kỳ, cái này trục quấn vừa tiến vào thế gian toàn thân hoa quang chấp mắt, hóa thành một cái hổ lô bộ dáng đồ. Cuối cùng rơi vào khánh thành biên giới. Đúng dịp là, vừa lúc đó, tôn tộc tôn vũ mang hậu bối tôn tẫn cùng chậm rãi tiến vào khánh thành cửa thành. Nơi này đồng thời, đại chu hoàng thành, thiền điện, chủ vị Cơ huyền cùng một đám nồng cốt bề tôi đều ở đây, đứng ở trung lương đại điện trước không phải người khác chính là thường chói tiên chói Go thiên du đại soái. Chứ cái này ra liền một người thị vệ cũng không có. Nói về hoàng thành bầu trời đánh một trận, có vô chi kỳ và thiên đồng đồng loạt ra tay thiên du hà có thể chạy khỏi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội. Chu thiên tử, trước kia đúng là xem thường ngươi. Dù sao đã rơi vào trong tay ngươi, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, xin cứ tự nhiên. Quét qua trong đại điện mọi người. Thiên Du nhìn như rất có khí phách. Lần này coi như là thua, trông rất hoàn toàn. Hắn là thật không nghĩ tới đại Chu hoàng thành thế lực sẽ mạnh như thế. Không nói vô chi kỳ và quỷ dị kia tiên đá chiến lực vô song, liền nói mới vừa mở cùng hắn đối chiến vậy mấy cái đứa nhỏ, nếu để cho bọn họ lớn lên tam giới tuyệt đối sẽ có một chỗ ngồi. Thiên Du, tại sao? Tại sao ngươi nếu như vậy? Thấy Thiên Du như vậy, Thiên Đồng nhịn được không dậy. Sa nhớ năm đó bắc cực bốn thánh đó là bực nào ham hở, dưới một người. Trên vạn người, mà giờ khắc này thiên du nhưng là thành hắc bào người. Tại sao? Hừ, muốn ta thiên du nắm trong tay bắc cực tiên vực mạnh nhất tiên quân, tử vi đế quân vị trí chống đi sau đó đang do ta tới ngồi, dựa vào cái gì mấy trăm năm trước liền bởi vì một đạo phong thần bảng, để cho vậy bá ấp thi trở thành tử vi đại đế. Hắn bá ấp thi có tài đức gì? Nghe được thiên Bồng nói như vậy, thiên du kích động dị thường. Những lời này giấu ở hắn trong lòng đã mấy trăm năm, giờ phút này rốt cuộc vui sướng nói ra. Đây không phải là ngươi phản bội Thiên Đình lý do." Thiên đồng trong lòng thở dài. Năm đó Phong Thần đánh một trận, chính là Hạo Thiên Thượng Đế cùng Tam Thanh Thương Lượng gây ra, căn bản không phải bọn họ loại cấp bậc này có thể quyết định. Hạo Thiên Thượng Đế hóa thân Thiên Đạo, tổng lĩnh Tam Thanh bốn ngự, liền cả ngày đỉnh người chủ trì Ngọc Hoàng Đại Đế vậy được tuân lệnh, cho nên bá ấp thi thành là Tử Vi Đế quân chính là chúng mục tiêu định trước chuyện. Không phải lý do. Đại Phong Thánh sắp tới, chẳng lẽ tranh thủ một chút có sai? Tam rơi chúng xanh vạn vật bình tam loại. Dựa vào cái gì ra nhập áo bào đen liền là sai lưu ở thiên đình là đúng. Thiên Du đuối tóc tán loạn, nhìn như càng giống như là mất đi tất cả tay cờ bạc. Cái này. Nghe vậy, Thiên Bồng yên lặng. Không thể không nói Thiên Du nói tựa hồ có mấy phần đạo lý. Hừ, lúc nào bội tín nghĩa khí, cấu kết ngoại tộc cũng được có lý chẳng sợ chuyện. Người muốn giết người, người hằng giết liền. Chủ vị, cơ huyền chân thực nghe không vô. Dựa theo Thiên Du giải thích. Chỉ cần không đạt tới mình ý nghĩ trong lòng liền có thể tùy ý chém chết người mình Cũng có thể đi đầu hàng địch Nếu như đều là như vậy, toàn bộ tam giới sẽ biến thành hình dáng gì Cuộc sống ở tầng dưới chót nhất người phàm có còn hay không đường ra Lần này, như là Đại Chu Hoàng Triều không mạnh Thiên Du lần này mang thiên binh hạ giới đối với Hoàng Triều người dân Mà nói chính là một tráng trước đó chưa từng có hạo kiếp Ngươi cho ta im miệng, Chu Thiên Tử Đừng lấy ngươi là ngươi giờ phút này được thế là có thể làm gì ta hắc bảo sự việc cường đại ngươi khó có thể tưởng tượng, thậm chí bọn họ sẽ lấy ngươi không tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện. Đến lúc đó, ha ha ha ha ha. ngẩng đầu, thiên du đại xoáy hai mắt đỏ như máu. Lấy không tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện. Ngươi nói nhưng mà mặc minh nguyệt. Cơ huyền sắc mặt ngay tức thì đổi hàn. Mặc minh nguyệt. Cái gì? Ngươi. Thiên du đống nhiên ngừng lại, trên mặt trừ không tưởng tượng nổi vẫn là không tưởng tượng nổi. Trường 301, một cái hố hủy tất cả. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ phiếu. Ngươi ở. Trong tổ chức có người. Thiên du đại soái không nhịn được lên tiếng. Hắn làm sao vậy không nghĩ ra. Cơ mật như vậy sự việc chu thiên tử lại cũng biết. Bất kể là xì vả vẫn là hắn đều là ba tuyến áo bào đen. Bọn họ làm việc vậy rất ít có người biết được. Như vậy chỉ có một giải thích. Đó chính là chu thiên tử ở áo bào đen cũng có mật hám. Có người. Không có. Cơ huyền khỏe miệng hơi vảnh lên. Khoan hãy nói đại chu hoàng thành ở hắc ảnh tổ chức bên trong thật là có một người. Bất quá chuyện này và thần công báo cũng không nửa điểm quan hệ. Thật ra thì trước lúc này cơ huyền đã bắt đầu để cho ngụy trung hiền đi tổ chức chuyện này. Làm sao áo bào đen tổ chức chọn người tiêu chuẩn thật sự là quá cao. Trước mắt chỉ có như vậy ba bốn cái chữ thiên mật thám trở thành áo bào đen trong tổ chức nhỏ nhất rồi. Nhưng mà muốn để cho bọn họ có trọng dụng còn cần thời gian rất dài. Chu thiên tử không thể không nói chúng ta quả thật xem thường ngươi. Bất quá ngươi biết mặc mình nguyện sự việc thì như thế nào. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thảy đều là hương ông, ngươi vĩnh viễn cũng không biết tôn thượng có cường đại giường nào. Bị lại một lần nữa kích thích, thiên du dần dần mất đi lý trí. hắn bây giờ cái khác không cầu, chỉ cầu mình tên chữ bây giờ có thể xuất hiện ở phong thánh trên bia là được, như vậy coi như chu thiên tử chém mình cũng không cần quá sợ. chí ít còn có thể mỏ một cái thần vị. Còn như thánh vị, coi như là hoàn toàn phế. Ha ha, mạnh mẽ. Nếu vô cùng mạnh mẽ vậy liền hẳn sớm tìm được phong thánh người, cần gì phải như vậy tính toán? Ngậy! Thiên đạo đã chết, phong thánh người nơi ở nơi nào ai có thể biết được? Thiên du thật sắp so tức giận hụt máu, cơ huyền nói một câu so một câu chắc tâm thật là quá ác, nhất là một câu cuối cùng lại là để cho hắn không lời chống đỡ. Dưới mắt phong thánh người giống như mê như nhau, cũng không ai biết hắn ở phương nào lấy dạng gì phương thức tồn tại. Thiên đồng, ngươi đưa hắn một đoạn đường. Bên này, cơ huyền khoát tay. Tỏ ý vô chi kỳ có thể đem cái này thiên du đại xoái mang đi xử lý. Nguyên bản, còn nghĩ có thể hay không đem cái này thiên du đại xoái cho thu phục, dẫu sao hoàng thành bây giờ hết sức thiếu thiếu loại này trung thành chiến lực, nhưng mà thiên du đại xoái biểu hiện đã hoàn toàn để cho hắn mất đi hứng thú. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Một khắc sau thấy vô chi kỳ vai vác gậy sắt muốn bắt đi hắn thời điểm, nhất thời nóng nảy. Làm gì? Một mình ngươi háo bảo đen tổ chức người xâm phạm ta hoàng thành, bây giờ hỏi cô làm gì? cơ huyền trong mắt tinh mang liền tránh. Hắn ghét nhất chính là loại người này, một bộ nơi có việc đều phải vây quanh hắn chuyển cảm giác. Mình chém chết người khác thời điểm một bộ lý làm như vậy có thể người khác chém thời điểm giết hắn liền các loại không được. Người có thể nghĩ xong, chính là một cái đại chu hoàng thành còn xa xa không có tư cách cùng tôn thượng đối kháng. Ha ha, đây không phải là ngươi bận tâm sự việc. Xích hảo, dẫn đi. Cơ huyền mở miệng. Ừm, lão đại. Không. Thiên du tuyệt vọng. Lại vậy không trước đây có khí phách. Hắn là thật không phục, mình tính toán như vậy lớn lên thời gian, cuối cùng lại là chết ở một cái thế gian thế lực trong tay, là thật oan uổng. Chu Thiên Tử, không sợ nói cho ngươi, ta đã leo lên phong thánh bia coi như chết cũng không sợ, trăm năm sau đó đại phong thánh ta còn sẽ trở lại, đến lúc đó. Hừ. Tuyệt vọng sau đó, Thiên Du bắt đầu qua loa đan toán, hy vọng có thể lấy khác một bên ngoài một đám phương thức đe dọa Chu Thiên Tử. Trăm năm sau đại phong thánh cũng không phải là kết thúc. Ngược lại chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Leo lên phong thánh địa. Ngươi. Hử. Nhân tiên hai tộc phản bội từ áo bào đen người, nếu là có một người có thể leo lên phong thánh địa coi là hắn lợi hại. Cơ huyền vây tay, theo bản năng nói. Ngươi. Xem là cái gì? Thiên du còn muốn tức giận mắng, đáng tiếc đã bị vô chi kỳ và thiên đồng mang theo đi xuống, thanh âm cũng là càng ngày càng xa. Nào ngờ, thiên giới, bia đá to lớn chỗ. Ngay tại cơ huyền mới vừa nói xong câu này lời thời điểm, bia đá phía dưới tên chữ bắt đầu điên cuồng biến mất. Nhất là tiên binh, tiên úy phía sau, quá nhiều hoàn toàn biến mất không gặp. Thí dụ như ban đầu đi theo Khương Tiểu Bạch cùng nhau đầu phục hắc bảo chiến ca, thượng mưa cùng lại cũng mất bọn họ tên chữ. Cái này cũng chưa tính, liên liên trương nghi, nhạc nghị, khuôn uy cùng tên chữ vậy biến mất không gặp. Nửa trụ nhang sau đó, phong thánh trên bia tên chữ lại là ít đi gần một nửa. Như vậy... Dẫn được những cái kia quần áo trắng tiên thần cả kinh thất sắc, rồi rít đánh ra ngọc giản. Một lần rơi xuống như thế nhiều vị tên chữ, thật là không nên quá khủng bố. Không nói thiên giới, thế gian, đại chu hoàng thành, xử lý thiên du đại soái cơ huyền mở miệng nữa. Dưới mắt áo bào đen bên kia có thể sẽ vận chuyển một con chim thương ứng tiến vào thiên giới, vật này nhất định phải đoạn xuống. Không có biện pháp, vật này là trang chu vậy nên thu vào tay vẫn còn cho trang chu đến lúc đó hoàng thành lại có một siêu cấp chiến lược thần nguyện ý đi nghe được có chuyện một đám bể tôi vội vàng không người chuyện này quét qua một đám bể tôi cơ huyền mở miệng chuyện này vẫn là do thiên đồng ngươi đi làm mặc dù bây giờ hoàng thành người có thể xài được càng ngày càng nhiều vậy càng ngày càng mạnh nhưng cùng thiên giới có quan hệ chỉ có thiên đồng một người lại hắn bắc cực bốn thánh thân phận vẫn còn ở vẫn là thống lĩnh thiên sông một trăm nghìn thủy binh đại soái để cho hắn trực tiếp ở nam thiên môn cản đoạn quang minh tránh đại dạ vậy hạ nghe vậy Thiên đồng vội vàng có người. Nói phân hai bên, liên ở Đại Chu Hoàng thành bên này đã bất tri bất giác từ một cái kế cận diệt quốc thế lực thành là vì một cây đại thụ che trời thời điểm. Vô tận Tây Hải, băng điện. Chủ vị tên kia sáu tuyến áo bào đen nghe xong một cái ba tuyến hắc bào bẩm báo sau đó, chân mày ngay tức thì nhíu lại. A Tu La Ma vương lại bị chém chết. Chủ vị áo bào đen phất tay áo xoay người. Khải bẩm tôn thượng, bên kia truyền về tin tức là Vô Chi Kỳ cùng một cái ông cụ áo bào cho hợp lực chém chết đối mặt tôn thượng ba tuyến áo bào đen không dám giấu dím vội vàng đem hai quân rằng co sự việc tỉ mỉ nói một lần ông cụ áo bào cho trâm tư sáu tuyến áo bào đen to mày minh hà bên kia là như thế nào an bài khải bẩm tôn thượng minh hà đại nhân đã phái sĩ vạ bí mật đi sĩ vả đại chu hoàng thành bên trong có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân nàng đi cũng là hư ngông hư lệnh chủ vị áo bào đen nhiều vẻ bất mãn đại chu hoàng thành có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân không thể coi thường cũng không biết cái này Minh Hà là nghĩ như thế nào, thật lấy là những cái kia chuyển thế sau đó cũng không cần xen vào nữa. Tôn thượng, Minh Hà Đại Nhân gần đây đang cùng yêu sư Đại Nhân ở tiên giới xử lý thông thiên giáo chủ sự việc, có thể có chút. Ba tuyến áo bào đen không dám nói tiếp nữa. Thôi, Hồng Vân gần đây vừa vặn không có chuyện gì gấp, để cho hắn đi thế gian chấn giữ, nhất định phải đem cái này Đại Chu Hoàng Thành cho chấn áp xuống đi. Áo bào đen tôn thượng phất tay áo. Gần đây ở Hồng Vân tổ chức hạ. Quả nhân sâm cây và bàn đảo cây chỉ sống hai cây, cũng may côn bằng coi như là ấp trứng đi ra, như vậy hắn vừa vặn có thể có thời gian đi ra. Ứm, tôn thượng. Thuộc hạ vậy thì đi tìm Hồng Vân Đại Nhân. Không ngửi, ba tuyến áo bào đen bước lui ra đại điện. Như vậy xem ra thế gian chuyện cũng không thể giống hơn nữa trước như vậy khinh thị. Tự nói, áo bào đen phất phất tay. Bá. Một khắc sau, hắn bên người lại là xuất hiện một cái khác áo bào đen. Vị này mới xuất hiện áo bào đen nơi cổ lại là nam đạo màu sắc rực rỡ, nhìn như so hồng vân, yêu sư bọn họ cao hơn nửa cấp. Trường 302, tìm tất cả đại lao chuyển thế thân. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Tôn thượng, nam tuyến màu sắc rực rỡ áo bào đen thấy chủ vị vị này lại là khẽ gật đầu, hắn thái độ những thứ khác áo bào đen so với thật là khác xa lắc xa lơ. Thậm chí có chủng cùng cấp cảm giác. Có một số việc vượt ra khỏi ta ngươi hai người dự đoán. xoay người Áo bào đen tôn thượng ánh mắt bên trong ít có thoáng qua vẻ ngưng trọng. Ừ, tam giới này chẳng lẽ còn có chúng ta không nghĩ tới sự việc. Nghe vậy, tên này nằm tuyên áo bào đen đi theo cao mày. Vì lần này đại phong thánh, bọn họ chuẩn bị không biết nhiều ít năm. Không có biện pháp, ở thời kỳ thượng cổ bọn họ liền từng suy tính ra tương lai sẽ có một tràng để cho tam giới nơi có sinh linh cũng tham dự đại kiếp. Còn như mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận, chẳng qua là cầm phối hợp độn thanh liên một lá cây chỉnh ra sự việc mà thôi. Ở trong mắt của bọn họ thật không coi vào đâu Mà đại phong thánh không giống nhau Lần này sau này Tam giới bên trong đem lại không tán tu Hết thảy vạn vật tất cả ở 108 thanh giới quyền làm việc Vì thế vậy sẽ tạo thành mới thiên đạo Bọn họ trước khi những thứ này Con thiên đạo không gấp mới là lạ Chuyển thế thân vấn đề Ngay vậy sáu tuyến áo bào đen phất ống tay áo một cái Một bản danh sách hiện lên giữa không trung Mặc dù đã chém giết giữa trời đất hơn nửa bộ phận Cùng chúng ta cùng thời đại tồn tại Bất quá còn có rất nhiều đã chuyển thế, bọn họ vậy phải thanh chữ. Chỉ chỉ phía trên tên chữ. Luân hồi chuyển thế sau đó phần lớn trí nhớ sẽ biến mất, hơn nữa trăm năm sau đó thì phải đại phong thánh, coi như bung ra để cho bọn họ trưởng thành vậy không cách nào nữa đạt tới trước khi cao độ. Nghe được sáu tuyến áo bào đen nói đúng chuyện này, năm tuyến áo bào đen hơi tùng khí. Không. Đại chu hoàng thành bên kia đã ra không thiếu vấn đề, đó là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân ở địa phương đó. Một cái nho nhỏ thế tục nước lại thu phục Vô Chi Kỳ, là thật không đơn giản. Sáu tuyến áo bào đen khoắt tay, trầm giọng mở miệng. Vô Chi Kỳ mặc dù không phải là siêu cấp tồn tại, nhưng cũng không thể khinh thường. Thậm chí ở lúc trước, hắn vậy là như vậy ý tưởng, kết quả đại chu hoàng triều liền cho hắn hung hãn lên một giờ học. À, cái này ngược lại có chút xem nhẹ đạo đức thiên tôn. Năm tuyến áo bào đen bất ngờ nhíu mày, nghĩ ngợi, hắn lại bổ sung một câu. Đúng rồi, Cái này Chu Thiên Tử lần này chính là leo lên phong thánh bia nhân vật then chốt, có phải hay không là Đạo Đức Thiên Tôn muốn dùng cái này tới. Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế sau đó đã mất trí nhớ, đầu dựa vào đại chu hoàng triều hẳn chỉ là cơ duyên xào hợp. Nói sau bây giờ phong thánh trên bia cũng không có hắn tên chữ. Như vậy, xem ra là phải đề phòng đề phòng. Đúng rồi, ước chừng chính là những thứ này. Nếu như nhớ không tệ chúng ta chém giết cũng không thiếu. Nam tuyến áo bào đen ngẩng đầu nhìn xem danh sách. Trừ những thứ này ra ra Nữ Hoa, Trấn Nguyên Tử, Lục Đề, Trang Chu cũng là tiến vào luân hồi chạy thoát được một đường sinh cơ. Còn có thượng cổ yêu đình những người đó. Biết chuyện này ta sẽ an bài, định sẽ ở ngắn nhất thời gian tìm được bọn họ, cầm những thứ này chuyển thế thân toàn bộ mang về vô tận Tây Hải. Ừ, Đại Chu Hoàng Thành bên này liền không cần phải để ý đến, Hồng Vân sẽ tới xử lý. Tốt lắm. Dứt lời, Nam tuyến áo bào đen lần nữa khẽ gật đầu sau đó, ngay tức thì liền biến mất thân hình. Nửa ngày sau đó. Vô tận Tây Hải bên này có mấy trăm tên tuyến hai, ba tuyến áo bào đen giống như pháo đông như vậy bay hướng bốn phương tám hướng, không biết tung tích. Hoàng Thành, một tòa thiên điện, Cơ Huyền và Mạc Địch xuất hiện ở Mạc Minh Nguyệt trước mặt. Nếu biết cái này Mạc Minh Nguyệt chính là đại danh đỉnh đỉnh Siva, không quá dễ lợi dụng một phen sao được. "Tỷ, ngươi thế nào?" Thấy Mạc Minh Nguyệt, Mạc Địch mặt đầy ân cần. "Đệ đệ, ngươi, tỷ rốt cuộc thấy ngươi." Nhìn Mạc Địch, Mạc Minh Nguyệt khóc không thành tiếng, cùng nhà mình đệ đệ ôm đầu khóc lóc. Nào ngờ, vừa lúc đó, Mạc Địch đáy mắt chỗ sâu tinh mang liền tránh cho đến cuối cùng nhìn một cái cơ huyền, lúc này mới nhìn xuống. Đúng rồi, thiên tử bệ hạ, dưới mắt vậy Khương Tiểu Bạch đầu phục một cái thần bí tổ chức, dưới quyền của hắn không hề thiếu siển tiệt hai giáo đệ tử, hết sức lợi hại. Cùng Mạc Địch nói hết một phen sau đó, Mạc Minh Nguyệt lúc này mới xoay người nhìn về phía cơ huyền. Ừ, có chuyện gì chúng ta có thể đại điện bàn lại. nghe vậy, cơ huyền cười một tiếng, không nhìn ra người bất kỳ khác thường Nhưng mà ngay tại lúc này, bấy người chuyện xuất hiện. Mạc địch đống nhiên lần nữa lên tiếng. tỷ chuyện gì xảy ra, ngươi không phải sớm đã trở thành bệ hạ Hoàng Phi liền sao? Làm sao như vậy gọi, còn như vậy là nhạt? À, chẳng nghe, Mạc Minh Nguyệt và cơ huyền đồng thời sững sốt một chút. Mạc địch, không phải đâu. Mạc Minh Nguyệt rõ ràng ngây người. Trước nàng từng đối với chân chính Mạc Minh Nguyệt thi triển siêu hồn thuật thật giống như căn bản không có chuyện này. Có thể xem mặc địch dáng vẻ lại không giống như là đang làm giả. Làm thế nào? tỷ ngươi có phải hay không bệnh còn chưa hết? Ban đầu ngươi cùng bệ hạ ân ái dị thường, như keo như sơn. Làm sao bị vẩy áo bào đen mang đi sau đó? Lại xem mặc địch liền liền như mày, trên mặt vẻ hoài nghi càng ngày càng nặng. Khu khu khu, đây chính là tỷ quên mất. Bệ hạ. Thần thiếp biết sai. Nghĩ ngợi, tình hồn, một khắc sau mặc minh nguyệt lại là khoác lên cơ huyền cánh tay. Ngạnh. Đến đây, đại điện bầu không khí lần nữa đông lại một cái. Như vậy, là một cung Nga đều biết cái này Mạc Minh Nguyệt hết sức giả. Bất quá thời khắc này cơ huyền lại nhìn về phía Mạc Địch nhưng là đầy mặt hát tuyến. Nếu như nhớ không tệ, cái này xỉ vả chẳng qua là cho Mạc Minh Nguyệt trao đổi thân sắc mà thôi. Coi như, thân sắc vẫn là Mạc Minh Nguyệt. Mạc Địch chiêu này khiến cho thật sự là một lời khó nói hết. Lại không nói Mạc Địch cuối cùng như thế nào cái hô nhà mình tỷ. Nói sau trong nhĩ. Mị Kiến và Ác Lai cùng mang đại quân một đường lui về phía sau, mắt dòm thì phải thối lui ra tần quốc chi địa tiến vào tần quốc địa giới. Giờ phút này, quân trướng bên trong, Trọng Nhĩ và Mị Kiến không ngừng ở truy hỏi trước Ác Lai. Đại nhân, cái đó xỉ và đại nhân rốt cuộc lúc nào mới đến. Không có biện pháp, dưới mắt mỗi ngày đều muốn hao tổn năm sáu chục ngàn đại quân, hơn nữa có chút nước chư hầu thấy tình thế không đúng đã tỏ rõ muốn mang đại quân trở lại mình nước chư hầu. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không ra một tháng. Ban đầu dù sao cũng đại quân đem sẽ hoàn toàn hóa thành hư không. Chớ nên cuốn cuồng. Phía trên nói xỉ và đại nhân đã lên đường, tính một chút thời gian. Ác lai trừ không biết làm sao vẫn là không biết làm sao. Những lời này hắn đã nói mau nửa tháng, làm sao vẫn là không có thấy người. Đại nhân, cái này bạch khởi, vương tiễn đại quân thật sự là quá cường hãn, chân thực không được để cho phía trên phái một ít tuyến hai áo bảo đen cũng có thể. Trọng nhĩ đi qua đi lại. Yên tâm, đã cho phía trên. Vẹo. Bất quá vừa lúc đó, một đạo ngọc giản nhưng là phá không tới, cuối cùng dừng ở ác lai trước mặt. Ừ. Đến từ phía trên ngọc giản. Thấy vậy, áo bào đen mừng rỡ không dứt. Hắn bây giờ nhất hy vọng thấy nhất phải thì phải đến từ phía trên chỉ thị. Chốc lát, làm hắn xem đi ngọc giản lên nội dung sau đó, sắc mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó đổi được mừng như điên đứng lên. Được. Thật sự là quá tốt. Phía trên lần này lại phái một cái năm tuyến áo bào đen để cho chúng ta tiếp giá. Năm tuyến áo bào đen, trọng nhĩ và mị kiến cũng là sửng sờ hồi lâu. Ba tuyến áo bào đen cũng mạnh như vậy. Năm tuyến áo bào đen há chẳng phải là loại này tồn tại trong truyền thuyết thật sẽ bởi vì đại chu hoàn thành sự việc tới chấn dự nơi này. Trong chốc lát, bọn họ lại là có chút dám tin tưởng. Ngọc giản này sẽ không làm giả. Trước tất cả thế gian công việc đều là do minh hà đại nhân toàn quyền ăn bài. Bây giờ hẳn là đổi một vị đại nhân. Ác lai thật dài thở một hơi. Chỉ cần năm tuyến áo bào đen giá lâm Coi như đại chu hoàng triều mạnh hơn nữa Ở hắn trong mắt cũng là một chuyện tiếu lâm Trương 303, Binh Thánh Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu Đại nhân, lần này sẽ không cùng lần trước như nhau Chỉ tới một cái To lớn ngạc nhiên mừng rỡ sau này Trọng nhĩ thận trọng bổ sung một câu Nói nói lần trước đã tới rồi một cái A tu ma vương Vốn cho là có thể trực đảo hoàng thành ổ Kết quả còn bị người ta phản đánh trở lại tầng quốc Sau này tiếp viện cũng không gặp tung tích Vạn nhất lần này cái này 5 tuyến áo bào đen đại nhân lại bị hoàng thành chém, chẳng phải là muốn triệt triệt để để lui về tấn quốc, sở quốc, thậm chí bị hoàng thành diệt quốc cũng không phải là không thể được. Các người yên tâm. 5 tuyến áo bào đen đại nhân cùng ba tuyến áo bào đen không cùng, bọn họ đều có mình thuộc hạ, hơn nữa thuộc hạ bên trong ba tuyến, tuyến bốn áo bào đen nơi nơi. Nghe vậy, ác lai like một mặt ung dung khoát tay một cái. Nếu như đoán không sai, lần này tới chấn giữ đại quân áo bào đen tuyệt ít nhất có hơn 10 vị. Nam tuyến áo bào đen thật không có tưởng tượng đơn giản như vậy, mỗi một vị sau lưng dính dấp đến thế lực cũng cực kỳ phức tạp. Thí dụ như Minh Hà, trừ đệ tử mình ra, những cái kia cái ngũ nhạc đại đế cũng là dưới quyền của hắn. Còn có yêu sư côn bằng vậy thì càng không cần phải nói. Vậy, không biết vị đại nhân này lúc nào mới có thể đến. Nghe được cái này vậy, hai người treo lòng rốt cuộc hoàn toàn buông xuống. Ngọc Giản lên nói ở gần đây, chắc là ba lượng ngày. Quá tốt, quá tốt. Có năm tuyến áo bào đen ra tay, lần này nếu như còn không bắt được đại chu hoàng thành vậy thì thật không phải là phía trên vấn đề. Ngay sau đó, ở nơi này đạo tin tức dưới sự kích thích, tinh thần cao tăng. Ác Lai đại quân rất là hiếm có tiến hành mấy lần phản kích hữu hiệu, cuối cùng lại nữa vừa lui lui nữa. Vì thế, bạch khởi các người còn đang buồn bực, đáng tiếc loại này phản công đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Xuân đi thu tới, giờ phút này đã đến sơ mùa đông, bất quá nơi này rất kỳ quái, bốn mùa như xuân. Thật giống như không việc gì khác biệt. Khánh Thành. Tôn tộc đội ngũ ra dịch trạng, phân biệt Minh Phương hướng sau đó ra Tây Môn, một đường đi về phía Hoàng Thành vị trí. Lão Tổ, đi lại còn 150 km địa phương liền là Đại Chu Hoàng Thành, chúng ta đến là trực tiếp đi tìm Chu Thiên Tử hay là đi tìm ta những cái kia sư hình. Trên lưng ngựa, từ trước đến giờ tự tin cháu Tôn vẫn rất là hiếm có có chút không sắc thực định. Trước kia hắn cảm thấy Đại Chu Hoàng Thành coi như là mạnh hơn nữa vậy so tôn tộc mạnh không được nhiều ít. Nhưng đi tới Khánh Thành hắn mới phát hiện mình sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Không nói cái khác. Liên liên Khánh Thành những cái kia thủ thành võ tướng hoặc hơn hoặc thiếu có một ít thần kỳ năng lực, ví dụ như đạp không mà đi đợi một chút, thật là đột phá hắn nhận biết. Ngoài ra còn có liên quan tới thiên tử học cung các loại lời đồn đãi, nghe nói bên trong học sinh một người so với một người lợi hại, chẳng yêu chứ ma lại là không nói ở đây, tất cả loại thủ đoạn cũng là nhiều vô số kể, thật là không muốn làm người ta quá hâm mộ. Cho nên mặc dù bọn họ đã sớm biết đại chu hoàng thành đem vậy tề quốc đại quân đánh quân lính tan rã nhưng như cũ muốn muốn đi trước hoàng thành lại xem kết quả tìm các ngươi sư huynh gặp mặt chu thiên tử tới trước hoàng thành nói sau nghe được tôn tấn nói như vậy tôn vũ khe khẽ thở dài tôn tấn bây giờ đã cùng đã từng là những cái kia sư huynh đệ đã sớm không phải một cấp bậc tồn tại giờ phút này lại đi tìm bọn họ người ta có nhận biết hay không đều là hai câu chuyện nếu như không nhận đi tìm chẳng qua là tăng thêm phiền não mà thôi Còn có Chu Thiên Tử, càng không phải là bọn họ loại này người phàm muốn gặp là có thể gặp. Bất chi bất giác, Tôn Vũ đã đem Đại Chu Hoàng Thành coi là một tầng khác tồn tại. À, bên này, Tôn Tẫn nhìn chung quanh, đi theo than thở. Nhà mình lao tổ lo lắng hắn nhìn ở trong mắt, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Có lúc chính là như vậy, thân phận một khi không giống nhau quan hệ còn muốn trở lại từ trước đã không thể nào. Giá, giá, giá, vừa lúc đó. Trên quan đạo đống nhiên một đám người bay nhanh tới Tốc độ bọn họ thật nhanh Mỗi cái đều là võ giả cấp Chín khí thế rất là sắc bén Thở dài Bất ngờ là chi tiểu đội này thấy tôn vũ đội ngũ Sau đó lại là thẳng tắp đường lại Vị đại nhân này nhưng mà tôn tộc tộc trưởng tôn vũ Giữa lúc tôn tộc đội ngũ Cao mày không rõ ràng lúc đó Cầm đầu vậy tên giáo bí trên dưới Quan sát một phen sau đó Chắp tay mở miệng Ừ Tại hạ chính là Không biết chư vị Chúng ta chính là hoàng thành lính cấm vệ thứ 8 tiểu đội, giờ phút này phụng bệ hạ mệnh lệnh đặc biệt tới đón tiếp tộc trưởng vào thành. À, cái này giáo huy không nói thì lấy, nói một chút toàn bộ tôn tộc đội ngũ cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Nhất là tôn vũ, mới vừa hắn còn đang lo lắng cho mình tới hoàng thành sau đó như thế nào mới có thể thấy chu thiên tử, không nghĩ bây giờ người ta lại là phái giang nên đón đội ngũ. Cái này, tộc trưởng đại nhân mời theo ta tới. Lần nữa chắp tay cái này giáo úy liền mệnh một đám thuộc hạ phía trước mở đường đi tới trước vậy thì làm phiền tôn tộc một nhóm là bị nhận rơi vào trong sương mù nhưng bọn họ cũng biết cái này tiểu đội nhất định là người hoàng thành trước mắt còn không có cái thế lực đó dám ở kỳ sơn thủ phủ giả trang chu thiên tử người cho nên nghi vấn có lẽ đến hoàng thành mới có thể hoàn toàn tháo ra chỉ như vậy đội ngũ lần nữa lớn mạnh một phen nhưng mà tôn vũ thời điểm không biết bọn họ rời đi quan đạo không bao lâu Bên đường trong bụi cỏ lại là chui ra một cái hồ lô vàng tím. Nó nhìn chung quanh, cuối cùng tung tăng đi theo lên. Thế gian như vậy, thiên rối giờ phút này nhưng là bởi vì trên bia đá tên chữ nhóm lớn tiêu tán mà hoàn toàn nổ nổi. Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ nhìn trung ương đại điện chỗ hiện lên đạo quang mạc kia chân mày vượn càng sâu. Tại sao sẽ như vậy? Năm đó phong thần bảng có thể không phải như vậy. Tự nói, thân thành thánh nhân một trong, hắn ít có lộ ra khó mà hiểu vẻ. Mấy trăm năm trước. Phong thần đánh một trận, bất luận thiện ác chỉ cần trên bảng nổi danh người nhất định sẽ được bảng, hơn nữa một khi lên bảng cũng sẽ không biến mất, cái này phong thánh bia làm sao như vậy. Nghĩ ngợi hồi lâu, thông thiên giáo chủ nhìn về phía cả điện đệ tử. Thân công báo ở chỗ nào? Khải bẩm sư tôn, thân công báo từ lần trước hạ giới sau đó đến nay chưa trở lại về thiên giới. Không người, một người mặc áo bào tím đầu đội kim quan nam tử không người đứng dậy. Hắn không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh triệu công minh. Thời khắc này triệu công minh đã sớm không có mấy trăm năm trước hung hãn, ban đầu bị lục áp đạo nhân đầu đinh bảy mũi tên sách nơi chém chết, nguyên thần bị tổn thương, đến nay chưa có hoàn toàn khôi phục Thật ra thì triệu công minh người này trọng tình trọng nghĩa, ban đầu gia nhập thân thương hoàn toàn là bởi vì vì mình mấy vị muội muội bị siển giáo đại năng nơi chém chết lúc này mới tức giận ra tay. Đến nay chưa trở lại. Đầu tiên phát. Thông thiên giáo chủ sờ dâu một cái. Hắn vốn muốn để cho thân công báo đem mình khối kia phong thần bi cho lấy ra Kết quả thân công báo chưa trở lại. Như vậy, triệu công minh nghe lệnh Đệ tử ở. Ngươi lại hạ giới mau đem thân công báo tìm về, không được sai lầm. Đúng rồi, ngàn vạn lần nhớ lần này hạ giới không được lại dính những thứ khác nhân quả. Phất tay háo thông thiên giáo chủ làm ra an bài. Dạ, sư tôn. Tiếng nói đóng chốc lát, triệu công minh cách điện sau đó. Trong đại điện nhưng là lại có một người đệ tử không người ra, người này không phải người khác, chính là thông thiên giáo chủ đắc ý đại đệ tử đa bảo đạo nhân. Bẩm sư tôn, gần đây mấy ngày bích du cung ngoài cửa tới một cái tên là Khương Tiểu Bạch Thế Gian Tu Sĩ, hắn chính là Khương Tử Nha Hậu Bối. Nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Giờ phút này hắn vẫn ở chỗ cũ bên ngoài cửa cung chờ. Khương Tử Nha Hậu Bối. trợn nghe, cả điện đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trường 304, không làm không chết. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Nếu là Khương Tử Nha Hậu Nhân, không đi ngọc hư cung ngược lại tới ta bích du cung. Nghe được đa bảo đạo nhân nói như vậy, thông thiên giáo chủ hí mắt. Để cho hắn đi vào. Nếu như Khương Tiểu Bạch là những người khác, thông thiên giáo chủ khẳng định sẽ không lý sẻ. Có thể hắn là Khương Tử Nha Hậu Nhân hơn nữa còn làm mất phong thần người thân phận cái này liền có chút ý tứ. Nhất là làm mất phong thần chi người thân phận chuyện này để cho thông thiên giáo chủ thật là tò mò. Hắn thật rất muốn biết Khương Tiểu Bạch người này rốt cuộc làm cái gì thiên địa khó nhịn sự việc. Dạ, sư tôn. Không người. Đa bảo đạo nhân đi ra đại điện nghị sự. Không qua thời gian nửa nén hương, hắn lần nữa tiến vào sau lưng cùng không phải người khác chính là Khương Tiểu Bạch. Thời khắc này Khương Tiểu Bạch búi tóc tán loạn, đôi mắt đỏ bừng, có thể gặp hắn tình cảnh cũng không tốt. Nguyên lai like hắn ở Bách Giám nơi đó không có vào tay đồ sau đó, hoàn toàn và Bách Giám xích mích, hơn nữa một hớp nhận định là Bách Giám cầm Khương Tử Nha năm đó vật lưu lại. Vì thế Bách Giám giải thích như thế nào cũng không nghe, bất đắc dĩ dứt khoát trực tiếp đem Khương Tiểu Bạch chạy ra chịu tự xanh tự diệt. Lúc này mới có bây giờ một màn. Khương Tử Nha hậu nhân Khương Tiểu Bạch gặp qua tổ sư. Bên này, mới đến trung ương đại điện, Khương Tiểu Bạch liền một mặt thành kính quỳ xuống. Coi như dùng phục sắt đất cũng không quá đáng. Ngươi tới bích du cũng không biết có chuyện gì. Nhìn Khương Tiểu Bạch, Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt mở miệng. Đệ tử có chuyện bẩm báo, là liên quan tới vị áo bảo đèn tổ chức. Nếu như tổ sư cảm thấy hữu dụng mong rằng tổ sư có thể thưởng ăn miếng cơm. Lại ngẩng đầu, Khương Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy hoan độ. Ừ. Khương Tiểu Bạch lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện bầu không khí làm đông lại một cái. Dưới mắt toàn bộ bích du cung đệ tử toàn bộ lui thủ là vì cái gì? Chính là trước thời hạn để phòng những cái kia bóng đen lần nữa tập sát. Thấy như vậy phản ứng, Khương Tiểu Bạch trong lòng thầm nghĩ muốn mình mang tới tin tức tuyệt đối có thể đổi một vị trí tốt. Đáng tiếc một khắc sau, hắn liền lâm vào sợ hãi vô ngần. Toàn bộ tam giới bên trong, không người nào dám và ta nói điều kiện. Nguyên lai. Like, Chủ vị Thông Thiên Giáo chủ trong mắt lánh mang trơ mắt. Lại xem, Khương Tiểu Bạch đã bị thánh nhân khí thế đè được trực tiếp bỏ lồm lồm trên đất. Tổ sư tha ra lệnh đệ tử không dám cùng tổ sư nói điều kiện, chỉ là đệ tử. Không biết làm sao, Khương Tiểu Bạch đành phải vùng vẫy mở miệng. Hắn rốt cuộc cảm nhận được thánh nhân cấp bậc khủng bố vậy rốt cuộc biết trước khi ý tưởng là bực nào ngây thơ, minh điểm đạo hạnh này ở thánh nhân trước mặt giống như là trong đại dương lục bình, không có nửa điểm sức chống cự. Nói, nói cho ta ngươi biết hết thảy. Khải bẩm tổ sư, vậy áo bào đen tổ chức mặc dù có thể không chút kiên kỵ tập sát các phe đại lao chính là bởi vì bọn họ có vô số nội ứng, ví dụ như ban đầu bắc cực tử vi đại đế chính là bởi vì thiên du đại xoái tập sát, lúc này mới thân tử đạo tiêu. Sợ hai cực độ dưới, Khương Tiểu Bạch vừa mở miệng, liền đem mình biết nói ra. Còn gì nữa không? Đến đây, thông thiên giáo chủ sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Trước hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy phát giác chuyện này, dưới mắt đang điều tra bên trong. Còn có thanh phúc tránh thần bách giám, hắn cũng là áo bảo đen tổ chức người. Còn có ngài đệ tử đắc ý phong thần người thân công báo, hắn cũng phải. Lần này vì chính là mai phục ở bên người ngài tốt tham dự tập sát. Còn có bây giờ Ngọc Đế thật ra thì đã sớm không phải ban đầu Ngọc Đế, còn có. Dù sao tới Bích Du cung chính là vì lấy được được tốt điều kiện, Khương Tiểu Bạch liền không muốn lại cất giữ cái gì. Hơn nữa hắn còn muốn đem tự xem không vừa mắt cũng khai ra, có không có cùng tính một lượn, để cho bọn họ kêu thêm cho mình. Bách giám. Thân công báo. Không nghe thì lấy, vừa nghe thông thiên giáo chủ ý định giết người bình hiện. Người lạ như thế nào biết được. Bởi vì làm đệ tử đã từng bị người đầu độc gia nhập cái này áo bào đen tổ chức, còn đệ tử giỏi sau đó ngạch. Bên này, liền làm Khương Tiểu Bạch nói nổi dậy lúc đó, đồng nhiên cảm giác giọng căng thẳng trước mắt tối sầm, một cổ cảm giác hít thở không thông bất mãn toàn thân. Ta cứu mạng tổ sư. Cho đến lúc này Khương Tiểu Bạch mới nhớ tới, hắn đã từng ăn một viên ô hoàn. Lần trước bị vương tiễn đánh bại sau đó lưu lạc bên ngoài, áo bào đen tổ chức người vậy không tìm lại hắn. Cộng thêm lại thất lạc phong thần người thân phận Khương Tiểu Bạch còn lấy là mình hoàn toàn và áo bào đen không có liên quan, không nghĩ lúc này ố hoàn lại là bắt đầu phát huy dự lực. Đi! Thấy như vậy, thông thiên giáo chủ lúc này phất ống tay áo một cái, một đạo thải mang đánh vào Khương Tiểu Bạch trong cơ thể. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá chế. Không qua mấy hơi thở Khương Tiểu Bạch sắc mặt đổi được vô cùng tím bầm cuối cùng ngã xuống đất. Thật may cuối cùng hồn phách hóa thành một luồng khói xanh ở Thông Thiên Giáo Chủ vậy đạo thải mang che trở hạ trốn thoát. Đa Tạ Tổ sư ân cứu mạng. Giữa không trung, tình hồn, Khương Tiểu Bạch hồn phách lòng vẫn còn sợ hai hướng về phía Thông Thiên Giáo Chủ dập đầu liền bái. Lần này nếu không phải vị này thánh nhân cấp bậc tồn tại, hồn phách của hắn căn bản không trốn thoát. Nói cách khác liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng bị mất. Rất tốt, lần này coi là ngươi lập công lao, đem những thứ này gian định thành trừ sau đó bổn giáo chủ tự sẽ cho ngươi tìm một cái thân xác. Từ nay về sau ngươi ngay tại Bích du cung bên trong làm một tứ đại đệ tử. Thấy như vậy, thông thiên giáo chủ đã tin tưởng cái này Khương Tiểu Bạch theo như lời hắn không giả. Mới vừa hắn từ Khương Tiểu Bạch thân sắc lên cảm nhận được một cổ hắc sắc khí, đích thực và tập sát nam cực trường sinh đại đế cùng bóng đen hơi thở như nhau. Hết thể các thứ này thuyết minh Khương Tiểu Bạch đúng là áo bào đen người. Tùm! Tùm! Đa tạ tổ sư! Đa tạ tổ sư! nghe vậy! Khương Tiểu Bạch hồn phách ở giữa không trung kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì là chó ngáp phải rồi, đây chính là chó ngáp phải rồi. Khải bẩm tổ sư, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Bên này, có thông thiên giáo chủ những lời này, Khương Tiểu Bạch lá gan cũng lớn rất nhiều. Còn có chuyện gì? Chính là Phạm Trần Đại Chu Hoàng Thành, Vậy Chu Thiên Tử cấu kết ma thú lôi kéo đạo đức thiên tôn chuyển thế thân muốn tự lập làm chủ, hoàn toàn bỏ qua một bên thiên đỉnh quan hạn. Đại Chu Hoàng Thành. Tỷ Mị nói đến Ừm. Bên này, ngay tại Khương Tiểu Bạch bắt đầu vì đạt tới mình mục đích miệng đầy biểu chuyện thời điểm. Đại Chu Hoàng Thành, Hoàng Cung chỗ sâu một tòa bí điện, cơ huyền tức giận nhìn Mạc Địch, mà Mạc Địch chính là một mặt lúng túng. Không nghĩ tới mấy ngày trước động linh cơ một cái mặc dù làm cho cả Hoàng Cung cũng đề phòng nổi lên Mạc Minh Nguyệt có thể cũng mang tới không thiếu phiền toái. Bây giờ, Mạc Minh Nguyệt mỗi ngày đến tối thì phải hầu hạ, hình ảnh thật là không nên quá đẹp. Vậy hạ, thần thật sự là cầm sự kiện kia quên mất. Mặc địch ho khan hắn nếu là nhớ cái này cái thân sắc vẫn là nhà mình tỷ mà nói, tuyệt đối sẽ không như vậy nói, cho tới bây giờ. Dưới mắt, muốn phải cứu về chân chính Mặc Minh Nguyệt vẫn không thể đối với cái này xỉ vả ra tay, vạn nhất xỉ vả tự tổn thân thể nói Mặc Minh Nguyệt cũng chỉ hoàn toàn không về được. Nhức đầu, cơ huyền xoa xoa ấn đường. Trước đây không lâu Tây Thi lại phát tới Ngọc Giảng, biểu thị muốn tới hoàng thành một chuyến, như một màn này lại để cho nàng thấy. Bậy hạ, chân thực không được. Vậy liền theo tính tương lai ta tỷ Mặc địch liền liền than thở, hắn vậy không có biện pháp gì tốt. Báo. Khải bẩm bệ hạ, lính cấm vệ thứ 8 tiểu đội đã mang tôn tộc một đám người tiến vào hoàn thành. Tốt vào lúc này ngoài điện truyền đến mật thám thanh âm. Trường 305, tôn vũ cầm binh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Tôn tộc người. nghe vậy, cơ huyền tức giận lại liếc mắt một cái mặc địch, lúc này mới xoay người ra bí điện. Mặc minh nguyệt cái này kiện lạt thủ sự việc chỉ có thể sau này bàn lại Bất quá đối với tôn tộc tộc trưởng tôn vũ, hắn thật ra thì đã sớm chú ý, thậm chí ban đầu Việt quốc chuyến đi nguyên buồn chính là chạy tôn vũ đi. Hơn nữa tôn vũ trên trái đất được gọi là binh gia chi tổ, một bộ tôn tử binh pháp trực tiếp ảnh hưởng đời sau mấy ngàn năm. Người kiến suất như vậy nếu không phải kéo vào đại chu hoàng thành, hả chẳng phải là thật xin lỗi người đổi kiếp cái thân phận này. Những thứ khác đại soái có một vị tuyệt thế manh tướng thì có thể chừng toàn bộ chiến cuộc, nhưng tôn vũ không giống nhau. Coi như trong tay hắn không có tuyệt thế chiến tướng như cũ có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc, đây chính là Tôn Vũ chỗ lợi hại. Xoay người ra đại điện, sau nửa giờ. Ở Khổng phòng thúc dưới sự an bài, Cơ Huyền ở hoàng cung cửa cung gặp được Tôn tộc đội ngũ. Tôn Vũ bái kiến bệ hạ. Thấy Cơ Huyền, Tôn Vũ lúc này được rồi người dân lễ vật. Tiên sinh mau mau xin đứng lên, câu nghe tiên sinh tiến vào khánh thành liền đơn giản phái một tiểu đội, mong rằng tiên sinh không nên trách tội lễ phép nhẹ mỏng. Thấy vậy, Cơ Huyền vội vàng đỡ bệ hạ chớ nên như vậy, lão phu sợ hãi, thấy cơ huyền như vậy thân thiện, tôn vũ trừ kinh ngạc ra thậm chí còn có chút không biết làm sao, hắn là thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh chu thiên tử sẽ là như vậy thân dân, một chút cái khung cũng không có, người nếu để cho những thứ khác quốc chủ, một khi có như vậy thực lực cường hãn, lỗ mũi tuyệt đối muốn hướng đến bầu trời, thiên sinh mời vào bên trong, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đứng dậy nhìn chung quanh, cơ huyền mở miệng nữa, cảm ơn bệ hạ. Tôn Vũ vội vàng về lại lễ. Hai nén hương sau đó, Cơ Huyền cùng Tôn Vũ, Tôn Tấn cùng tiến vào Ngự thư phòng bên trong. Ban chỗ ngồi, ban cho trà đợi một chút, nhìn cung nga bận rộn cái không ngừng, Tôn tộc mọi người đứng ngồi không yên. Cái này đãi ngộ, thật là đột phá bọn họ nhận biết. Nếu không phải xem đến đại điện bên trong những cái kia thực lực khó mà nhìn thấu thị vệ, một đám Tôn tộc người còn lấy là trở lại mấy năm trước. Vậy hạ? Tôn Vũ thật sự là nhịn được không? Không người đứng lên. Khải bẩm bệ hạ, Tôn Vũ chính là một người phàm tục, chân thực làm không được bệ hạ lễ ngộ như thế, hơn nữa. Hắn chỉ thiếu chút nữa là nói mình là tới Hoàng Thành gặp việc đời. Thấy vậy, cơ huyền cười nhạt, đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh chớ trách cô lỗ mãng, dưới mắt đại Chu Hoàng Thành cầu hiền như khác, nếu như tiên sinh có thể gia nhập trong đó không thể tốt hơn nữa, không biết tiên sinh có thể có ý đó. Cái gì? Bệ hạ đây là? Nghe được cơ huyền nói như vậy, Tôn Vũ lần nữa cả kinh. Ở hắn muốn đến Đại Chu Hoàng thành cao nhân tụ tập, càng có thần tiên tương trợ làm sao sẽ cần hắn loại này người phàm. Không nói những thứ khác, người ta bây giờ tùy tùy tiện tiện một cái chiến tướng đi ra cũng có thể diện toàn bộ tôn tộc. Vậy hạ, lão phu Tài sơ học tiễn. Chốc lát, hắn lộ ra vẻ khó xử. Ngược lại không phải là Tôn Vũ không muốn ở lại Hoàng thành giúp sức, lần này hắn vào trong tộc trưởng lão xích mít là vì cái gì? Còn không phải là vì tới giúp Hoàng thành chỉ là đi tới hoàng thành sau đó phát hiện người nơi này quá mạnh mẽ hắn không có cái đó tư cách mà thôi không không chỉ cần tiên sinh nguyện ý gia nhập hoàng thành chính là ta đại chu binh mã đại nguyên soái thống lĩnh tất cả binh mã bạch hởi vương tiễn ngũ cử cùng đều sẽ tại tiên sinh dưới trướng nghe lệnh cơ huyền ánh mắt sáng nói ra mình ý tưởng không được bệ hạ không được tôn vũ khoát tay liên liệu đồng thời trong mắt còn có một kia cảm kích Loại này bị người xem trọng cảm giác đã cực kỳ lâu không có cảm thụ qua. Tiên sinh nhưng mà chê ta hoàng thành tướng sĩ không có đạt tới tiên sinh yêu cầu. Như vậy, đến lúc đó bỏ mặc bọn họ đạo hạnh cao bao nhiêu địa vị như thế nào tôn sùng, cũng sẽ ở tiên sinh dưới chướng nghe lệnh. Nếu như bọn họ dám không theo trực tiếp giữ sử theo quân pháp. Không. Không. Bậy hạ, lão Phu. Tiên sinh, ta hoàng thành còn có một thiên tướng, chính là Bắc Cực một trong tứ thánh, đến lúc đó vậy. Bậy hạ. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, tôn vũ cuối cùng mang tôn tận hướng về phía cơ huyền sâu đậm bái đi xuống. Nơi này đồng thời, cơ huyền trong đầu vậy vang lên hai đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được được. Cấp nhân tài tôn vũ thành tâm ra sức, độ trung thành 100, xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đào tạo. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được được. Cấp nhân tài tôn tận thành tâm ra sức, độ trung thành 100, xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đào tạo. Đào tạo. Chuyên gia thần nhiệm sau đó, Cơ Huyền trong lòng đại định, lúc này liền sắc phong tôn vũ là đại chu hoàng thành binh mã đại nguyên xoáy thống xoáy hết thảy binh mã, rồi sau đó còn ban cho đại xoáy phủ. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại tôn vũ không người túi chào lĩnh chức vị sau đó, lựu thư phòng bên trong lại là có đạo lưu quang bay vào, cuối cùng vững vàng rơi vào tôn vũ trước mặt. Nó chính là một đường đi theo cái đó hồ lô vàng tím, xem dáng vẻ hẳn là muốn nhận tôn vũ làm chủ. Đây là Cơ Huyền nếu mày bất quá làm hắn nghe được hệ thống lần nữa phát ra âm thanh nhắc nhở thời điểm nhất thời vui mừng quá đỗi đinh phát hiện pháp bảo cao cấp chạm tiên phi đao như vậy há chẳng phải là nói hôm nay đại chu hoàng thành không nhưng nhiều một cái đại xoáy còn lại thêm một cái pháp bảo cao cấp lại không nói đại chu hoàng thành bên này nhiều hai cái dụng binh nhập thần người tần quốc bên này ở ác lai và trọng nhị cùng trông đợi hạ ước chừng trăm cái bóng đen từ trên trời hạ xuống tiến vào đại doanh một đường áo bào đen ác lai gặp qua Hồng Vân đại nhân, Phong Thần người trọng nhĩ, Mị Kiến gặp qua Hồng Vân đại nhân, đứng lên nói chuyện, phất tay áo, ba người thân thể không thể khống chế trước khởi. Đối với trọng nhĩ và Mị Kiến, Hồng Vân lão tổ liền nhìn thẳng đều không nhìn một chút. Dạ, đại nhân. Đem đại chu hoàng thành chuyện bên kia nói tường tận tới, nhất là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Ngồi xuống, không có bất kỳ hàn huyên, Hồng Vân lão tổ trực tiếp mở miệng, thời kỳ thượng cổ. Hắn từng bởi vì tấm lòng hiền lành mà bị mấy vị thánh nhân tính toán đưa đến hắn thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Nếu không phải cuối cùng trời xanh liền hắn một đường sinh cơ hắn căn bản không sẽ xuất hiện ở nơi này, cho nên lần này xuất thế, chứ hận, không có những thứ khác. Ứm, Hồng Vân Đại Nhân. Từ vậy đạo đức thiên tôn chuyển thế ở Hoàng Thành sau đó, trắng trận chiêu mộ cao thủ, trong đó có thượng cổ hung thú vô chi kỳ, còn có một ông cụ áo bào cho chưa rõ đạo đức thiên tôn chuyển thế trước đệ tử huyền đô đại pháp sư. Ngoài ra Hoàng Thành bên trong còn có một ngày tử học cung, nghe nói bên trong có một môn phái hết sức quỷ dị. Nhắc tới Đại Chu Hoàng Thành, Ác Lai cảm giác bản thân có quá nhiều quá nhiều sự việc muốn nói. Nói cho ta đạo đức thiên tôn chuyển thế thân địa phương. Nhưng mà mới nghe mấy câu, Hồng Vân liền khoát tay một cái. Hắn ý tưởng rất đơn giản, bây giờ đối phó đạo đức thiên tôn căn bản không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp tìm được thân phận thật sự vị trí, sau đó chém chết. Cái này, thuộc hạ Ác Lai nhất thời im miệng. Cái này hắn thật vẫn không biết. Đã từng nằm vùng ở trong Hoàng Thành quá nhiều thám tử đều bị nổ tận gốc còn như hiện ở bên trong là tình huống gì còn thật không phải rất rõ. Phế vật. Thư lạnh một tiếng, Hồng Vân nhìn xem cỡ đó, cao mày. Vân Trung Tử, ngươi lại hóa thành bản thể đến Đại Chu Hoàng Thành đi lên một lần, nhất định phải đem đạo đức thiên tôn chuyển thế thân vị trí trô ở giò cha rõ. Ừm, lao tổ. nghe vậy, một người tuyến bốn áo bào đen lúc này đứng dậy. Trường 306, Vân Sát Đại Trận. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Tân quốc phát sinh một màn này khá tốt không có bị siển giáo chúng đệ tử thấy, nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Chỉ vì làm cho này cái tuyến bốn áo bảo đen Vân Trung Tử. Nói về mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận, cái này Vân Trung Tử cũng không thuộc về 12 kim tiên nhưng năng lực nhưng là không kém, lại là bồi dưỡng được lôi chấn tử như vậy tồn tại, có thể nói là là siển giáo lập được công lao hắn mã, không nghĩ bây giờ hắn lại cũng trở thành hắc bào người. Thật ra thì không nói cái khác, một cái tên là Hồng Vân Lão Tổ, một cái lại kêu Vân Trung Tử chỉ từ tên chữ lên nhìn như ứ cũng có liên lạc. Thậm chí ở tư phía dưới Vân Trung Tử một mực lấy Hồng Vân Lão Tổ nghĩa tử thân phận thành thạo chuyện, bất quá chuyện này cực kỳ bí mật, thật là nhiều người cũng không biết thôi. Bên này, đợi Vân Trung Tử thối lui ra liều lớn, Hồng Vân Lão Tổ cao mày mở miệng lần nữa. Chẳng lẽ cái này Đại Chu Hoàng Thành bên trong nơi có việc đều là đạo đức thiên tôn chuyển thế nơi là sẽ sẽ không cùng vậy Chu Thiên Tử vậy có quan hệ. Bổn tọa làm sao nghe nói cái này Chu Thiên Tử vậy không giống bình thường. Mới vừa ác lai like theo như lời, Hồng Vân chỉ nghe tin một phần nhỏ, hắn còn có đường dây khác tới dò xét đại Chu hoàng triều tình huống. Còn muốn, nếu như đạo đức thiên tôn chuyển thế thân thật có như vậy thủ đoạn, vì sao còn phải luân hồi chuyển thế? Trực tiếp lấy đạo đức thiên tôn thân phận làm việc không tốt hơn. Như vậy ngược lại dễ dàng hơn. Khải Bẩm đại nhân, cái này Chu Thiên Tử thực lực bản thân vậy Chỉ biết chơi một ít mánh khỏe nhỏ, không đáng để lo Nghe được Hồng Vân hỏi, ác lai like một mặt khẳng định đứng dậy Và Khương Tiểu Bạch, trọng nhĩ các người đợi được lâu Tự nhiên làm theo cũng chỉ đối với thẩm chấp nhận bọn họ đối với cơ huyền cái nhìn Chơi một ít mánh khỏe nhỏ Hồng Vân láo tổ hí mắt Thật là như vậy Báo Nhưng mà ngay tại hắn còn phải tiếp tục hỏi thăm thời điểm Đông nhiên có thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào quân trướng khải bẩm đại nhân, hoàng thành đại quân lần nữa xuất binh Ta phương chiến tổn mấy chục ngàn binh sĩ, đã lui về phía sau ba mươi giảm. Cái gì? Nghe vậy, Hồng Vân cao mày mặt lộ không vui. Nhìn lại ác lai like đến khi lúc mặt đầy không có vấn đề, gần đây mấy ngày nay hai bên vẫn luôn ở đánh giằng co. Ngươi tới ta đi lẫn nhau có thắng bại cái này cũng không coi vào đâu. Mê sông. Lao tổ. Nghe được Hồng Vân lão tổ nói như vậy, một người ba tuyến áo bảo đèn không người ra. Ngươi lại mang một đám người, đem những lính quèn này xử lý xong. Ứm. Một khắc sau, cái này mây sông liền ra liều lớn. Hồng Vân lớn. Thấy như vậy, Ác Lai và Trọng Nhi cùng muốn nói lại thôi. Bọn họ thật rất muốn nói muốn không muốn lại phái mấy cái áo bào đen qua đi thử một chút, nếu không lấy Đại Chu Hoàng Thành thực lực nhất định là có biện pháp có thể chống đỡ cái này mây sông. Nhưng mà ngẩng đầu thấy Hồng Vân láo tổ sắc mặt bất thiện thời điểm, cuối cùng lại nhìn xuống. Tới, ngươi cùng thật tốt cho bổn tọa nói một chút cái này Chu Thiên Tử tình huống. Ừ, mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là mấy ngày, ác tới bên này có Hồng Vân Láo Tổ giúp đỡ, chiến lực tăng nhiều. Coi như Bạch Khởi vương tiễn các người cũng không khỏi không liền chiến liền lùi lại, cuối cùng lui đến quác quốc biên giới. Tin tức truyền tới hoàng thành, cơ huyền không do dự trực tiếp để cho Tôn Vũ mang vô chi kỳ đi tiếp viện, đồng thời cũng cho Bạch Khởi cùng truyền ra lệnh đợi Tôn Vũ sau khi đến toàn diện tiếp quản đại quân. Bây giờ Tôn Vũ đã sớm không phải mấy ngày trước Tôn Vũ, từ trạm tiền phi đao sau khi nhận chủ, cơ huyền lại cho hắn không thiếu linh dược bàn đào và quả nhân xâm lại là cần thiết phần món ăn giờ phút này hắn chiến lực thẳng tắp tăng vọt nhất là chạm tiên phi đao uy lực lại là kinh người mấy ngày sau đợi tôn vũ đến đại quân sau đó xu thế suy sụp lập tức vãn hồi chẳng những lợi dụng chạm tiên phi đao chém cái đó ba tuyến áo bào đen mây sồng còn khôn khéo mượn dùng binh thế làm cho cả đại quân có một loại chiến đấu luôn thắng ý niệm cho tới hoàng thành đại quân chỗ đi qua khí sát phạt sông thẳng tới chân trời thậm chí liền liền thiên giới mấy thế lực lớn vậy có cảm giác Liên cái này còn là ở Hoàng Thành Đại quân ăn mặc đều là phổ thông chiến giáp dưới tình huống, nếu như bọn họ mặc vào tiên binh tiên giáp, không chừng khí thế mạnh hơn thành hình dáng gì. Vì thế, tân quốc nơi này Hồng Vân lão Tổ kinh hại không dứt, đành phải phái ra mạnh hơn dưới quyền đi ra ngoài nên chiến. Hắn là thật không muốn chính là một cái thế gian thế lực sẽ có như vậy tồn tại. Dĩ nhiên, Hồng Vân lão Tổ bây giờ không ra tay hoàn toàn là lại cùng Vân Trung Tử tin tức, một khi Vân Trung Tử tìm được đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, đó chính là hắn ra tay lúc hiện đang xuất thủ vạn nhất kinh động chuyển thế thân, há chẳng phải là công dã tràng? nhưng mà Hồng Vân lão tổ còn đánh giá thấp tôn vũ năng lực, cho dù hắn phái ra tuyến bốn áo bào đen, đại quân vẫn là liên tục đánh bại liền lùi lại. bất đắc dĩ hắn đành phải ở một ngọn núi miệng bày ra vân sát đại trận, để cho mấy chục tên áo bào đen toàn bộ vào trận làm tâm trận. trận này vừa ra, giữa trời đất mưa gió biến sắc, hất vụu cuồn cuộn trực tiếp bao phủ chu vi mấy trăm dặm địa phương, con đường phía trước bị nẹt. Đại chu hoàng chiều bên này vì phá trận phái ra không thiếu võ tướng. Đáng tiếc chấn thủ tâm trận áo bào đen quá mạnh mẽ, vân sát đại trận lại không có so quỷ dị, cho tới hoàng thành nơi này vương tiễn, ngũ cử, ngũ thượng lại là bỏ mạng ở liền đại trận bên trong. Đây là hoàng thành lần đầu tiên hao tổn chiến tướng, tin tức truyền ra, cơ huyền giận dữ, lúc này dẫn người tự mình đi trước trước trận. Ba vị này nhưng mà sớm nhất hay cùng ở cơ huyền bên người, tuy nói bọn họ ba cái đã leo lên phong thánh bia trăm năm sau đó còn có thể phong thần nhưng loại cảm giác này để cho cơ huyền rất không thoải mái. Đồng thời, hắn cũng cho thân công báo đánh ra ngọc giảng, muốn để cho thân công báo tra một chút lần này bảy trận rốt cuộc là người nào. Nói phân hai bên, ngay tại vân sát đại trận cho Đại Chu Hoàng Thành mang theo phiền toái lớn thời điểm. Đông Hải, Đại Điện Nghị Sự, Tứ Hải Long Vương, Thừa Tướng, Dùa, Ngao Bính cùng đều ở đây. Bất quá giờ phút này, mấy vị Long Vương trong mắt trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Thiên Du lãnh đạo Thiên binh Thiên tướng ở Đại Chu Hoàng thành liền nước cũng không đánh đứng lên. Hơn nữa Thiên Du đại soái còn bị tại chỗ bắt. Đúng vậy, phụ vương. Ngao Bính cùng gật đầu. Vốn là hắn phụng tứ Hải Long Vương mệnh lệnh đi Đại Chu Hoàng thành muốn rời Cử binh, không nghĩ chưa tiến vào hoàng thành liền thấy Thiên Du đại soái bị vô chi kỳ cùng Thiên Đồng đặt hướng hoàng thành. Vì vậy đơn giản lên tiếng chào, Ngao Bính liền lần nữa trở lại Đông Hải. Đại Chu Hoàng thành đã quật khởi, xem ra ban đầu giao hảo Chu Thiên tử cũng không sai. Sắp nhận tin tức Tứ Hải Long Vương vô hình thở phào nhẹ nhõm, Khá tốt ở đếm tháng trước bọn họ cầm Chu Thiên Tử đặt ở vị trí đầu não, nếu như ban đầu lựa chọn Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ bây giờ thật được liền chết cũng không biết chết thế nào. Bất quá cùng Đại Chu Hoàng Thành như vậy còn xa xa không đủ. Tình hồn, Tứ Hải Long Vương đồng thời nhìn nhau. Dưới mắt bọn họ cùng Đại Chu Hoàng Thành mối quan hệ chỉ có ngao bính một người, hơn nữa nói song pháp bảo nô lên vậy không xuất hiện, muốn cho Chu Thiên Tử đón dâu Long Tộc Tam Công chúa lại là không thể nào. Tiếp tục như vậy nữa sau này Đại Chu cùng Đại Chu Hoàng Thành quan hệ át phải càng ngày sẽ càng hời hợt. Ngao Bính, lần này ngươi lại mang 50.000 tiên giáp, tiên binh đi Đại Chu Hoàng Thành. Nghĩ ngợi, Đông Hải Long Vương mở miệng nữa. Phụ Vương, 50.000 tiên giáp sợ rằng không đủ, chân thực không được thì cho 100.000 tiên giáp, tiên binh. Bất quá Đông Hải Long Vương mới vừa dứt lời, Ngao Bính nhưng lại như có điều suy nghĩ. Đại Chu Hoàng Thành bây giờ thật ra thì mới vừa khởi bước sa sa kém hơn những cái kia uy tín lâu năm thế lực, chỉ có phía dưới binh sĩ cũng có thiên binh chiến lực, mới tính là hoàn toàn ở tam giới bên trong có thuộc tại một châu ngồi cho mình. Trường 307, Trung Hồn Điện. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. 100.000 tiên giáp, thiên binh. Nghe được ngao binh nói như vậy, tứ hải long vương cao mày. Bất quá, một phen sau khi thương nghị cuối cùng vẫn đồng ý chuyện này. 100.000 này tiên giáp, thiên binh không phải một khoản nhỏ đếm. Ngay cả là Tứ Hải cũng phải đông bính Tây Thấu mới có thể làm tề. Từ tình huống trước mắt tới xem, Đại Chu Hoàng Thành đúng là đáng bọn họ làm như vậy. Dưới mắt thiên giới mấy thế lực lớn căn bản không nhờ vào được, chỉ có Đại Chu Hoàng Thành mới là thật đồng minh. Không nói khác, chỉ cần có Ngao Bính và Chu Thiên Tử cái sư này đổ thân phận ở đây, liền không sợ quan hệ xảy ra vấn đề. Hai Nhi Đại Sư tôn cảm ơn Phụ Vương, mấy vị thúc phụ. Nghe vậy, Ngao Bính mừng rỡ, vội vàng con người. Đứng lên đi nhìn ngao bính tứ hải long vương lần đầu tiên cảm thấy cái thằng nhóc này là một kiện tránh sự vì vậy hai tiếng sau đó long cung bảo khố mở toang ra một bộ bộ tiên giáp tiên binh từ bên trong rời ra sau bị cất vào một cái tương tự với tu di nạp giới trong vận. còn như ngao bính chính là một bộ một bộ bắt đầu kiểm kê cực kỳ nghiêm túc sinh sợ cho mình sư tôn bất lấy một bộ tựa như kiểm kê sau khi hoàn thành hắn đỡ lên đám mây lấy nhanh nhất tốc độ bay hướng đại chu hoàng thành lại không nói ngao bính bên này cho hoàng thành chuẩn bị một phần đại lễ nói sau quét quốc, quốc biên giới đại doanh cơ huyền mang một đám thuộc hạ đã lần nữa dò xét một phen vân sát đại trận mới vừa trở lại liều lớn Bậy hạ vương tiễn sư đệ ngũ cử tướng quân cùng chết chính là mạt tướng chi trách mới ngồi vào chỗ của mình tôn vũ liền không người ra mặt đầy hãi náy hắn biết vương tiễn ngũ cử đều là hoàng thành nơi này lão thần lần này chết thiên tử khẳng định sẽ sinh lòng khổ sở đại soái không cần như vậy Đại trận này hết sức quỷ dị, cho dù là dò xét vậy có nguy hiểm, chớ đừng nói chi là đi phá trận. Thế vậy, cơ huyền vội vàng đỡ. Hai quân giao chiến làm sao có thể không có ai chết. Lần này cũng chính là tôn vũ, nếu như đổi thành người khác không chừng còn phải bỏ mạng nhiều ít manh tướng. Đúng rồi, vương Tiễn tướng quân, ngũ cử tướng quân hồn phách. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, cơ huyền mở miệng lần nữa hỏi. hắn mình là một phong thánh người. Tương lai có cơ hội nhất định phải cho ba vị này về tôi lưu cái vị trí tốt. Trừ Thánh vị, bên trong tay hắn còn có 360 cái tránh thần vị, bốn ngự, ngũ nhạc đại đế cùng vị trí bất ngờ trong hàng, để cho bọn họ đi làm những thứ này vị trí cũng không kém. Khải bẩm bệ hạ, ba vị tướng quân hồn phách đã bị dẫn hồn phiên dẫn tới thiên tử núi, trước mắt chưa chuyển thế. Ngay vậy, tô tần không người ra. Vương Tiễn, ngũ cử, ngũ thượng tướng quân lao khổ công cao, là ta hoàng thành lập được mồ hôi ngựa chi lao lý làm hưởng thụ hương khói cung phụng, không rơi luân hồi. Tô Khanh, có thần. Ngươi lập tức đi thiên tử núi, ở hướng đông nam xây một ngôi đại điện, bên trong cung cấp vương tiễn, ngũ cử, ngũ thượng vị dẫn hồn nhập trong đó, ngày đêm phái người cung phụng, hương khói chớ đoạn. Dạ, bệ hạ. Tô Tần không người sau đó, lúc này rời đi liều lớn. Sau này phàm là ta đại chu hoàng thành con dân, lao khổ công cao trước đều có thể dẫn hồn phách tiến vào đại điện, hưởng thụ vô tận hương khói cung phụng. Này điện liền tên Trung Hồn điện đi. Đợi Tô Tần rời đi, Cơ Huyền lần nữa nhìn về phía một đám bề tôi. Có thể đừng xem nhẹ hưởng thụ hương khói cung phụng chuyện, mấy trăm năm trước Na cha gọt cốt còn phụ, không có thân sắc mắt giòm thì phải hồn phi phách tán. Cuối cùng vẫn là ở ân phu nhân dưới sự kiên trì để cho hắn hưởng thụ mấy trăm dân chúng hương khói cung phụng, lúc này mới có phía sau trọng tố thân sắc chuyện. Giờ phút này, Cơ Huyền là là lớn Chu thiên tử, ra lệnh một tiếng, không biết sẽ có nhiều ít người dân đi trước hưởng bái. Như lái ngộ này tuyệt đối không phải vậy thần tiên cũng có thể hưởng thụ liền được. Thân cung khấu tạ bệ hạ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, đầy nợ bề tôi đều là được rồi đại lễ. Bọn họ cũng biết cái này ý vị như thế nào. An bài xong xuôi trung hồn điện sự việc, cơ huyền xoay người nhìn về phía quỷ Cốc tử. Pháp sư, đối với đại trận này ngươi như thế nào đi xem. Khải bẩm bệ hạ, theo thần quan chắc trận này tổng cộng có 24 chỗ tâm trận, trong đó 16 chỗ mạnh, 8 chỗ hơi yếu. Cho nên muốn phá này đại trận, phải đồng thời tiến vào 16 tên tu vi cường hãn hạng người hoặc là thanh đới nghịch thiên hạo nhiên chi khí người đi chém chết mạnh chỗ, 8 tên tu sĩ si hơi yếu trước đi chém chết còn thừa lại tâm trận, như vậy mới có thể phá trận. Ngay vậy, quỷ quốc tử lúc này đứng dậy. Ở tam giới bên trong, huyền đô đại pháp sư có thể nói là trận pháp bên trong tài năng xuất chúng, thế gian tiên hữu hắn xem không hiểu trận pháp. Dĩ nhiên hiểu trận pháp là một chuyện, phá trận lại là một chuyện. Suy nghĩ một chút xem. Ban đầu thông thiên giáo chủ bày ra chu tiên trận, nhìn thấu thì có thể làm gì? 16 vị tu vi cường hãn hạng người. Cơ huyền vừa nghe, chân mày hơi nhíu lại. Ở đại chu hoàng thành, có thể coi là lên tu vi cường hãn hạ người trừ vô chi kỳ, huyền đô đại pháp sư, ly nhĩ, thiên đồng, mạnh bà cái này 5 vị ra, thật giống như cũng không có những người khác. Khải bẩm bệ hạ, thật ra thì ta hoàng thành bên trong có thể phá trận này người không hề thiếu, thiên tử trong học cung thì có không thiếu, khổng khâu khổng đại nhân. Trang Chu trang đại nhân cùng cũng có thể. Tựa hồ cảm nhận được nhà mình bệ hạ làng khó, quỷ cốc lần nữa lên tiếng. Đối phương thân mang hát sát khí, tộc người từ mang hạo nhiên chi khí đúng lúc là hắn khắc tinh, nếu như lại còn năm đã ngoài ngàn năm đạo hạnh tương phụ, uy lực không thể khinh thường. Liên không câu, Trang Chu đều có thể. Cơ Huyền vui mừng, nhưng mà cẩn thận tính toán số người này thật giống như còn thiếu một ít. Dưới mắt thiên đồng trở lại về thiên giới đi đoạn lấy vậy chỉ côn bằng, cũng không tại thế gian. Bọn họ bên này coi như cầm mặc địch, bạch hởi, tô tần, phạm lãi, quản trọng, lá bất vi, tôn vũ cùng cũng tính luôn còn thiếu hai vị. Tu vi hơi yếu bên kia ngược lại là tốt gót, lý nhị dưới quyền có hai người đệ tử duẫn hỉ và liệt hấu, khổng khâu cử xuống cũng có tử đường và nhan hồi, mạnh kha, trang chu bên này chính là có cái niếp, cao tiệm ly, kinh kha các loại, vừa vặn có thể góp đủ tám người. Nhưng mà đây là cơ huyền trong tay tất cả chiến lược, đại chu hoàng thành bên kia cũng không thể không người trồng chừng Cái đó giả mặc minh nguyệt còn ở trong đó không thể không đề phòng. huống chi lý nhĩ và mạnh bà trên căn bản một mực ngây ngô tại thiên tử núi ít có điều động, đỉnh núi có vườn bản đào và quả nhân xâm vườn, chân núi hạ còn chấn áp cái này mới địa phủ, lại là nửa bước không thể rời bỏ người. Như vậy tính ra, trí ít còn tốt hơn mấy vị người giúp mới được. Không thể không nói, cái này ngược lại là vấn đề. mời người nào đâu? Ai có thể mời tới? Cơ huyền rơi vào trầm tư. Đúng rồi. Ly Sơn lão mẫu cũng có thể. Đống nhiên, Linh Quang trước mắt, CƠ Huyền nghĩ tới một vị. Bất quá lúc này mới một cái, còn kém một chút. Nào ngờ, ngay tại CƠ Huyền bên này tình thế khó xử thời điểm. Tề Quốc, một nơi đỉnh núi, giữa không trung bất ngờ đứng hai đạo thân ảnh. Không phải thân công báo và triệu công minh lại là ai? Thân công báo, mấy trăm năm trước ngươi liền phản bội xiển giáo, không nghĩ tới mấy trăm năm sau ngươi lại là một lần nữa phản bội xiển tiệt hai giáo trở thành hắc bào người. Nhìn đối diện thân công báo. Triệu Công Minh một mặt vẻ giận. Nói về hắn chân trước mới vừa xuống thế gian, phía sau nhận được đến từ Bích Du cùng Ngọc Giản. Ngọc Giản lên cầm Khương Tiểu Bạch sự việc nói đơn giản một lần, lại là truyền lệnh để cho hắn trực tiếp đem thân công báo cầm về thiên giới bị thẩm vấn. Phản bội xiển tiệt hai giáo. Công Minh huynh, không phải ta thân công báo thiện ác không phân chia, mà là xiển tiệt hai giáo đối đãi ta như thế nào thân công báo. Công Minh huynh trong lòng hẳn rất rõ ràng. Bên này, thân công báo không có trốn cũng không có bày ra trận thế. Hết thể hết thệ chỉ vì là triệu công minh gặp gỡ thật ra thì và hắn có rất nhiều tương tự. Trường 308, là một nhân tài. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Nghe được thân công báo nói như vậy, triệu công minh yên lặng. Nói thật nói, mấy trăm năm phong thần đánh một trận không có đúng sai càng chưa nói tới đạo nghĩa, chỉ bất quá tất cả mọi người đều cho thân công báo thân tăng thêm một cái người phản bội thân phận, lâu ngày cũng chỉ không cách nào lại tẩy thoát. Hơn nữa nếu như năm đó không có thân công báo phong thần đánh một trận khẳng định không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Từ góc độ này tới xem, thân công báo chẳng những không qua ngược lại có công. Về sau các loại quả thật đối với thân công báo bất công. Thân công báo, mấy trăm năm sự việc nếu đã qua từ thì không cần truy cứu, có thể lần này ngươi đã sớm là tam giới tránh thần, vì sao còn phải đầu dựa vào áo bào đen. Mở miệng nữa, triệu công minh giọng đã không giống trước như vậy ác liệt. Đầu dựa vào áo bào đen. Ai nói bổn tọa đầu phủ áo bào đen, thân công báo hi mắt, hắn đã đoán được là ai bán mình, chỉ là có đợi xác nhận mà thôi. Ngươi liền nói có đúng hay không? Triệu Công Minh trên mình khí thế từ từ bước lên. Nếu như nói thân công báo phản bội xiển giáo còn về tình thì có thể lượng thứ nói, đầu dựa vào áo bào đen đó chính là đại kỵ, vĩnh viễn không thể tha thứ cái loại đó. Công Minh huynh thực không dám dò dám, tại hạ đích xác đã không muốn ở là xiển tiệt hai giáo dốc sức nhưng cũng không có đầu dựa vào áo bào đen. Mà là khác đầu minh chủ Nhìn như trầm tư do dự Thật ra thì thân công báo đã sớm suy nghĩ xong giải thích Khác đầu minh chủ Triệu công minh rõ ràng sững sốt một chút Bích du cung ngọc giản có thể không phải là nói như vậy Phía trên nói rất rõ ràng Thân công báo chính là tuyến hai áo bào đen Công minh huynh Ta thân công báo mặc dù lòng dạ nhỏ mọn trứng mắt phải trả Nhưng cơ bản đại nghĩa vẫn phải có Mấy trăm năm trước huynh đệ ta một lòng là siển giáo làm việc Kết quả thế nào Phía trên để cho ta đi tiệt giáo ở nút Thật đáng tiếc huynh đệ ta cuối cùng là kết quả gì? Trục xuất Bắc Hải mấy trăm năm. Lần này đại phong thánh, thiên đạo giác ta bất công ban thưởng phong thần chi người thân phận, lại xem phía trên là như thế nào đối với ta. Đầu tiên là đoạt ta phong thần chức quyền còn phái thạch cơ tới khắp nơi nghe lén. Dù vậy, ta thân công báo như cũ có thể hướng về phía thiên đạo lập được lời thể như ta thân công báo đầu áo bảo đen trọn đời ở lại 18 tầng địa ngục. Lập được lời thể Nguyên bản triệu công minh còn có hoài nghi. Nhưng mà nghe được thân công báo chối ba liền sau đó cũng không nhịn được làm lộ vẻ xúc động. Nhất là cuối cùng lập được lời thề câu kia ngay tức thì sẽ để cho triệu công minh cảm thấy thân công báo khẳng định không có đầu dựa vào áo bào đen. Công minh huynh, nếu như đoán không sai nói ta đổi phục áo bào đen người hẳn họ Khương tên nhỏ bạch. Thân công báo xoay người than thở. Ừ, ngươi biết. Đây là tự nhiên. Cái này Khương tiểu bạch và ta nhờ cậy minh chủ đơn đoán không cả, tùy ý chê cũng là bình thường. Khương Tiểu Bạch và ngươi nhờ cậy minh chủ lân đoán. Triệu công minh càng ngày nghi ngờ. Lại xem, thân công báo phất ống tay háo một cái giữa không trung bên trong lại là xuất hiện hai trôi bầu rượu. Nếu như công minh huynh nguyện nghe nói rõ, ta anh em hai người có thể ở nơi này đỉnh núi uống thỏa thích một phen, bên uống vừa trò chuyện. Có mấy lời có rượu càng không dám. Uống rượu. Tốt. Tiến lặng, triệu công minh không có cự tuyệt. Thời khắc này thân công báo cực kỳ giống một người có tâm sự. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết thân công báo cuối cùng rốt cuộc đầu phục cái thế lực đó. Vì vậy, nửa trụ nhang sau đó. Trong núi, trong rừng trúc, hai người đối lập nhau mà ngồi, bắt đầu ngươi một bình ta một bầu uống thỏa thích đứng lên. Công Minh Huynh, nếu như nhớ không tệ, người ta anh em hai người vẫn là lần đầu tiên như vậy uống rượu. Không sai. Mời. Mời. Hai tiếng, bốn tiếng. Hai người trước mặt bầu rượu càng ngày càng nhiều, thân của bọn họ sắc vậy càng ngày càng mê ly. Công Minh Huynh. Huynh đệ ta là thật lòng là ngươi kêu hoàn, nhớ năm đó ngươi ở La phủ sơn dốc lòng tu đạo, biết vì sao cuối cùng sẽ bị cuốn vào phong thần đánh một trận? Tại sao? Bởi vì ngươi quá mạnh mẽ, bởi vì ngươi là ba tiêu nương nương huynh trưởng, bởi vì là thiên đình lo lắng tương lai sẽ không chế không liền các ngươi. Thân công báo bưng rượu lên bình, tựa hồ tự dêu tựa như giải thích nghi hoặc. Huynh đệ không nên nói bậy. Nói bậy, hừ lấy huynh trưởng tài coi như là ngồi cái bắc cực tử vi đại đế hoặc là là sấm bộ chánh thần cũng dư sức có thừa vì sao cuối cùng cho huynh trưởng phong một cái gì long hổ huyền đàn chân quân một cái có tiếng mà không có miếng chỗ ngồi vậy bắc cực tử vi đại đế lại là lên cựu bá ấp thi cầm đi bất ngờ là thân công báo nói xong câu này nói sau đó triệu công minh trầm mặc thời gian rất dài cuối cùng cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch tới huynh đệ bình này lao ca ta kính ngươi. cái này cũng chưa tính Hắn lần nữa cầm một vỏ rượu. Rượu này huynh đệ ta cùng ngươi. Thân công báo đi theo cầm lên một bình rượu. Chỉ như vậy, đảo mắt lại là hai tiếng, giờ phút này hai người nói chuyện đều có chút đức quãng, ánh mắt vậy càng ngày càng mơ hồ. Cho nên, người huynh đệ lần này là đầu phục đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Không. Chính xác mà nói là. Là Chu Thiên. Tử. Chu Thiên. Tử. Triệu công minh gật cơ, cơ đầu. Không sai, chính là Chu Thiên Tử. Hắn nhưng mà đạo đức thiên tôn chuyển thế thân kết nghĩa lại ca. Thiệt hay giả. Tự nhiên là thật. Chỉ như vậy, ở Đức Quang nói chuyện phía bên trong, bất chi bất giác lại qua hai tiếng. Giờ phút này mặt trời ngã về Tây, đã là trạng vào tối. Công minh huynh, cái này tiệt giáo đợi được là thật không có ý nghĩa, không ngại theo huynh đệ ta đi đại trù hoàng thành. Đi hoàng thành. Không sai. Nói tách ra biểu, ngay tại thân công báo và triệu công minh hai người uống trời đất u ám thời điểm. Thiên tử núi. Một đóa Bạch Vân lơ lửng tới, ở trên bầu trời cao xoay hồi lâu. Mắt dòm nắng chiều thì phải rơi xuống, Bạch Vân cũng muốn bay đi. Có thể vừa lúc đó, Bạch Vân bên người xuất hiện xuất hiện mấy đạo thân ảnh, một cái trong đó không phải người khác chính là Lý Nhĩ, còn có một đạo chính là toàn thân hắc bảo mạnh bà. Đạo hưu nếu đều tới, lại cần gì phải gấp gáp rời đi. Nhìn Bạch Vân, Lý Nhĩ nhàn nhạt mở miệng. Không hổ là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, liền tại hạ bản thể cũng có thể nhìn ra, Vân Trung tử bội phục. Đào mắt, mây trắng này một khắc sau lại là huyện hóa thành hình người. Hắn không phải hồng vân lão tổ nghĩa tử trong vân tử thì là người nào. Xem ra đạo hưu cũng là nhàm chán chặt, vừa là như vậy vậy sẽ xuống ngay ngồi một chút, vừa vặn buồn vương ở trong phủ cũng là rất nhàm chán. Lý nhĩ ở xem vân trung tử, trong mắt đã đầy là ác liệt. Dù sao bất kể là ai, chỉ cần dám đến dò xét thiên tử núi, liền lấy đại chu hoàng thành kẻ địch để đối đãi là được. Đi xuống ngồi một chút, lần trước đời ngươi có lẽ có tư cách là chuyện này Nhưng cái này nhất thế, ngươi sợ rằng còn không làm được. Vân Trung Tử đôi mắt bên trong chợt thả ra tinh mang. Hắn có một trăm nghìn năm tả hữu đạo hạnh, thật đúng là không gặp được chỉ sợ lý nhĩ. Không làm được. Vân Trung Tử, lời nói này có phải hay không sớm điểm. Bất quá vừa lúc đó Vân Trung Tử sau lưng lại chuyển tới một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng. Ừ, kinh ngạc xoay người. Vân Trung Tử vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì lại biến. Mạnh bà, là ngươi. Ngươi lại tỉnh lại. Làm sao có thể? Hắn theo bản năng kêu lên. Một cái đạo đức thiên tôn chuyển thế thân có lẽ thật cầm hắn không có biện pháp, nhưng thêm một cái mạnh bà nhưng là dư sức có thừa. Không. Phải nói, một cái mạnh bà cũng đã đủ. Trường 309, mình cướp mình cần phải. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Cái này thế gian vẫn còn có có thể cầm ngươi cứu tỉnh người. Nhìn mạnh bà, kinh hai dưới, vân trung tử trong lòng giật mình. Ban đầu phía trên cho mạnh bà xuống cái gì hắn cũng biết. Tam giới bên trong coi như những cái kia cao cấp đại lão vậy không có cách nào, làm sao liền. Chẳng lẽ là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cởi ra? Nhưng mà mới vừa có cái ý niệm này, Vân Trung Tử liền lần nữa lắc đầu. Đừng nói là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, coi như là không chuyển thế cũng không khả năng tháo ra. Cái này cũng chưa tính, Vân Trung Tử còn nghĩ tới một cái đáng sợ hơn sự việc. Thật ra thì tam giới bên trong quá nhiều ẩn nút đại lão đều là bị bọn họ dùng loại phương pháp này khống chế. Vạn nhất để cho vị này toàn bộ cứu tỉnh, há chẳng phải là thất bại trong găng tấp. Không được. Phải phải đem mạnh bà thanh tỉnh sự việc nghĩ biện pháp truyền cho lão tổ. Tư định, vân trung tử thân hình chấp mắt, thì phải phá vòng đây đi. Đáng tiếc, hắn không biết là lý nhị và mạnh bà đã sớm ở chỗ này đợi đã lâu, há có thể để cho hắn như vậy tùy tiện thoát thân. Vèo. Một khắc sau mạnh bà trực tiếp ra tay, tuôn ra kinh thời tiết thế. Thời kỳ thượng cổ tất cả mọi người đều lấy là hậu thổ hóa thân luân hồi hoàn toàn tiêu tán ở tâm giới có thể ai nào biết hóa thân luân hồi chỉ là tự thân khí huyết trọng yếu nhất thần phách nhưng là hóa thành mạnh bà âm thầm chấn thủ lưu lục đạo luân hồi nếu bàn về chiến lược mạnh bà kém hơn thời kỳ tột cùng hậu thổ nhưng cũng không phải vân trùng tử loại này hậu bối có thể so sánh giờ phút này bên cạnh còn có thanh lưu cùng với lý nhĩ lúc này là là thời khắc phi thường bọn họ vậy lựa chọn ra tay đơn giản trực tiếp sự việc tại sao phải kéo cù cứ kéo chỉ như vậy, không qua mấy chục hiệp liền đem Vân Trung Tử bắt. mạnh bà, tính toán ngươi bắt được ta thì như thế nào? bổn tôn bản thể chính là một đóa tử vân, vĩnh sinh bất diệt. lúc này Vân Trung Tử lại vậy không trước đây ổn định, có chút hỗn hện. tử vân, bất sinh bất diệt. mạnh bà cười nhạt, hồng vân năm đó cũng thiếu chút nữa gặp nạn, huống chi là một đóa chính là tử vân, ngươi lấy là thật cầm ngươi không có biện pháp. vẹo, lại chuyển mắt, mạnh bà phất ống tay háo một cái một cái tương tự với thần hỏa cái lồng đồ bấu vào vân trung tử trên mình, rồi sau đó đem hắn đặt hướng thiên tử núi. bên này lại không nói thiên tử núi trong ngục dưới lòng đất trừ a tu la ma vương ra lại thêm một cái vân trung tử. nói sau thiên giới, áo bào đen tổ chức bảy ra cường hãn đại trận chặn lại đại chu hoàng thành chuyện, xem như gió truyền khắp ba thế lực lớn. trong chốc lát, tất cả lớn nhỏ tiên thần bàn luận sôi nổi, thậm chí liền liền những cái kia trong ngày thường chưa từng xuất động các đại lao vệ bắt đầu chú ý. Nhưng mà vậy ước chừng chính là nghị luận mà thôi, cũng không có người nào đứng ra tỏ thái độ. Giờ phút này, Nam Thiên Môn, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tứ Đại Thiên Sư lăng không đứng. Bốn vị, các ngươi thật muốn hạ giới đi giúp vậy Đại Chu Hoàng Thành. Hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh thở dài. Mấy giờ trước, hắn đạt được Tứ Đại Thiên Sư muốn hạ giới sự việc, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Thái Bạch, không phải chúng ta bất trung, mà là ngày này đỉnh quá làm người ta thất vọng. liếc mắt một cái lăng tiêu bảo điện phương hướng. Trương Thiên Sư không có nửa điểm do dự. Trước bọn họ cũng đã làm ra quyết định, sau đó phàm trần sự việc bị Đại Chu Hoàng Thành giải quyết hạ giới sự việc liền về phía sau kéo kéo. Lần này, áo bào đen bày lại trận, tứ Đại Thiên Sư lại cũng không cách nào chờ đợi. Như vậy cũng tốt, Đại Chu Hoàng Thành dâu sao có đạo đức thiên tôn chuyển thế thân trấn giữ, đi nơi nào thật ra thì và đợi ở thiên giới vậy không việc gì khác biệt. Hà hơi, Thái Bạch Kim Tinh xoay người. Lần này hắn là tới đưa tiễn tứ Đại Thiên Sư. Có thể một ngày kia vạn nhất mình vậy ở thiên đình đợi không đi xuống, hỏi dò lại có ai tới đưa tiễn mình. Hơn nữa trực giác nói cho Thái Bạch Kim Tinh, ngày này có lẽ rất nhanh sẽ tới đến. Dưới mắt thế gian trận thế to lớn như vậy, áo bào đen tổ chức bảy vân sát đại trận càng không phải là bí mật gì. Nhưng mà thiên đình chư thần không có một vị chủ động hạ giới phải giúp phá trận, ngược lại miệng đồng thanh biểu thị đây là thế gian dân chúng kiếp số để cho chính bọn họ đi ứng kiếp, thiên giới không nên dính như vậy nhân quả. Đây đều là cái gì? Rõ ràng chính là sợ đại trận này và mấy trăm năm trước chu tiên trận, vạn tiên trận cùng như nhau, vào một cái chết một người sợ mất đi phong thánh cơ hội mà thôi. Như vậy thiên đình thái bạch kim tinh vậy không ưa, có thể mình trông coi tiên thần hạ phàm nặng đảm nhiệm, nếu như cứ vậy rời đi, thế gian phỏng đoán sẽ gặp bị tổn thương lớn hơn. Chúng ta không cầu mình như thế nào, chỉ cầu thế gian có thể thái bình. Trương tiên sư chấp tay. Cái này, cũng phải. Yên lặng chốc lát. Thái bạch, bảo trọng. Bảo trọng. Sau đó, tứ đại thiên sư đỡ lên tưởng vần xuống thế gian. Nào ngờ, ở nơi này năm vị mới vừa rời đi nam thiên môn sau đó, cách đó không xa thoáng hiện lên một đạo thân ảnh, hắn không phải thiên đồng lại là ai. Cái này còn coi là, hắn bên người lại vẫn bậy một khối đen tui tiên đá. Hầu ca, thế gian là sự việc nháo rất lớn, bệ hạ bên kia hết sức thiếu người, nếu không chúng ta. Nhìn phía xa, thiên đồng ánh mắt bên trong tràn đầy do dự và vùng vẫy, Nếu lao đại còn không có truyền tin vậy thì chờ. Nếu như đoạn không ở vận chuyển côn bằng vị kia mới là tội lớn. Chốc lát, trong đá truyền ra thần niệm. Được rồi, nhìn dáng dấp tứ đại thiên sư hạ phàm hẳn là đi ta đại chu hoàng thành, nói chuyện cũng tốt. Lần nữa than thở, thiên đồng lại mang màu đen tiến đá, từ từ ẩn nút thân hình. Nơi này đồng thời, Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ sau khi nghe xong một người truyền tin đệ tử bẩm báo, chân mày nhíu rất sâu. Đầy trời mây sát, không gặp ngày tháng. Tâm trận 24. Đây không phải là Hồng Vân lão tổ am hiệu nhất Vân sát đại trận. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở thế gian? Chẳng lẽ người bày trận là? Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, trong mắt lại không ung dung. Nghĩ lúc đó, phối hợp đột phá, tam giới mới thành lập giáo hóa không mở, dung hợp Thiên đạo Hồng Quân lão tổ khai đàn thuyết giáo, tổng cộng có 36 người nghe kỳ đạo pháp, sau có 6 thánh chủ làm thị thiên địa. Có thể thân là 6 thánh một trong Thông Thiên giáo chủ rõ ràng bọn họ 36 người chiến lược thật ra thì không phân chia như nhau chỉ bất quá lúc đó liền sáu thánh vị phần lớn đều là thông qua tính toán nơi được nếu không phải ban đầu hồng vân lão tổ bị lắc lư căn bản không có tiếp đón đạo nhân và chính xác để ra đạo nhân chuyện gì khương tiểu bạch ngươi từng là áo bào đen tổ chức một thành viên có từng biết phía trên có một cái tên là hồng vân lão tổ tồn tại hắn ở áo bào đen trong tổ chức là địa vị gì hồi lâu thông thiên giáo chủ mở miệng lần nữa từ lần trước khương tiểu bạch bán đứng thân công báo đã thu được thông thiên giáo chủ đồng ý Bây giờ hồn phách của hắn ân cần săn sóc ở xanh lơ đèn bên trong, mỗi ngày nghe đạo pháp, thực lực tăng lên không nhỏ. Khải bẩm tổ sư, đệ tử chỉ biết là thân công báo ở áo bào đen trong tổ chức thuộc về tuyến 2 áo bào đen, nhưng phía trên có hay không hồng vân láo tổ nhưng là không biết. Giờ phút này nghe vậy, Khương Tiểu Bạch vội vàng từ trong thanh đăng chui ra cung kính trả lời. Lúc này hắn không dám nói láo, lại không dám lại tùy ý sắp xếp. Thân công báo là tuyến 2 áo bào đen. Như vậy hắn hẳn biết. Đúng rồi. Triệu công minh hạ giới tập nã thân công báo có thể có tin tức. Cao mày, thông thiên giáo chủ nhìn về phía xếp hạng vị trí đầu nào đa bảo đạo nhân. Khải bẩm sư tôn, công minh sư đệ cũng không có tin tức truyền về, chắc hẳn nên là còn không có tìm được vậy thân công báo. Cho triệu công minh đưa tin, để cho hắn mang thân công báo mau trở lại về thiên giới, không được sai lầm. Tùm. Trường 310, góp đủ 16 người. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Bích du cung. Thông Thiên giáo chủ ở lẩm bẩm thân công báo và Triệu Công Minh. Hắn lại là muốn từ thân công báo nơi này đạt được Hồng Vân lão tổ ở áo bào đen trong tổ chức cấp bậc. Nếu như Hồng Vân lão tổ là cái này áo bào đen tổ chức thủ lãnh thì thôi, xiển tiệt hai giáo còn có thể hoàn toàn đối phó. Có thể như Hồng Vân lão tổ ở bên trong cũng chỉ là nghe lệnh làm việc nói, vậy làm việc có thể to lắm. Như vậy, Thông Thiên giáo chủ không thể không gấp. Nào ngờ, thế gian liều lớn, Giờ phút này hai người đã sớm đứng ở cơ huyền trước mặt. Triệu công minh gặp qua thiên tử bệ hạ, nếu như thiên tử không chê triệu công minh nguyên là bệ hạ hiệu quả hiệu quả khuyến mã chi lao. Thi lễ, đứng dậy, mới vừa thấy mặt triệu công minh liền lên tiếng như vậy. Ừ, một màn này để cho cơ huyền quả thực không nghĩ tới. Phải biết, triệu công minh cũng không phải là nhân vật bình thường, hắn không chỉ là ba tiêu nương nương huynh trưởng lại là có 24 khắc định hải thần châu loại bảo bối này, thực lực vô cùng cường hãn. Nếu không phải lục đệ ban đầu dùng đầu đinh bảy mũi tiên sách, 24 viên định hải thần châu cuối cùng cũng bị nhiên đăng đạo nhân cầm đi, kết cục sau cùng còn không chừng là hình dáng gì. Thấy cơ huyền kinh ngạc, lúc này bên cạnh thân công báo kịp thời mở miệng. Bệ hạ, công minh huynh cùng ta ở đỉnh núi Cất Nghĩa, đã sớm thành mà sống chết vinh đệ, lần này là thần tiến cử tới đầu dựa vào bệ hạ. Thì ra là như vậy. Đến đây, cơ huyền bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng đỡ dậy triệu công minh. Người khác hắn không dám nói thân công báo nhưng là tuyệt đối có thể tin qua, chỉ cần vừa tiến vào nhân tài khai thác hệ thống trung thành tất nhiên không thành vấn đề. Mặc dù giờ phút này cũng không biết cái này hai vị là như thế nào thành là kết nghĩa huynh đệ, nhưng cái này thật không trọng yếu. Như ta đại chu hoàng thành có thể được công minh tương trợ, tất nhiên không thể tốt hơn nữa. Ngay sau đó, cơ huyền mở miệng lần nữa coi là là đồng ý liền chuyện này. Có người như vậy mới gia nhập, nếu không phải thu vậy thật sự là lớn kẻ ngu. Cảm ơn bệ hạ. Triệu Công Minh mừng rỡ không dứt, thân thể lần nữa một cung. Nói về ngày hôm đó hắn cùng thân công báo huống cái trời đất u ám, cuối cùng chẳng những nói ra dấu ở trong lòng nhiều năm vị khuất không nói, còn cùng thân công báo kết thành sống chết huynh đệ, sau này trung hòa an, đồng tiến lui. Tình rượu sau đó, Triệu Công Minh suy nghĩ một chút mình tổng không thể cầm mới vừa kết nghĩa huynh đệ mang về thiên giới đi. Dứt khoát và thân công báo cùng nhau đến nơi này. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được được thiên thần cấp nhân tài Triệu Công Minh thành tâm ra sức. Độ trung thành là 100, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo, xin hỏi ký chủ phải chăng? Không ra ngoài dự liệu hệ thống âm thanh nhắc nhở kịp thời vang lên. Song lần này những thứ khác mấy lần bất đồng lúc, hệ thống lại cho triệu công minh tư chất cho ra cấp bậc Thiên thần cấp. Có chút ý tứ. Những mày, cơ huyền cũng không có làm tiếp tra cứu dưới mắt còn chưa phải lúc. Bậy hạ, nghe vậy áo bào đen bày ra đại trận, thần nguyện ý vào trận tìm tối kết quả. Bên này, mới được là hoàng thành người. Triệu công minh liền lần nữa không người mở miệng Hắn cảm thấy thực lực của mình coi như không tệ Theo lý là hoàng thành phân ưu. Mặc dù không có 24 viên định hải thần châu Nhưng đạo hạnh vẫn còn ở Giờ phút này roi mắt toàn bộ lều lớn Tựa hồ đạo hạnh vượt qua vạn năm cũng không có quá nhiều Nhưng mà triệu công minh vừa dứt lời Bên ngoài lều liền vang lên một giọng nói Công minh chớ gấp gáp Phương pháp phá trận đã có Đối với ta hoàng thành đội ngũ tập trung đông đủ Sau đó là được phá trận Tới không phải người khác Chính là huyền đô đại pháp sư quỷ cốc tử. Nghe tiếng, triệu công minh và thân công báo kinh ngạc xoay người. vừa thấy nhất thời sững sốt thân là tiệt giáo đệ tử đời thứ nhì làm sao có thể không nhận biết huyền đô đại pháp sư. Vị này chính là có thể cùng đa bảo đạo nhân vật cổ tay tồn tại. Không nghĩ tới pháp sư cũng ở nơi đây. Thật sự là quá. Triệu công minh gặp qua pháp sư. Nguyên lai like ở trên đường tới, thân công báo đại khái đem hoàng thành thực lực đơn giản cho triệu công minh giới thiệu một chút. Hắn nói hoàng thành bên trong liền hai đại đỉnh cấp cao thủ, một cái đạo đức thiên tôn một cái vô chi kỳ, lại còn một cái phong thần người địch nhân kiệt, còn như những thứ khác cũng còn không lớn lên coi là không được cao thủ. Một cái nói như vậy một cái nhớ rõ ràng, lúc này mới có như một màn này. Dĩ nhiên, cái này cũng không quái thân công báo, hắn không có ở đây đoạn này thời gian hoàng thành quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh hơn nữa biến hóa vậy rất lớn. Đừng nói là thân công báo. Chính là những cái kia đi ra ngoài làm việc bề tôi có lúc đi ra ngoài một chuyến, hoàng thành bên trong vậy sẽ nhiều hơn mấy cái khuôn mặt mới. Bậy hạ, nếu chúng ta bên này đã có huyền đô Pháp sư lại có công minh sư hình, hơn nữa ta cùng vô chi kỳ tướng quân, phá trận cũng không thành vấn đề. Tình hồn, thân công báo mừng rỡ không dứt Dù sao hoàng thành nơi này thực lực càng mạnh đó chính là thiên đại hảo sự. Không. Nay đại trận không phải chuyện đùa, chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn xa xa không đủ. Nghe được thân công báo nói như vậy, cơ huyền cùng huyền đô đại pháp sư đồng thời lắc đầu. Nếu như đại trận thật như thế đơn giản, khởi sẽ đến khi lúc này. Bằng chúng ta còn không được. Đại trận này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thân công báo cùng triệu công minh lại kinh. Bọn họ mấy cái đã là một cổ không kém chiến lực, coi như thả vào năm đó phong thần đánh một trận bên trong cũng có thể khuấy động một phen mưa gió. Báo. Bẩm bệ hạ, thiên tử học cung khổng khâu khổng đại nhân mang đệ tử nhan hồi, tử đường, nho giáo hộ pháp mạnh kha đến. Ngay tại quỷ cốc tử dự định thật tốt cho hai người nói tỉ mỉ cái này vân sát đại trận tình huống thời điểm, một người truyền lệnh thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào liều lớn. À, khổng khâu tới. Để cho bọn họ đi vào. nghe vậy, cơ huyền khẽ gật đầu. Muốn phá cái này vân sát đại trận phải có 16 cái cường hãn tồn tại, 8 cái phụ trợ. Khổng khâu cùng đều là nhân vật then chốt. Bậy hạ, khổng khâu cùng tới thật đúng lúc, như vậy, phá trận người đã kém không có mấy. Quỷ cốc tử cũng là mừng rỡ. Khổng Khâu. Mạnh Kha. Bọn họ lại là ai? Bên này, Triệu Công Minh và Thân Công báo lại lại lại một lần nữa sương sốt. Nhìn trong lều lớn những thứ khác về tôi thái độ hiển nhiên mấy vị này cũng là nhân vật then chốt. Chẳng lẽ Đại Chu Hoàng Thành bên trong còn có cao nhân? Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy đến. Chốc lát, Khổng Khâu mang ba người tiến vào quân trướng. bái kiến bệ hạ. Một phen thi lễ, Khổng Khâu cùng đứng ở quân trướng trưởng. Cái này cái này. Triệu công minh và thân công báo lẫn nhau nhìn nhau. Chỉ vì là khổng khâu bốn người khí tức trên người không ma phi đạo, nhưng lại tránh khí ngất trời nhìn như hết sức cứng hãn. Loại cảm giác này thật rất quái lạ. Chẳng lẽ là mười pháp? Nghĩ ngợi, hai người lại nhìn về phía khổng khâu các người, thần sắc cùng trước kia đã đổi được lớn không giống nhau. Cái này có tính hay không? Thân công báo lại là từ mạnh kha trên mình cảm thụ một cổ cùng là phong thần người hơi thở. Cái này thì tế nhị. Nghĩ lúc đó tống tương công bị áo bào đen chém chết. Một khối phong thần bi biến mất không gặp, không có tung tích gì nữa. Bây giờ nhìn lại, sớm đã đến Đại Chu Hoàng Thành. Hiên đệ, bệ hạ trong tay cao thủ tựa hồ muốn so với ngươi nói cho ta hơn không thiếu. lặng lẽ kéo kéo vạt áo, triệu công minh nhỏ giọng truyền âm. Ta làm sao biết, dù sao bỏ mặc nói thế nào bọn họ đều là ta Đại Chu Hoàng Thành người. Thân công báo đầu đầy mê hoặc, dĩ nhiên cũng có chút ngại quá. Vì có thể kéo triệu công minh gia nhập Hoàng Thành, hắn cầm Hoàng Thành nói rất yếu rất yếu. Kết quả? Đại ca, hoàng thành bên trong liền những người này. Sau đó, hắn về lại âm. Báo. Đáng tiếc đại Chu hoàng thành người thật không dứt mấy vị này, vừa dứt lời lại có lính liên lạc chạy vào liều lớn. Bẩm bệ hạ, thiên tử học cung Trang Chu đại nhân mang giới quyền đệ tử cái niếp, cao tiệm ly, kinh khá đến. Phúc. Lần này, triệu công minh và thân công báo cuối cùng không nhịn được. Trang Chu. Cái đó Trang Chu. Trương 311, tốt bướng bình. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Hẳn không thể nào là cái đó Trang Chu, nếu như là thật sự là hắn. Triệu Công Minh cùng thân công báo liếc nhau một cái, rồi sau đó chặt chẽ nhìn chăm chú vào quân tướng cửa vào. Không có biện pháp, thành cửu năm đó ở Hồng Quân cử xuống nghe đạo 36 vị một trong đệ tử, Trang Chu cái này hai chữ coi như là muốn khiêm tốn cũng không được. Chốc lát, Trang Chu mang mình mấy vị đệ tử tiến vào lều lớn bên trong. Gặp qua bệ hạ, bốn người thi lễ một bái, đứng dậy. Tại Thiên Tử học cung đoạn này thời gian, cái niệp Cao tiệm ly, Kinh Kha đám người đạo hạnh tăng trưởng rất nhanh. Nhất là Kinh Kha, lại là đem đạo thuật cùng hắn thích khách thuật hoàn mỹ dung hợp với nhau, thực lực so với trước mà nói mạnh không biết nhiều ít lần. Hắn bây giờ thực lực tại thiên tử trong học cung đã tiến vào thê đội thứ nhất. Thật là Trang Chu Đại Chu Hoàng Thành thật sự là quá làm người ta. Bên này, nhìn trước mặt cái này đứa nhỏ, cảm thụ trên người hắn tản ra hơi thở, triệu công minh từ trước khi cực độ khiếp sợ đã bắt đầu trở nên có chút chết lạc nửa năm trước, Trang Chu ở Bắc Hải chỗ sâu bị áo bào đen tập sát, thiên giới rất nhiều đại lão nhất trí cho rằng hắn đã thân tử đạo tiêu, không nghĩ người ta đã sớm chuyển thế thành là Đại Chu Hoàng Thành người, hơn nữa còn có không kém đạo hạnh. Lão ca, như thế nào? Gia nhập Đại Chu Hoàng Thành không để cho người thất vọng đi. Như vậy thứ nhất, Đại Chu Hoàng Thành coi như so với Thiên Đình vậy không yếu nhiều ít. Kinh ngạc sau này, thân công báo càng ngày càng cảm giác được mình cái này nhất thế thật theo đúng người. Bệ hạ, như vậy thứ nhất. Ta phương phá trận số người đã tể, ngày mai chọn cơ hội tốt liền có thể vào trận. Hai người như vậy, bên kia, quỷ cốc tử quét qua lều lớn, không người mở miệng. Giờ phút này trong lều lớn có bạch khởi, tô tần, địch nhân kiệt, vô chi kỳ cùng với thân công báo, triệu công minh cùng còn có mới vừa vào điện tám vị, ngoài ra lý nhi đệ tử liệt khấu, dẫn hỉ vậy ở trên đường chạy tới. Trọng yếu nhất chính là chủ vị thiên tử cơ huyền lại là một cái ẩn nút cao thủ, kèm phối hợp độn thanh liên cũng không phải là đùa giỡn như vậy. Phá trận người đã tệ. Tốt lắm. Hết thể do pháp sư an bài. Cơ Huyền gật đầu. Chỉ cần phá cái này Vân Sát đại trận, Hoàng Thành đại quân liền có thể tiếp tục về phía trước đẩy tới trực tiếp bắt lại Tân Quốc, Thế Quốc, Sở Quốc các loại, hoàn toàn đem bọn họ nhét vào Hoàng Thành bản đồ. Trước kia, Cơ Huyền cảm thấy đại Chu Hoàng Thành có Kỳ Sơn thủ phủ là đủ rồi, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn là không được. Những thứ này nước chư hầu tự mình chiến đấu, chủ động khiêu khích Hoàng Thành không nói sẽ còn bị áo bào đen lợi dụng. Thật là không phải làm thiện. Dạ, vậy hạ. Nghe vậy, Quỷ Cốc Tử lần nữa không ngời, sau đó phất ống tay háo một cái, cuốn trướng bên trong bàn bản, bản đồ cắt lên hiện lên tí tí xưng ngủ. 24 điểm sáng đồng loạt xuất hiện, có yếu có mạnh. Vô Chi Kỳ tướng quân, có mặt tướng. Ngày mai ngươi từ hướng đông bắc vào trận, chém chết thứ 3 tâm trận. Ừm. Triệu Công Minh nghe lệnh. Có mặt tướng. Ngày mai ngươi từ hướng đông nam vào trận, chém chết thứ 4 tâm trận. Nói phân hai bên. Ngay tại Hoàng Thành bên này dự định bắt đầu động thủ thời điểm Thiên Giới Bầu Trời đung nhiên truyền ra ùng ùng vang lớn tiếng động tĩnh lớn trước đó chưa từng có trong chốc lát dẫn được các lộ Đại Thần rối rít bay lên không muốn dò xét kết quả nhưng mà cứ như vậy vừa thấy bất kể là Tiên Giáo vẫn là Tiệt Giáo cùng Đại Lão ngay tức thì đổi được thần sắc nghiêm trọng chỉ gặp giữa không trung bên trong một đạo bia đá to lớn kéo cái đuôi thật dài từ Tiên Giới Đông Nam Bầu Trời vạch qua trọng yếu nhất là tấm bia đá kia lên bất ngờ viết một cái to lớn phong chữ. Có ý gì? Phong? Phong cái gì? Chẳng lẽ là phong thánh? Tấm bia đá này là phong thánh người khối kia. Đơn giản suy đoán sau đó, không thiếu đại lao lập tức đằng vân lên thẳng tắp đuổi theo. Bọn họ nghĩ đến biết rõ tấm bia đá này lai lịch, còn có rốt cuộc sẽ đi hướng phương nào? Vèo! Vèo! Các phe các đại lao nóng lòng, tốc độ nhanh hết sức hiếm thấy cũng không lâu lắm bọn họ rốt cuộc đuổi kịp bia đá. Nhìn chăm chăm vừa thấy, lúc này mừng rỡ không dứt. Nguyên lai like trên bia đá thật đúng là liền có khắc phong thánh hai chữ. Đúng rồi. Đúng rồi, cái này nhất định là phong thánh người tấm bia đá kia, mọi người tất cả chớ động, xem xem nó cuối cùng sẽ bay về phía nơi nào. Xác định, tiên giới quá nhiều đại lao kích động sắc mặt đỏ hưởng. Nếu như đoán không sai, chỉ cần thật chặt đuổi theo tấm bia đá này liền có thể tìm được phong thánh người, nếu như tìm được vậy thì có thể đi theo cái này phong thánh chi bên người thân nhu cầu thánh vị, lại cũng không cần ổ ở, ở thiên giới chờ tin tức. Ngay sau đó. Tấm bia đá này phía sau nơi đi theo tiên thần càng ngày càng nhiều, xỉn tiệt hai giáo thiên đình các người đều có. Thậm chí liền liền lăng tiêu bảo điện hạ phương ưu ám trong ngục dưới lòng đất yêu sư côn bằng vậy như mày. Hắn lúc này truyền lệnh để cho dưới quyền đội ngũ điều tra kết quả. Bên kia. Ừ. Tấm bia đá này hạ giới liền lại hạ giới. Đuổi kịp cuối cùng, thấy bia đá lại là rơi vào thế gian, các lộ tiên thần khẩn trương. Thái bạch kim tinh đâu. mau Mau mở nhập phàm lối đi tấm bia đá này nhất định là hạ giới đi tìm phong thánh người. Mau, mau. Nào ngờ, ngay tại các lộ tiên thần kích động lời nói không có mạch lạc thời điểm. Nam Thiên môn lấy bại mười mấy dãm địa phương. Thiên Đồng nhìn bên cạnh đen thui tiên đá, trên mặt trừ cực độ khiếp sợ ra nhiều hơn chính là không biết làm sao. Hầu Ca, ngươi đây rốt cuộc là thả ra cái gì? Ngươi lai, Thiên Đồng và Thạch Hầu một mực chờ ở Nam Thiên môn, làm sao khổ cùng nửa tháng chính là không gặp mang côn bằng áo bào đen tới? Nhàm chán dưới thạch hầu biểu thị mình tùy tiện đi xem xem để cho thiên bồng tiếp tục chờ. Có thể ai có thể nghĩ chính là như thế tùy tiện vừa thấy, liền sẽ ra chuyện. Mới vừa khối kia ở thiên giới tùy ý phi hành bia đá chính là thạch hầu làm ra động tĩnh. Không việc gì. Chính là nhàm chán mà thôi, nhìn những thứ này tiên thần cửa quá rôi danh muốn cho bọn họ làm điểm động tĩnh. Đáng tiếc thần niệm vẫn là quá yếu một cái không khống chế xong lại là để cho nó rơi xuống thế gian. Nghe được thiên bồng nói như vậy. Tiên đá bên trong chuyển có tới không tận hướng thanh âm. Cái gì? Hầu ca ngươi nói là tấm bia đá kia là ngươi thiên đồng lại kinh. Kinh hai quái vật nhỏ làm gì? Không phải là ở trên bia đá khắc hai chữ sau đó muốn chọc cười bọn họ vui đùa một chút à? Còn như như vậy? Thạch hầu đung đưa lắc lư thân thể. Giờ phút này đen thui tiên đá trên đã hiện đầy không thiếu vết rách. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không bao lâu thạch hầu là có thể hoàn toàn xuất thế. Trước khi tấm bia đá kia là nó con đường một khối đá lâm thời điểm động linh cơ một cái nghĩ ra hai chiều, hắn tự thân ngay tại trong đá thanh én, nhưng mà nói là đá chi tinh linh, khống chế cái này đá thiên nhiên bia còn không phải là dễ dàng sự việc. À, hầu ca, người chơi liền chơi đi, chỉ là sau này có thể hay không cho huynh đệ nói một chút, điều này thật sự là quá dò người. Thiên đồng không nói. Sớm biết như vậy hắn cũng không cần như vậy lo lắng. Dưới mắt khối này có khắc phong thánh hai chữ bia đá đã ở thiên giới đưa tới sóng to gió lớn, bây giờ lại rơi xuống thế gian, ai ngờ cũng phía sau sẽ sẽ không còn đưa tới những chuyện khác. Vẹo. Bất quá ngay tại thiên đồng còn muốn nói chút gì thời điểm, một đạo ngọc giản nhưng là lăng không bay tới vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Đơn giản dùng thần thức đảo qua, thiên đồng sắc mặt ngay tức thì đổi được ngưng trọng. Hầu ca, nam thiên môn tới ba tên địa tiên. Nôn hành cử chỉ có chút quái dị. À. Đi xem xem. Chương 312, siêu cấp lớn hiểu lầm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hét mới được. Đi. Nghe được có khả nghi đối tượng xuất hiện, Thạch Hầu ngay tức thì bay lên. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đối với Tử Gia lão đại giao phó sự việc hắn so người bất kỳ lên một lượt lòng. Nhất là côn bằng chuyện này, liên quan đến thiên tử trong học cung một cái siêu cấp đại lão, càng là không thể xem thường. Vì vậy, một khắc sau rất thiên bổng và Thạch Hầu biến mất ở tại chỗ. Nam Thiên Môn Giờ phút này thật là có ba cái nơi tiên một mặt thản nhiên đứng ở thiên môn trước, một vị trong đó trên đầu vai đứng một cái nhỏ chim thương ứng, nhìn như hề hài không phân chấn tựa như nhận hết hành hạ như vậy. Tướng thủ môn nghe lệnh, chúng ta phụng Ngọc Đế mệnh lệnh đi thiên đỉnh, còn không mau mau mở ra thiên môn. Giờ phút này ở giữa nhất vị kia nhìn chung quanh rồi sau đó cao mày mở miệng. Các người nhưng có Ngọc Đế sắc lệnh. Rất nhanh, Nam thiên môn bên trong có mấy tên tiên binh tiên úy bay ra. Bá! Đất này tiên tựa hồ sớm có chuẩn bị. Nghe vậy lập tức đánh ra một đạo ngọc bài. Cái gì? Ngọc đế lệnh bài. Chợt xem, thiên binh tiên úy lúc này không người. Người đâu? Mở ra thiên môn. Úng Úng. Ra lệnh một tiếng, nam thiên môn từ từ mở ra, cái này ba tiên địa tiên liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra hơi đắc ý. Đáng tiếc vừa lúc đó giữa không trung truyền tới một đạo lệnh lùng thanh âm. Đợi một chút, bọn họ có thể đi vào, nhưng trên đầu vai chim thương ứng phải lưu lại, thiên giới không cho phép chưa thành đạo vật phàm tiến vào Ai? Nghe vậy ba tên điệu tiên sắc mặt ngay tức thì lại biến. Lại xem, một đạo cầu vòng theo nhau mà tới, không phải thiên đồng lại là ai? Bái kiến thiên đồng đại soái Một đám tiên binh tiên úy thấy vậy vội vàng tới đây thi lễ. Thiên đồng? Thiên đồng là ai? Chúng ta phụng ngọc đế mệnh lệnh đi lăng tiêu bảo điện hết kiến, còn không mau mau tránh ra. Ba vị này điệu tiên liếc mắt nhìn nhau sau đó, một người trong đó theo bản năng lui về phía sau tựa hồ muốn giữ được chim thương lưng, mà ngoài ra hai người đứng ở trước mặt. Đáng tiếc, bọn họ không biết thiên bồng ở thiên đình địa vị, nếu không tuyệt sẽ không cầm ngọc đế đệ người. Thân là bắc cực một trong tứ thánh, chỉ so với ngọc đế thấp cấp một đường, hơn nữa lại thống lĩnh thiên nước sông binh ở những thứ này thiên binh thiên tướng lòng địa vị tử thì không cần nói. Cũng không biết buồn xoái là ai. Ừ, người đến, đem vậy chim thương ưng bắt lại, ngọc đế nếu như trách tội xuống, bổn xoái chịu trách nhiệm. Nhìn nhau, rất nhiều tiên binh tiên úy lúc này không người lĩnh mệnh. Bởi vì... Bọn họ vậy nhìn ra cái này và cái nơi tiên mới vừa phản ứng sát sắc, sắc thật thật có chút vấn đề. Vì vậy, cũng không lâu lắm, nam thiên môn chỗ buộc phát một tràng hôn chiến, cuối cùng ba tên điệu tiên bị đặt hướng lăng tiêu bảo điện, mà chim thương ưng nhưng là bị thiên bổng thu vào mình ống tay háo bên trong. Lại không nói nam thiên môn bên này như thế nào. Thế gian, tiến quốc, hoàng cung, đại điện nghị sự trước lại là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Lúc này... Hố sâu hai bên thị vệ cùng nhau kêu hảo tử định đem trong hố đổ lôi lôi ra ngoài. Hố sâu vào ngoài, Yến Vương và Thái tử đàn chờ cùng một đám bể tôi đều ở đây. Thiên tướng dị vật cũng không biết là thật là xấu xa. Nhìn hố sâu bên mồ hôi rầm rề thị vệ, Yến Vương giải giải một tháng. May vật này không có đập trúng đại điện nghị sự, nếu không bọn họ bây giờ đã mất mạng suối vàng. Phụ Vương, trên trời hạ xuống dị vật hẳn là chuyện tốt, như là chuyện xấu nói làm sao vậy thấy Yến Vương lo âu. Thái tử đan vội vàng mở miệng Trần An. Đi ra. Đi ra. Bất quá vừa lúc đó, bọn thị vệ phát ra kêu lên. Nguyên lai ở bọn họ kéo hạ dị vật rốt cuộc lôi lên mở. Bia đá. Nguyên lai là một khối bia đá to lớn. Ừ. Có chữ. Mặt trên còn có chữ. Trong chốc lát, kêu lên liền liền. Bá. Sau đó, một thùng thùng nước trong bị xách tới đây. Bọn thị vệ bắt đầu rửa bia đá. Nửa giờ sau đó, bia đá bị giặt sạch sẽ. Phía trên hai chữ to vậy nhìn rõ ràng. Khải bẩm đại vương, tấm địa đá này trên có khắc phong thánh hai chữ, không biết ý gì. Một người võ giả cấp 9 cấp bậc võ tướng đi tới Yến vương và thái tử đan trước người. Cái gì? Phong thánh hai chữ? Chẳng nghe, Yến vương rõ ràng sứng sốt một chút. Yến quốc cuối cùng là một cái không lớn nước chư hầu, rất ít có cơ hội tiếp xúc tới tầng thứ cao hơn độ, cho nên Yến vương là thật không biết cái này hai cái ý vị như thế nào. Phụ vương. Cái này phong thánh hai chữ thật sự là có chút quỷ dị, Nhi thần nếu không ngợi một ít thuật sĩ tới. Vòng quanh bia đá nhìn một tuần, thái tử Đan cũng là đầy mặt không rõ ràng. Vẹo. Nhưng mà ngay tại lúc này, yến quốc quốc đô bầu trời, nhưng là có hai vệt đỏ dài rơi xuống, cũng không lâu lắm cầu vòng liền lần nữa thoáng hiện đi tới hoàng thành bia đá xuất hiện địa phương. Các ngươi, nhìn đột nhiên xuất hiện hai vị tiên thần, Yến vương và thái tử Đàn cùng hù được không biết làm sao liền phải dẫn quần thần tôi chào. Ở phàm nhân trong mắt, Nhất định là loại này bay tới cho đi tiên thần lớn nhất. Khởi liệu giờ phút này, cái này hai cái tiên thần nhìn chung quanh sau đó lại là đối với yến vương bái đi xuống. Thiên ly nhãn, thuận phong nhĩ bái kiến phong thánh người. Nguyên lai, like, cái này hai vị không phải người khác, chính là thiên đỉnh bên trong đặc biệt dò xét thế gian chuyện thiên ly nhãn, thuận phong nhĩ. Tấm bia đá này ở thiên giới đưa tới sóng to gió lớn sau đó, hắn hai người phụ mệnh hạ giới đi trước một bước tới dò xét tình huống. Cái gì phong thánh người? thần tiên cho người phàm thi lễ. Một màn này ngay tức thì cầm Yến Vương cùng Thái tử đan đúng ông. Đại nhân, thuộc hạ rõ ràng. Nghe được Yến Vương nói như vậy, thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ nhìn nhau mở miệng lần nữa. Giờ phút này bọn họ vẫn xác định Yến Vương chính là phong thánh người, chỉ bất quá bây giờ người nhiều miệng tạm Yến Vương không muốn ngay trước mọi người thừa nhận, cái này cũng có thể hiểu. Buồn vương thật không phải là cái gì phong thánh. Yến Vương muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đại nhân có phải hay không còn có một cây viết? Bút. Cái gì bút? Chẳng lẽ là Chu Sa Bút? Càng nói, Yến Vương càng mơ hồ, chỉ có thể qua loa phát biểu. Đại nhân, ta hai tên người kêu thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, có cao nhất thần thông, nguyện ý lớn hơn nữa người dưới quyền dốc sức, mong rằng đại nhân thu nhận. Đợi một chút. Chỉ như vậy, Yến Quốc Hoàng cung đổi được càng ngày càng náo nhiệt. Nói phân hai bên, Tần Quốc Biên giới, Ác Lai Quân trưởng, Hồng Vân Lao Tổ, Trọng Nhĩ. Mị kiến còn có bảy tám tên áo bào đen đều ở đây. Báo, một người áo bào đen ngay tức thì xuất hiện ở quân trướng bên trong. Khải bẩm lão tổ, đại chu hoàng thành bên kia hôm nay lại tới dọ trận, đã có hai mươi tên tu giả tiến vào đại trận bên trong. Ừ, chợt nghe, hồng vân lão tổ chân mày ngay tức thì nhíu một cái. Xem ra cái này đại chu hoàng thành thật không thể coi thường, lại biết vân sát đại trận có hai mươi bốn tông trận, chẳng lẽ là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân? tự nói. Hồng Vân lão tổ phất tay áo. Ngay tức thì một đạo màn sáng xuất hiện ở quân trướng bên trong, mà trên màn sáng hiện ra chính là Vân Sát đại trận bên trong tất cả tình huống. Bên trong là tình hình gì nhìn rõ ràng. Cái gì? Phá trận thứ nhất mắt lại không phải đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Đơn giản đảo qua trận thứ nhất mắt, Hồng Vân lão tổ lần nữa cao mày. Nguyên lai, chấn thủ trận thứ nhất mắt chính là hắn đắc ý đại đệ tử tên viết Vân hoàng tử, một tiếng tu vi đạo hạnh so Vân trung tử còn lợi hại hơn không thiếu. Giờ phút này, Trận thứ nhất mắt địa phương, đại chiến nổi lên bốn phía hai bên đánh được khó phân năng giải, tạm thời nửa hội lại là khó mà phân ra thắng bại. Dựa theo hắn ý tưởng phá trận thứ nhất mắt chỉ có đại chu hoàng thành bên này chỉ có hai người, hoặc là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, hoặc là chính là vô chi kỳ, Trừ cái này ra không có những thứ khác. Có thể cái này háo bảo cho tu sĩ rõ ràng không phải cái này hai vị. Trường 313, ai còn không mấy người ca ca. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Hắn là... Lại ngẩng đầu, Hồng Vân lão tổ đống nhiên nghĩ tới điều gì? Nguyên lai like là đạo đức thiên tôn đệ tử huyền đô. Xem ra cái này hoàn thành hay là thật đạo đức thiên tôn ở một tay đang không chế nếu không không thể nào liền huyền đô vậy xuất hiện ở đại Chu, Như vậy, coi như trận thứ nhất mắt ngươi có thể cùng Vân Hoàng tử đánh năng tay, trận thứ hai mắt ta xem ngươi có thể sử dụng ai. lệnh ngữ, Hồng Vân phất tay háo, quân trướng bên trong trên màn sáng lập tức xuất hiện trận thứ hai mắt tình hình. Trấn thủ trận thứ hai mắt chính là Hồng Vân Láo Tổ tam đệ tử mây Dực tử, cả người đạo hạnh tu vi mặc dù không bằng vân trung tử, nhưng vậy không kém quá nhiều. Suy nghĩ một chút đại chu hoàng thành, lần này xuất chiến trừ vô chi kỳ, hẳn lại không những thứ khác. Nhưng mà không xem thì lấy, vừa thấy Hồng Vân Láo Tổ lần nữa hí mắt, trọng nhĩ và mị kiến chính là tại chỗ kinh hô thành tiếng. Chỉ gặp trận thứ hai mắt vị trí, một tên thanh niên tay cầm màu xanh đài sen cùng mây Dực tử chiến khó phân nan giải. Thậm chí mây rực tử trên áo bảo vết thương rõ ràng muốn so với thanh niên kia nhiều hơn. Như vậy đánh xuống bị thua rất có thể là mây rực tử. Ừ. Thanh niên này là ai? Nghe được trọng nhĩ và mị kiến kinh ngạc, Hồng Vân lúc này xoay người hỏi. Có thể cùng mây rực tử chiến thành cái bộ dáng này, tuyệt đối không thể nào là hạ người vô danh. Khải bẩm đại nhân, thanh niên này không phải người khác chính là đường kim chu thiên tử. Giờ phút này, trọng nhĩ không dám dấu giếm, nói thật. Bọn họ là thật không nghĩ tới tiến vào trận thứ hai mắt sẽ là cơ huyền, đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Một cái thế gian đế vương lại có thể cùng có thể so với siền giáo hai giáo đệ tử đời thứ nhì đánh khó phân nan giải nghĩ như thế nào cũng chuyện không thể nào, có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảy ra. Giống vậy đều là người phàm khởi bước, lại xem bọn họ bây giờ cũng chỉ 5 ngàn tài hữu đạo hạnh, trước mặt có thể cùng siền tiệt hai giáo tứ đại đệ tử nhiều lần. Ác Lai Ngươi không phải nói Chu Thiên Tử chỉ là một túi rượu túi cơm, không đáng để lo. Nghe là Chu Thiên Tử, Hồng Vân Lão tổ khí thế đột nhiên dâng lên, lạnh lùng nhìn về phía Ác Lai. Như vậy Chu Thiên Tử rõ ràng cùng trước kia ác để miêu tả không giống nhau. Cái này đại nhân thứ tội. Đại nhân thứ tội thuộc hạ cái này thì phải người lần nữa đi kiểm tra cái này Chu Thiên Tử. Giờ phút này Ác Lai không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Khương Tiểu Bạch, ngươi người này thật là hại người không cạn. Sau này nếu là có cơ hội tìm được ngươi nhất định phải và ngươi tính sổ. Trong lòng chính là cầm khương tiểu bạch không biết mắng bao nhiêu lần. Như vậy tốt nhất. Liếc một cái ác lai, Hồng Vân phất ống tay áo một cái nhìn về phía thứ ba tâm trận. Trước hai cái tâm trận bọn họ bên này không có gì ưu thế, cái thứ ba tổng hẳn kém không nhiều. Hán Vân sát đại trận tổng cộng có 24 tâm trận, chỉ cần có một nửa cường thế, vậy đối phương liền vĩnh viễn cũng không phá được trận này. Đáng tiếc, thứ ba tâm trận vừa mở ra. Liên gặp một con khỉ triển khai cao nhất uy thế đang đè một cái tu sĩ áo bào đen ở cùng đánh. Hơn nữa cái này tu sĩ áo bào đen tựa hồ đã không kiên trì được bao lâu. Vô chi kỷ. nội nóng, Hồng Vân ống tay áo lại vùng, hình ảnh chấp mắt xuất hiện thứ tư tâm trận. Cái gì? Người này là ai? Làm sao? Thứ tư tâm trận cũng không có Hồng Vân láo tổ nghĩ là quan như vậy. Xuất thủ là Triệu Công Minh, cũng là đè áo bào đen đang đánh. Triệu Công Minh. Hắn là thiên đỉnh Triệu Công Minh làm sao cũng được đại chu hoàng thành người, chẳng lẽ thông thiên giáo chủ ra tay? Lần này không nhịn được lên tiếng là ác lai, không đầu dựa vào áo bào đen trước, hắn cũng là thiên giới chánh thần một trong, tự nhiên biết triệu công minh, thiên đình triệu công minh, không thể nào? Thông thiên giáo chủ trời xanh tính lãnh nào, sao sẽ đi trợ giúp đại chu hoàng thành? Tức giận chối sau đó, thứ năm tâm trận tình hình xuất hiện ở quân trưởng bên trong, ngạnh, lần này thấy trên màn sáng tình hình. Toàn bộ quân tướng lại là lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ gặp một cái đứa nhỏ ngồi xếp bằng lại ngọc trong sách, thông thả, thần sắc thản nhiên. Mà đối diện áo bào đen chính là bị bốn mươi mấy tên áo bào lam nho sinh bao vây một cái trận nhỏ bên trong, liền đánh lại cơ hội cũng không có. Hắn là ai? Hồng Vân lão tổ trực tiếp đứng dậy. Đại nhân thuộc hạ không biết. Vô luận là ác lai vẫn là trọng nhị cùng đồng loạt trợn mắt, bọn họ là thật không biết cái này đứa nhỏ là ai. Phế vật. Và đại chu hoàng triều đánh lâu như vậy, Lại liền bọn họ có người nào cũng không biết. Người đến, đem ác lai like bắt lại. Đưa về vô tận Tây Hải. Ứm, lao tổ. Đại nhân đại nhân tha mạng à. Nói phân hai bên, ngay tại cơ huyền mang một đám dưới quyền phá vân sát đại trận thời điểm. Thiên tử lên, đỉnh núi, lý nhị cười thanh nhu nhìn xa tấn quốc, trong mắt tràn đầy lo âu Đại ca phá trận nhất định là không vấn đề gì, chỉ là cái này vân sát đại trận vừa vỡ. Vậy hồng vân lão tổ trực tiếp ra tay nên làm thế nào cho phải. Tự lầm bẩm, hắn lại xoay người nhìn về phía phương Nam. Mạnh bà đại nhân cũng không biết lúc nào, không biết nàng có thể hay không mời tới một hai ca ca mình. Nguyên lai, like, cơ huyền đi tần quốc phá trận thời điểm, chấn giữ thiên tử núi Lý Nhị và Mạnh bà vậy không nhàn rỗi, cũng đang suy nghĩ phá đi cách. Cho đến mấy ngày trước, Mạnh bà sau khi nghe xong vân sát đại trận tình huống suy đoán ra người bảy trận, liền đối với Lý Nhị biểu thị phải đi ra ngoài một chuyến mời mấy cái đắc lực người rút. Có thể dưới mắt đã 3-4 ngày, Như cũng mạnh bà bên này vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền tới. Để cho người không thể không lo âu. Thôi. Nếu như cái này Hồng Vân thật tự mình ra tay, đến lúc đó coi như là hợp lại lên tánh mạng cũng phải đảm bảo đại ca Chu toàn. Lần nữa tự nói, Lý Nhĩ đỉnh đầu trô chợt bay ra một đạo ngọc sách, không phải đạo đức kinh lại là vật gì. Một khắc sau, đạo đức kinh bắt đầu một trang tiếp theo một trang mở ra, phương diện tiểu tử cũng là kim mang lập lòe, bọn họ hợp thành một nhóm hàng chữ nhỏ. Đạo có thể đạo vậy Không hàng đạo vậy. Tên có thể tên vậy, không hàng tên vậy. Vô danh, vạn vật chi thủy vậy, nổi danh, vạn vật chi mẫu vậy. Đây là đạo đức kinh tổng cương. Rồi sau đó chữ nhỏ tiến vào Lý Nhị thân thể, lại xem ngọc trong sách mặt đã vô cùng bóng loáng, lại không chữ viết. Như vậy, Lý Nhị trên người khí thế bắt đầu bạo tăng, lại cũng không giống trước như vậy bình thản. Lại không nói Lý Nhị thực lực như thế nào biến hóa. Vô tận nam hải chỗ sâu, sóng lớn mãnh liệt từ giữa không trung nhìn ra nơi này nước biển thành một phiến đen nhánh hết sức khủng bố nhưng mà ngay tại lúc này một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển vương nhìn chung quanh bóng đen xác nhận khắp nơi không người sau đó lúc này mới không người mở miệng huynh trưởng hậu thủ có chuyện muốn nhờ đứng dậy đạo thân ảnh này nhấc lên nón lá rộng vành lộ ra một bản tuyệt đẹp mặt mũi nàng chính là chấn giữ mới địa phủ mạnh bà nhắc tới cũng kỳ mạnh bà tiếng nói vừa dứt không lâu Nguyên bản mánh liệt mặt biển lại là bắt đầu từ từ xoay tròn, cuối cùng một đạo cột nước phóng lên cao. Càng là kinh ngạc chính là cột nước phía trên lại vẫn đứng một cái tóc xanh xanh tu nam tử, khí thế ngút trời nhìn như hết sức không thiền. Hậu thổ tiểu muội, Ngươi không phải đã hóa thành luân hồi, làm sao đột nhiên? Nhìn mạnh bà, tóc xanh nam tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ giống như là gặp được đã lâu người thân như vậy. Nhưng mà hắn giọng nhưng là tràn đầy nghi ngờ. Cá ca, tam giới sẽ ra chuyện, tiểu muội cần ca ca Thấy nam tử mở miệng, mạnh bà mừng rỡ không dứt, vội vàng tiếp lời. Tam giới xảy ra chuyện. Tiểu muội, ngươi cũng không phải không biết tử thượng cổ đánh một trận, chúng ta mời hai huynh muội trừ ngươi ra, còn lại tất cả đã lánh đời lại nữa hỏi tới tam giới chuyện. nghe vậy, tao mày, tóc xanh nam tử nhàn nhạt mở miệng. ca ca, lần này thật không giống nhau. Tựa hồ đối với cái tình huống này sớm có nơi liệu, mạnh bà đem dưới mắt tam giới tình huống đại khái nói một lần. Trường 314, đáng thương Hồng Vân. Tôn vợ ở dùng kiểu cầu vượt cao, nhớ qua ép mới được. Đại phong thánh liền đại phong thánh, thành thánh thì như thế nào? Không được thánh có như thế nào? Cho dù rơi vào lục đạo luân hồi như cũ vẫn là tam giới chi linh, muội muội những chuyện này ngươi còn không có nhìn thấu. Nhưng mà sau khi nghe xong mạnh bà nói như vậy, tóc xanh nam tử như cũ không có động tĩnh không có nửa điểm phải rời khỏi cái này nam hải chỗ sâu ý nghĩa. Không, ca ca có chỗ không biết. Lần này muội muội tới cầu ca ca chỉ là bởi vì muội muội thiếu lớn Chu Thiên Tử một cái ân huệ, mà cũng không phải là bởi vì đại phong thánh. Mạnh bà tựa hồ sớm biết ca ca này nóng nảy, cũng không có để ý mà là tiếp tục giải thích. Trà Nhân Tình, một cái đại thần lại thiếu tộc người đế vương ân huệ, làm sao có thể? Quả nhiên, Mạnh bà vừa nói xong, tóc xanh nam tử liền nhíu mày. Người khác không biết, nhưng là tóc xanh nam tử nhưng là biết, toàn bộ tam giới bên trong có thể để cho huynh muội bọn họ thiếu nhân tình. Một bàn tay cũng có thể đếm tới đây. Kaka, ban đầu muội muội chúng vậy áo bào đen tổ chức thí thần tán, nếu như không phải là lớn Chu Thiên tử cứu giúp có thể vĩnh viễn đều không cách nào lại tỉnh lại. Thí thần tán, có người cho ngươi hạ thí thần tán. Wen, lần này, tóc xanh chàng trai khí thế sống lại trăm trượng, trong mắt nhiều một tia ý định giết người. Ở hắn trong mắt, tuy tiện tính toán cái gì thánh vị cũng không quan hệ, có thể nếu ai dám như vậy đối với hắn muội muội đơn giản là ở tự tìm cái chết. Ai làm? Một khắc sau, tóc xanh nam tử mở miệng nữa. Không biết, bất quá khẳng định cùng Hồng Vân lão tổ không thoát được căn hệ. Mạnh bà nói thật. Hồng Vân. Tốt. Rất tốt. Xem ra trước kia ngươi thua thiệt vẫn là không có ăn đủ. Chúng ta ban đầu lựa chọn lấy các loại phương thức lánh đời, ai cũng thành thật đúng là lấy là chúng ta chết thật. Muội muội, vậy Hồng Vân giờ phút này hiện ở nơi nào? Ở thế gian tần quốc chi địa. Được. Ngươi phía trước dẫn đường. Cảm ơn anh còn tình ơn. Tiểu muội không cần như vậy, đúng rồi, người ta đi một chuyến nữa mặt trời lặn núi, đem Trúc Dung cùng nhau kêu lên, lần này nhất định phải cho vậy Hồng Vân một chút màu sắc xem xem. Tóc xanh nam tử thì phải bước trên mây mà đi, đồng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Cá ca, như vậy thứ nhất thời gian sợ rằng. Mạnh bà đấy mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu, nàng là thật lo lắng Hồng Vân sẽ trước thời hạn ra tay. Không sao, đến Tây Sơn sau đó, để cho Trúc Dung đi mời Đại ca Đế Giang. Lấy hắn thủ đoạn, đưa chúng ta đi bất kỳ địa phương cũng chỉ là trong nháy mắt sự việc. Đại ca đế giang, ca ca, như vậy không tốt đâu, đây là tiểu mội một chuyện cá nhân tình. Cứ quyết định như vậy. Vì vậy, cũng không lâu lắm, tóc xanh nam tử liền đi theo mạnh bà rời đi Nam Hải trô sâu đi trước hướng Tây Bắc. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Thế gian bởi vì các phe thế lực dính vào đổi được càng ngày càng náo nhiệt, thiên giới, lang tiêu bảo điện hạ trong mặt thất. Giờ phút này lại là truyền đến tức giận gầm thét tiếng. Người nói gì sao? Côn bằng bị một cái kêu là thiên đồng người ở Nam Thiên Môn cho cấp đi. Yêu sư khí thế cảm giác muốn căng bể toàn bộ mật thất. Đây là hắn coi trọng nhất đồ. Vậy quan hệ đến hắn tôn nghiêm sự việc. Bởi vì ở yêu sư trong mắt, toàn bộ tam giới chỉ có thể có một con côn bằng. Tuyệt đối không thể xuất hiện lại cái thứ hai. Đại nhân. Thuộc hạ biết tội. Ngọc đế run lầy bẩy. Chuyện này hắn đã từng vỗ ngực cho Yêu Sư bảo đảm qua kết quả bây giờ vẫn là ra chuyện ra dối Biết tội. Biết tội tác dụng. Cái này thiên đồng bây giờ đi nơi nào? Có từng đuổi kịp. Giận dữ sau này, Yêu Sư lần nữa lên tiếng. Việc cần kíp là trước cầm cái đó tiểu côn bằng tìm được nói sau. Đại nhân, theo nam thiên môn tướng phòng thủ nói thiên đồng mang côn bằng và một khối đen thui tiên đá xuống thế gian, không biết tung tích. Ngọc đế chợt vật nuốt nước miếng một cái. Chuyện này hắn thật ra thì đã làm được rất cẩn thận, chỉ là không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một cái thiên đồng nguyên soái Hạ phàm. Cái này thiên đồng vì sao có thể tùy ý hạ phàm? Đại nhân, bởi vì cái này thiên đồng và thái bạch kim tinh quan hệ tâm đầu ý hợp, sớm có từ hắn bên kia lấy được rồi đi lại làm. Phế vật. Phế vật. Ủa ngươi bây giờ còn có ngọc đế thân phận, loại chuyện này cũng không làm xong, ba ngày, bổn tọa cho ngươi ba ngày thời gian. Nếu như 3 ngày sau bổn tọa không thấy được tiểu côn bằng ngươi cũng chỉ đừng sống. Nghe đến chỗ này, áo bào đen lần nữa giận dữ, cuối cùng trực tiếp phất tay áo đem ngọc đế đuổi ra khỏi thạch thất. Trở lại lăng tiêu bảo điện hậu điện. Ngọc đế ngồi yên chốc lát. Không biết tại sao, trực giác nói cho hắn lần này tiểu côn bằng nhất định là không tìm về được. À, đây có thể như thế nào cho phải, yêu sư lớn người lời cũng không thể đùa giỡn. Nếu là thật muốn không tìm được vậy côn bằng, phòng đoán mình. Hắn ở yêu sư thủ hạ đợi được thời gian đã không phải là một ngày hai ngày, tự nhiên biết yêu sư nóng nảy. Bất kể là biết bao đắc lực trợ thủ, chỉ cần chọc giận hắn, cuối cùng tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Không được. Không thể cứ như vậy đợi tiếp, tổng được nghĩ biện pháp. Đi qua đi lại, nửa ngày sau, hắn ánh mắt bên trong nhiều một tia kiên quyết. Ra ra, chẳng qua không làm, khá tốt ban đầu không có ăn vậy cái gì đổ bỏ ô nê hoàn. Đi bây giờ tổng so với bị cái này yêu sư giết mạnh. Hơn nữa Ngọc Đế cái chỗ ngồi này ghiền vậy qua, còn có cái gì bất mãn? Tự nói. Lại xem Ngọc Đế, chỉ gặp thân hình hắn chấp mắt hóa thành một con khỉ. Con khỉ này hình dáng trừ nơi mi tâm long khỉ cùng phạm trần vô chi kỳ có chút khác biệt ra, địa phương còn lại lại là giống nhau như lúc. Khá tốt ban đầu giữ lại một tay, coi như áo bào đen trong tổ chức vậy không người biết ta bản thể là cái gì. Khôi phục thân phận thật sự, con khỉ ánh mắt xoay tít loạn chuyển. Khắp nơi nhìn xem, cuối cùng chạy ra khỏi lăng tiêu hậu điện Không biết tung tích. Thế gian, Tần Quốc chi địa, Hồng Vân lão tổ giờ phút này đã xem xong vân sát đại trận 12 cái tâm trận. Thật không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Thành lại là cường hãn như thế, thảo nào tôn thượng để cho ta tới áp trận. Như vậy coi như là bại lộ thân phận cũng ở đây không tiếc, nhất định phải đem cái này Chu Thiên Tử cùng diệt trừ. Tự nói, Hồng Vân đứng dậy thì phải lần nữa bố trí vân sát đại trận. Dưới mắt Yêu Sư và Minh Hà đang ở thiên giới bố trí tập sát thông thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên tôn truyện hắn ở thế gian bên này tuyệt đối không thể ra chuyện dắt dối vân Nham tử đệ tử ở một vị ba tuyến áo bảo đen đứng dậy vân Nham tử hồng vân đệ tử thân truyền thực lực xa xa không bằng vân trung tử các loại tổng thể thực lực và thần công báo kém không nhiều chờ một chút vi sư tự mình vào trận người hãy coi trọng ngoại giới hết thảy nhưng mà ngay tại hồng vân vừa muốn an bài thời điểm một đạo ngọc giản nhưng là lăng không tới giao giao ngọc giản đến một cái phía trên lại là xuất hiện một đạo thân ảnh Ừ. Bài kiến tôn thượng. Thấy như vậy, Hồng Vân vội vàng cong người. "Hồng Vân, nghe phong thánh người đã ở thế gian hiện thân, các người mau đi tra xem, không được sai lầm." Ngọc giản lên bóng đen liếc về một mắt quân tướng khắp nơi, rồi sau đó mới nhàn nhạt mở miệng. "Phong thánh người hiện thân là tôn thượng." Đối mặt sáu tuyến áo bào đen, Hồng Vân láo tổ lúc này không người. Phía trên mệnh lệnh chính là hết thảy, còn như vân sát đại trận chuyện bên này chỉ có thể trước để đó. Bây giờ không cầu cái khác chỉ câu chuyện mình tình làm xong sau đó một đám đệ tử còn có thể kiên trì là được. Dĩ nhiên, nếu như Hồng Vân trước xử lý đại trận sự việc mà không có đi tìm phong thánh người, hậu quả thật rất đáng sợ. Chương 315, phía đông không sáng phía tây cũng không lượng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Yến Quốc, đô thành. Yến Vương đặc biệt đắp một ngôi đại điện đem mấy ngày trước từ trên trời giáng xuống bia đá cung. Lúc này ngoài điện lại là khói hương lượn lờ, tới quỳ bái các lộ bề tôi lạc dịch không ngừng. Thậm chí Yến Vương còn cố ý hạ lệnh, cho phép một ít phú thường, người dân vào cùng tới tham bái, ở hắn trong lòng hương khói vượt thịnh đối với tấm bia đá này khẳng định càng tốt. Chặt chặt chặt, nguyên lai like đây chính là phong thánh bia, nghe nói bái có thể sống lâu trăm tuổi. Đâu chỉ sống lâu trăm tuổi, nếu như cơ duyên đến, còn có thể thành tiên. Thành tiên? Làm sao có thể? Làm sao không thể nào? Ta bảy cứu lao gia lớn ngoại xanh ở trong cung đang làm nhiệm vụ, nghe hắn nói cái này phong thánh bia liên quan đến đồ quá nhiều. Yến vương ngoài mặt là chúng ta vương, trên thực tế còn có thân phận khác. Thật. Dĩ nhiên, ta bảy cứu lao ra là sẽ không lừa gạt người. Bia trước các loại nghị luận, các loại tiếng người, vô cùng náo nhiệt. Đại điện nghị sự, Yến vương mặt mũi hồng hào ngồi ở chủ vị, thái tử đan ngồi ở chủ vị dưới thứ nhất bên vị, thiên ly nhãn, thuận phong nhị cùng bất ngờ trong hàng. Trừ cái này ra còn có ôn bộ, sấm bộ mấy cái chánh thần cũng ở đây. Bọn họ liên tục hướng Yến vương mời rượu, một chút cũng không có tiên thần nên có cái khung. Đại vương, sau này Yến quốc khẳng định càng ngày sẽ càng mạnh, ở bọn ta khuyên phía sau còn sẽ có nhiều hơn tiên thần tới từ hạ giới giúp đại vương. Một phen cà múa, thiên lý nhãn và thuận phong nhị vén lên liền công lao. Bọn họ hai người đã hoàn toàn cẩm Yến vương coi là chân chính phong thánh người. Hai vị yên tâm, sau này ta đại Yến nếu như quật khởi nhất định cấp cho các ngươi ghi lại một công lớn. Nếu như có thể, trên bia đá nhất định có người hai tên của người. Yến vương khoát tay tỏ ý. Không thể không nói. Có lúc người thật rất dễ dàng bành trướng. Trước Yến Vương thấy thiên giới các lộ tiên thần đó là bực nào hết sức lo sợ, bây giờ thế nào? Hắn trừ thản nhiên như thường ra còn có từng kia ngạo kiểu, cùng trước kia có khác biệt một trời. Mặc dù, Yến Vương đến nay không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở những người khác thổi nâng hạ, hắn thậm chí cảm giác được mình chính là chủ trì bia đã tồn tại, chỉ là thời gian còn chưa tới mà thôi. Càng la buồn cười là ngày nào đó trong đêm khuya hắn lại là cầm mình chú tâm chuẩn bị chua sa bút lặng lẽ ở trên bia đá viết xuống mình cùng thái tử đan tiên chữ sau đó không biết làm sao phát hiện thật giống như không có ít gì đành phải đem chữ viết rửa sạch tạ yến vương bên này đạt được yến vương cam kết thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ mừng rỡ bọn họ muốn chính là thứ hiệu quả này bẩm phụ vương nhi thần có chuyện muốn tấu đào mắt rượu lại qua ba tuần thái tử không người ra à nói đi khải bẩm phụ vương đến tháng trước, ta Yến quốc đã từng phái ra 200.000 đại quân tiếp viện tề quốc đi trinh phạt Đại Chu Hoàng Thành, dưới mắt ta Yến quốc cũng là thần tướng như mây, sao không đem vậy mấy chục vạn đại quân rút lui hồi? Dẫu sao ta Yến quốc đã không còn là ban đầu Yến quốc? Thái tử đan ánh mắt sáng. Trước kia Yến quốc thấy tề quốc, Tân quốc, Sở quốc cùng cũng được túi đầu. Chỉ vì là bọn họ trong tay có tiên thần, nhưng là bây giờ Yến quốc cũng có hơn nữa thực lực đều không thấp, tự nhiên thì cũng không cần lại sợ bọn họ. triệt hôi đại quân! Đây là tự nhiên. Phải rút lui hồi. Yến vương lúc này gật đầu. Mấy ngày gần đây nhất chiếu cô cao hứng lại là cầm chuyện này quên mất. Lần này, chẳng những muốn triệt hồi đại quân, còn phải cho trọng nhị các người nói rõ ràng sau này những thứ khác nước chư hầu muốn đến tìm đại yến phải mang lễ phép mới được. Đan nhi, ngươi lập tức truyền tin mệnh lệnh. Vâng anh. Đáng tiếc, Yến vương câu này lời còn chưa nói hết, đại điện ra lại là truyền đến một đạo kinh thiên vang lớn. Tình huống gì? Trong đại điện bầu không khí đông lại một cái, thiên lý nhãn và thuận phong nhị cùng một đám tiên thần hóa thành cầu vòng bay ra đại điện. Ra điện nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp hoàng cung phía trên một tu sĩ áo bào đen lang không đứng, khí thế cuốn lên. Trên đất, đặc biệt xây cấp dưỡng tấm bia đá kia đại điện đã bị đánh thành phấn vụn, chỉ còn lại bia đá đứng sừng ở xa xa. Áo bào đen. Hắn là hắc bào người. Chẳng lẽ hắn cũng là tới cấp phong thánh người. Thấy như vậy thiên lý nhãn và thuận phong nhị hoảng hốt không dứt. Theo bản năng bọn họ lấy làm cho này áo bào đen cũng là vì yến vương tới. Nào ngờ, giờ phút này, giữa không trung áo bào đen nhìn lướt qua thiên lý nhãn cùng sau đó, trong mắt trừ khinh thường còn chưa tiết. Loại cấp bậc này tồn tại đối với hắn mà nói thật là có thể không đáng kể. Áo bào đen không phải người khác, chính là nhận được phía trên mệnh lệnh, thời gian đầu tiên đuổi đi tìm một chút phong thánh người Hồng Vân Lao Tổ. Bất quá Hồng Vân giờ phút này thấy được tấm bia đá kia sau đó, nhưng là mặt đầy chán nản và thất vọng. Hàng giả, Đây chính là một khối thông thường lại không thể phổ thông bia đá. Thân hơi lớn lao cấp bậc tồn tại, nếu như loại chuyện này cũng có thể nhìn lầm còn muốn ánh mắt làm gì. Vâng, nổi nóng còn như, một khắc sau, Hồng Vân xuất thủ lần nữa, trực tiếp đánh bể tấm bia đá này. Không có biện pháp, thời khắc này hắn thật rất buồn rầu. Tần quốc bên kia vân sát đại trận đến thời khắc mấu chốt, hắn không được buông xuống vội vội vàng vàng chạy tới, kết quả bên này lại là một cái giả không thể giả bia đá. Chẳng lẽ những cái kia tiên thần đều không đầu óc sao? Cái gì? Bên kia, Yến Vương và Thái tử đàn cùng mới vừa đuổi ra khỏi đại điện, đúng dịp thấy chính là bia đá bị nổ nát tình cảnh. Người là ai? Người đến mau đem hắn bắt lại. Ngắn ngủi ngần ra, Yến Vương lửa công tâm. Đây chính là hắn cực kỳ nhìn chúng được đồ cũng là nể trọng nhất đồ, nếu như không có vật này sau này làm sao còn thu phục những cái kia tiên thần. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, nhanh lên một chút đem này áo bào đen chém chết, lại dám nổ phong thánh địa chẳng những truyền lệnh Yến Vương còn rút ra trường kiếm của mình. Nếu như giờ phút này hắn có thể cưỡi mây lướt gió, định sẽ thời gian đầu tiên xông lên tìm vợi áo bào đen liều mạng. Đáng tiếc, giờ phút này, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong nhị cùng với những thứ khác tiên thần đã sớm ngơ ngẩn, sắc mặt cũng từ từ đổi được cổ quái. Bể, Phong Thánh Bia lại bị đánh nát. Như vậy há chẳng phải là nói. Đây là một giả, chân chính Phong Thánh Bia làm sao có thể bị đánh bể. Mấy hơi thở. Thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ lại là cũng không quay đầu lại bay hướng thiên giới phương hướng. Áo bào đen, ngươi không tiếp. Thái tử đan không biết tình huống, cũng là rút ra trường kiếm. Nói phân hai bên, không nói hiến quốc bên này cuối cùng như thế nào. Tần quốc biên giới, vân sát đại trận, phá trận đã đến gần hồi cuối. Trừ trận thứ nhất mắt vân hoàng tử cùng huyền đô sư vẫn ở chỗ cũ đại chiến đến ra, nhìn lần thứ hai cơ huyền, thứ ba kim mắt vô chi kỳ, thứ tư tâm trận triệu công minh cùng đều đã đem đối thủ chém chết mấy cái mấu chốt tâm trận biến mất để cho Vân sát đại trận uy lực giảm thiếu một nửa còn không ngừng. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, không ra mấy giờ Hồng Vân lão tổ bày ra Vân sát đại trận đem hoàn toàn tiêu tán. Bá, Bá. Vừa lúc đó Vân sát đại trận bầu trời lại là trận xuất hiện ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo chính là mạnh bà, bên cạnh nàng còn đứng một đỏ một xanh hai người tu sĩ. Tiểu muội, đây chính là vậy Hồng Vân lão tổ bày ra Vân sát đại trận. Đơn giản đã qua. Tóc đỏ đỏ tu trong mắt của nam tử trợ tuân ra hai đạo thực chất tính ý định giết người. Đúng vậy, ngũ ca. Hừ. Xác nhận, hư lạnh sau đó, cái này hai tu sĩ nhìn về phía ác lai đại quân phương hướng mở miệng. Bọn họ khí thế nghịch tiền, thanh âm vừa ra giống như quần cuộn tiếng sấm, vang khắp giữa không trung. Hồng vân lao thất phu, đi ra nhận lấy cái chết. Trường 316, còn sót lại hai cái vậy không giữ được. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua ép mới được. Tề quốc đại quân bên này, Vân Nham tử đang lo lắng thông qua màn sáng nhìn 24 chỗ tâm trận tình huống, tới thuộc về đi. Nguy rồi, đại trận mau phá, cũng không biết sư tôn lúc nào mới có thể trở về. Vân Nham chết trên mặt trừ chán nản vẫn là chán nản. Hắn là hồng vân Lão tổ đệ tử không giả nhưng thực lực chỉ xếp hạng trong các loại, so với chủ trì tâm trận hơn 10 vị sư huynh có thể nói là kém không phải một điểm nửa điểm. Hôm nay trận mắt người ở bên trong cũng không gánh nổi, hắn coi như là lại vào trận cũng là hương công. Đại sư huynh, bây giờ liền xem ngươi, nếu như liền ngươi vậy không chịu nổi, vân sát đại trận liền hoàn toàn xong rồi. Ngầm đầu nhìn một chút như cũ cùng quỷ cốc tử tại đại chiến vân hoàng tử, vân nham tử nhỏ giọng lầm bầm. Đừng xem vân sát đại trận chỉ có 24 tâm trận, chỉ khi nào bị buộc, đến lúc đó rơi xuống có thể thì không phải là mấy chủ áo bào đen đơn giản như vậy, càng có mấy triệu đại quân vậy sẽ vì vậy gặp nạn. Hồng vân lao thất phu, đi ra nhận lấy cái chết. Nhưng mà ngay tại lúc này Đại quân bầu trời đột nhiên truyền đến quần quần tiếng sấm. Tình hữu gì? Sao nghe, vân nhanh tử, trọng nhĩ, mị kiến cùng cả kinh thất sát. Bọn họ vội vàng bay ra lều lớn nhìn chăm chăm vừa thấy, lúc này sưng sở tại chỗ. Chỉ gặp giữa không trung bên trong, một đỏ một xanh hai đạo thân ảnh lăng không đứng, khí thế vô biên, xa không thông thường tiên nhân có thể so sánh. Hơn nữa đứng ở nơi rất xa cũng có thể cảm nhận được bọn họ trên mình vậy cổ sát khí ác liệt. Là bọn họ? Không thể nào. Không thể nào. Bọn họ không phải đã thân tử đạo tiêu sao. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tình hồn, Vân Nham tử theo bản năng tự nói. Đại nhân, bọn họ là ai? Như thế nào cùng Hồng Vân Đại nhân khí thế? Trọng nhĩ và mị kiến thật sâu hà hơi, cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Từ gia nhập áo bào đen tổ chức sau đó, bọn họ nhìn thấy cường giả một người so với một người lợi hại, vốn cho là Hồng Vân Láo Tổ đã là cao cấp tồn tại không nghĩ dưới mắt lại lại xuất hiện hai người. Cùng hắn khí thế không phân cao thấp. Bọn họ. Bọn họ là. Mau, mau cho lão tổ đánh ra ngọc giản Vân nham tử không biết nên như thế nào giải thích. Hắn bây giờ thật đã sớm mất hết hồn vĩa, dưới tình thế cấp bách đành phải hốt hoảng hạ lệnh Hồng vân thất phu, cho ba ngươi tức thời gian, sau ba hơi thở như ngươi còn không xuất hiện, vậy thì đừng trách ta hai người diệt ngươi toàn bộ. Ngay tại bọn họ hoảng hốt gian đối diện hai đạo thân ảnh lần nữa phát ra quần quần tiếng sấm. Một hơi thở. Làm thế nào? Làm thế nào? Vân Nham tử khẩn trương nuốt nước miếng, cuối cùng nhìn phía sau đại quân, cắn răng đành phải nhắm mắt đỡ lên đám mây bay lên bầu trời. Không biết hai vị đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, gia sư giờ phút này không ở chỗ này chỗ, có thể hay không cùng gia sư trở về. Đứng yên, hắn thận trọng mở miệng. Đáng tiếc, đối diện hai đạo thân ảnh căn bản không có lý lẽ, thậm chí liền nhìn thẳng đều không xem hắn một chút. Hai tức! Hai vị đại nhân, trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Mong rằng đại nhân có thể nghe đệ tử giải thích một câu. Vân nham tử là thật lựa. Bỏ mặt nói thế nào, cái này hai vị ra tay nhất định là có lý do phải không? Ba tức. Làm sao sự việc xa xa không có như thế đơn giản? Vâng. Cái này tiếng sấm truyền ra sau đó, hai đạo thân ảnh ngay tức thì hóa thành lưu quang hướng bên này hoành quét tới. Không tốt. Nguyên nham tử, trọng nhĩ, mị kiến cùng thấy tình huống không đúng, xoay người muốn trổ ốn. Nói lại nói không cơ hội nói chỉ có thể trốn. Đáng tiếc cái này hai vị là thực lực gì bọn họ là thực lực gì, kém hết mấy cấp bậc. Vâng anh! Một đạo hồng mang và lam mang quét qua sau đó, vân nham tử nẽ tránh không đạt tới, thân xác trực tiếp ở giữa không trùng trôn vùi, cũng may hồn phách coi như cơ trí, chạy ra ngoài. Cái gì? Đại nhân liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Trọng nhĩ và mị kiến ngay tức thì cảm giác chân đều không là của mình. Đại nhân! Đại nhân! Ta hai người chính là phong thần người chỉ cần ngài thả qua chúng ta, hết thể dễ nói. dưới tình thế cấp bách, mị kiến hô to, tràn đầy cầu xin muốn. phong thần người, nguyên bản một xanh một đỏ hai đạo thân ảnh là muốn đi chém những thứ khác hấp bảo. bất quá nghe được mị kiến thanh âm sau đó, thần thức ngay tức thì phong tỏa hai người. vui vặn, chém giết các ngươi, miễn phải nhường ngươi lại thay hồng vân lão thất phu làm việc. với anh, một khắc sau, một đạo hồng quang thẳng hai người. không, trọng nhĩ và mị kiến tuyệt vọng hô to. Nhưng mà thực lực không được là không được, lại kêu cũng không dùng. Ngay tức thì, hồng mang tới, hai người né tránh không đạt tới, chẳng những thân xác bị hủy liền liền hồn phách vậy không có thể chạy ra khỏi. Cho đến trước khi chết trong ngáy mắt kia. Trọng nhĩ và mị kiến lại là liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra vô cùng phức tạp tâm trạng. Sớm biết cũng không để ra phong thần người thân phận. Liêu mạng một miếng cuối cùng khí, mị kiến cái này vừa nói. Nguyên lai. Like. Phong thần người thân phận cũng chỉ nơi nơi tầng dưới chốt đệ tử bên trong có lẽ còn có chút địa vị, nhưng mà ở những đại lão này trong mắt thật nhớ ngay cả một giám cũng không tính, bọn họ chỉ nhận cái đó hư không mở mịt phong thánh người. Nếu như có khả năng, hạ nhất thế liền làm cái thông thường hoàng tử cũng tốt, loại cấp bậc này đại chiến căn bản không phải người phàm có thể. Hoặc là, từ treo chọc chu thiên tử một khắc kia, chính là một sai lầm. Trọng nhĩ trong mắt cũng là nồng nạc hối hận, ngắn ngủn trong ngáy mắt, Đời này các loại qua lại lại là ở hắn trước mắt nhanh chóng hiện lên một lần. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp, thiên đạo cũng không có bởi vì bọn họ là phong thần người liền lưu lại sức sống. Hai cái phong thần người lúc này chết. Khoan hay nói, bọn họ rơi xuống ngay tức thì, nguyên bản đặt ở sở quốc thái tử phủ và tấn quốc thái tử phủ bên trong phong thần bi cũng là đồng thời bay lên, mang cái đuôi thật dài không vào hư không, cuối cùng biến mất không gặp. Như vậy động tĩnh tự nhiên đưa tới động tĩnh không nhỏ chú đóng ở sở quốc và tấn quốc thái tử trong phủ mật thám vội vàng hướng bốn phương tám hướng đánh ra ngọc giản phong thần vi ở lớn lao trong mắt không coi vào đâu có thể ở phía dưới người trong mắt vẫn là bà bối không nói nơi này lời hoang tiếng ve tấn quốc bầu trời giữa lúc một đỏ một xanh hai đạo thân ảnh ra tay đang lúc trúc dung cậu công các người dừng tay xa xa một đạo cầu vòng bất ngờ tới hắn đang từ vội vã từ hiến quốc chạy về hồng vân lão tổ Giờ phút này thấy mình một đám đệ tử bị đuổi giết, nhất thời lửa giận xông thẳng tới chân trời. Hồng Vân, chờ chính là ngươi. Bên này, một xanh một đỏ hai đạo thân ảnh thấy tránh chủ xuất hiện, trực tiếp bỏ những cái kia áo bào đen, thẳng tắp hướng Hồng Vân công đánh tới. Ngay sau đó, một chàng kinh thế đại chiến lúc này bùng nổ. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày. Thiên giới, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được đệ tử bẩm báo sau đó lại là thẳng một chút trực tiếp đứng lên. cái gì? Trúc Dung và Cộng Công đồng thời xuất hiện, đại chiến Hồng Vân, cuối cùng ba người đánh tới Hư không không biết tung tích. Đúng vậy, Sư Tôn, chẳng ai nghĩ tới Cộng Công và Trúc Dung lại đột nhiên xuất hiện. Đạo trên mặt người cũng là viết đầy không tưởng tượng nổi. Hắn không phải người khác, chính là Ngọc Hư cung đại đệ tử Quảng Thành Tử. Lần này khi bọn hắn biết được Phạm Trần Người bày trận là Hồng Vân láo tổ thời điểm, còn lấy là Đại Chu Hoàng Thành sẽ vì vậy hoàn toàn tiêu diệt, thậm chí liền liền đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân cũng khó trốn hai lần bị chém tr Kết quả. Trường 317, không bài tránh mình vị trí. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ phiếu. Xem ra lần này đại phong thánh còn sẽ dính dấp đến càng nhiều hơn bạn cũ. Yên lặng hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lần đầu tiên lộ ra kiêng kỵ cùng với cái loại đó không cách nào nắm trong tay thế cục ánh mắt. Sao muốn mấy trăm năm trước, hắn và thông thiên giáo chủ là bậc nào ham hở. Khi đó bọn họ người điều khiển toàn bộ tam giới, có thể nói là người đánh cờ, ân thương là bảng cờ, hai giáo đệ tử tất cả là con cờ. Lần này, mình Sư Tôn Hồng Quân đã tiêu tán mà mình cũng được con cờ, loại cảm giác này thật sự là có chút đáng chát. Sư Tôn, vậy chúng ta làm thế nào? Nếu như Trúc Dung, Cộng Công không có chết, Thượng Cổ Yêu Đình những cái kia khẳng định vậy âm thầm mai phục ở tam giới nơi nào đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết làm sao, Quảng Thành Tử càng sợ hãi hơn. Đã từng lúc nào làm hắn biết trăm năm sau đó sắp đại phong thánh thời điểm, còn không có thiếu dương dương tự đắc. Tính một chút địa vị. Hắn làm sao cũng có thể xếp hạng tam giới chúng thần trước 108 Đang thánh vị có chút treo Á thánh vẫn tương đối ổn thỏa Có thể dưới mắt nếu như những thứ này Lánh đời đại lao cũng xuất hiện Lại tính toán Điểm này thánh vị thật không coi vào đâu Thật là thiếu không thể lại thiếu Không nói chúc dung cộng công bọn họ Một thượng cổ yêu đình có nhiều ít cường hãn tồn tại Hơn nữa năm đó ở Hồng quân cử xuống nghe đạo Thì có 36 vị Tính như vậy đi xuống 108 cái thánh vị thật sự là thiếu thượng cổ yêu đình ngược lại là chuyện nhỏ, đừng quên còn có thượng cổ ma tộc, bọn họ càng hơn, còn có lên cổ thú tộc, chu tước, huyền vũ cùng. đứng dậy, nguyên thủy thiên tôn đi qua đi lại, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. vu tộc nếu có thể lánh đời, yêu tộc, ma tộc, lên cổ thú tộc giống vậy có thể, cũng may hắn duy nhất có thể xác định liền là tộc người những cái kia cổ thần bởi vì là thiên địa quy tắc nguyên nhân xác xác thật thật là bỏ mình. nếu không, cõi ẩu thị, hoa tư thị, thoại người, nữ hoa ca ca phục hỉ. Thần nông thị cùng đám này người mới đi ra, thật là liền không có cách nào chơi. Ma tộc. Sư tôn, nếu như ma tộc còn ở đó, như vậy chút áo bào đen tổ chức sẽ không phải là. Nghe vậy, Quảng Thành tử Linh Quang trước mắt. Năm đó đại chiến hắn còn chưa xuất thân, chỉ có thể từ tin đồn bên trong suy đoán một hai. Có thể, nhưng vậy nói không chừng, áo bào đen bọn họ rất có thể sẽ là thượng cổ yêu đình người. Nghĩ lúc đó yêu đình thống trị tam giới, sau bị lật đổ yêu đình đứng đầu định sẽ sinh lòng oán hận. Nói tới chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay không muốn nói thêm gì nữa. Trước trần chuyện cũ thật muốn nói về tới, ba ngày ba đêm đều nói không xong. Yêu đỉnh. Lúc này, Ngọc Hư Cung đại điện nghị sự bên trong đổi được yên tĩnh như chết. Thôi, Quảng Thành Tử, xích tinh tử. Đệ tử ở. ngươi hai người là được lặng lẽ hạ giới, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đem những cái kia phong thần người mang về Ngọc Hư Cung. Bọn họ tổng cộng có năm, chúng ta bên này ít nhất phải hai cái mới được. Dài dài hà hơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra quyết định. Nói thật nói, trước kia hắn là thật không coi trọng phong thần chi trong tay người về điểm kia thần vị. Nhưng bây giờ hắn không được không làm như vậy, theo cục này tới xem, Ngọc Hư Cung đệ tử muốn lấy được được vậy 108 thánh vị thật là không thể nào. Đệ tử lĩnh mệnh. Bên này, liền làm quảng thành tử và xích tinh tử hai vị dự định lĩnh mệnh thời điểm, một người tứ đại đệ tử thần sắc thông thông tiến vào đại điện. Tổ sư. Khải bẩm tổ sư, mới vừa phong thánh bia bên kia phát ra to lớn ánh sáng rực rỡ. Có màu vàng chữ nhỏ hiện lên. Như có mới quy tắc xuất hiện. Cái gì? Mới quy tắc? Vừa nghe, cả điện xỉn giáo đệ tử sắc mặt căng thẳng. Đi xem xem. Gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu hóa thành cầu vòng bay hướng bia đá trô ở phương hướng. Nói về cái này to lớn phong thánh bia đứng sừng sững tại thiên giới một tòa tiên sơn đỉnh, cách ngọc hư cung cũng không phải là rất xa. Kết quả là Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy tới nơi này thời điểm, thông thiên giáo chủ đã cao mày xuất hiện ở đổ sổ bia trước Tình huống gì?" Nhíu mày, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. "Mình xem." Thông Thiên giáo chủ cũng không quay đầu, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bia đá. "Ừ." Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lộn bột một chút, thầm nói không ổn. "Có thể để cho hắn vị này tâm cao khí ngạo sư đệ như vậy ngưng trọng, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt." Không ra nơi liệu, là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xong trên bia đá hiện hiện ra chữ viết sau đó, sắc mặt cũng là đổi được vô cùng ngưng trọng. Chỉ gặp trên bia đá màu vàng chữ nhỏ như vậy viết Xác lệnh, phong thánh cuộc chiến mở một trở có thừa lên địa người không tới mấy trăm đủ thấy tam giới sinh linh tâm tính không mở, đặc biệt đổi thánh vị 72, đang thánh 36, á thánh 36, 720 tránh thần vị là 360, phong thánh người chấp trưởng 108, năm phong thần người chấp trưởng 108, tiên tướng vị 3.600 đổi 702, tiên úy 3.600, tiên binh 200.000, hốt, chứ nguyên thủy thiên tôn và đạo đức thiên tôn còn lại siển tiệt hai giáo đệ tử thấy màu vàng chữ nhỏ sau đó, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chứ không nói ra, lại nhìn về phía trên bia đá hiện ra những cái kia tên chữ trừ ghen tị vẫn là ghen tị. Dựa theo cái này phong thánh bia giải thích. Đó chính là phong thánh cuộc chiến mở sau đó, các phe tham dự tựa hồ cũng không phải là tích cực như vậy, cho nên trực tiếp đem thánh vị xúc giảm một phần ba, tránh thần vị giảm bớt một nửa. Cực kỳ im lặng là, trước nguyên bản tiên úy và tiên binh là không có hạn chế. Bây giờ lại cho ra số lượng. Nói cách khác số người một khi đầy, đừng nói là tránh thần coi như là làm một tiên binh cũng tốn sức. Nhà rột gặp mưa suốt đêm, thuyền rề già lại gặp đi đầu gió. Sớm biết như vậy, thật sớm và vậy chu thiên tử dính lên nhân quả là tốt. Nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ nhìn nhau. Mới vừa chúc dung cộng công hiện thế, bọn họ áp lực đại tăng, kết quả thánh vị số người còn thiếu gần một nửa. Như vậy thứ nhất không nói phong thánh người. Cấp đoạt phong thần người nói không chừng cũng sẽ đưa tới kinh thiên đại chiến. Sư Minh, lần này sợ là chúng ta siển tiệt hai giáo được cùng nhau hành sự. Đứng hồi lâu, thông thiên giáo chủ lại là nói như vậy. Nói phân hai bên, liền ở thiên giới bởi vì thần vị số người giảm thiếu mà đổi được hoang mang bất an thời điểm. Thế gian, phá vân sát đại trận cơ huyền mang huyền đô đại pháp sư đã trở lại hoàn thành. Còn như vô chi kỳ, tô tần, bạch khởi cùng thì tiếp tục dẫn đại quân một đường về phía trước đẩy tới. Ngắn ngủi mấy ngày đã bắt lại tấn quốc, tấn quốc, Tề quốc, không bao lâu sở quốc cũng đem sẽ hoàn toàn nhét vào đại Chu hoàng thành bản đồ bên trong. Ngự thư phòng, cơ huyền bản ở phê chuẩn cái gì, cũng không lâu lắm, hắn mở miệng. Người đâu, đại điện nghị sự, cho đòi gặp quần thần. Dạ, bệ hạ. Có thể vừa lúc đó nha bên hông khối kia mực ngọc hoa quang trước mắt. Chỉ có cơ huyền mới có thể nhìn thấy chữ nhỏ từ bên trong ngọc bội trôi ra, xếp thành một liệt hiện lên giữa không trung. Phía trên biểu hiện chính là thánh vị giảm bất nguyên nhân và thuyết minh. Ừ. thấy như vậy, cơ huyền vây tay, bình lui thị vệ. 108 đổi 72. Cái này quy tắc vì sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nếu như tài biến, sau này trừ đại chu hoàng thành bề tôi, những người khác đừng hòng lại lấy được được một cái thánh vị. Nhưng mà nhìn xong chữ nhỏ, cơ huyền tự nói sắc mặt bữa lộ vẻ không vui. Ở hắn muốn đến sau này đại chu hoàng thành kiệt xuất bề tôi tuyệt đối không giúp 108 cái. Liền cái này cũng không tốt tán bài, bây giờ lại mất đi 36, để cho hắn làm sao phong. Giao giao. Tựa hồ cảm nhận được cơ huyền tức giận, bên hông hắn khối kiếm màu xanh đậm ngọc bài lại là lại còn chữ nhỏ xuất hiện rồi sau đó hợp thành mới một câu nói xuất hiện ở cơ huyền trước mắt. Lần này vừa thấy, cơ huyền sắc mặt hơi thư hoán một chút. Cái này còn kém không nhiều. Trường 318, phong tiên thần. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Trừ phong thánh trên bia 70 nhị thánh ra. Phong thánh người có thể từ tam giới sinh linh bên trong lại chọn 18 thánh. Vô luận sống chết, lên bia hay không? Giữa không trung, một hàng chữ nhỏ như vậy biểu hiện nói. Thấy vậy, cơ huyền sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn. Như vậy vô hình bên trong tương đương với cho đại Chu hoàng thành những cái kia không có lên bia hoặc là là vì đại Chu hoàng thành vẫn mà lại không tư cách phong thánh cho bọn họ tranh thủ được khác số người. Cái này 18 cái thánh vị coi như là hoàn toàn cho cơ huyền cũng không cần xen vào nữa cái gì thăng bằng các chủng tộc nói đến. Dĩ nhiên, cơ huyền cũng sẽ không tùy tiện loạn phòng, có thể được thánh vị khẳng định được có đại trí tuệ, công lao lớn mới được. Nếu không coi như cầm hắn đặt ở cái nào chỗ ngồi, vậy chấn không đè ép được khí vận sớm muộn còn được biến mất, bá ấp thi chính là ví dụ sống sờ sờ. Từ đó về sau, phong thánh số người không được tài biến. Bên này, chầm tư, cơ huyền mở miệng lần nữa. Hắn biết mình bên hông cái này mực ngọc bài tử có thể rõ ràng hắn ý nghĩa Giao giao. Quả nhiên, cơ huyền những lời này vừa ra, ngọc bài lại còn chữ nhỏ hiện lên. Lần này sau này, thánh, thần số người đã phù hợp thiên đạo viên mãn số sẽ không lại có bất kỳ thay đổi. Như vậy tốt hơn. Cơ huyền gật đầu, có thể đừng đến lúc đó một lần nữa lớn sốc giảm, vậy thì hết ý kiến. Mỗi một lần thánh vị giảm thiếu nhất định sẽ đưa tới thế lực khắp nơi dị động, đến lúc đó sát phạt không thể tránh khỏi. Chốc lát, thấy bên hông ngọc bài lại không phản ứng. Cơ Huyền lúc này mới lần nữa kêu tới thị vệ. Treo chúng thần, đại điện nghị sự. Dạ, bệ hạ. Truyền lệnh thị vệ không người lĩnh mệnh sau đó, Cơ Huyền lại từ án thư lên cầm lên trước phê chuẩn vậy đạo bảng văn, phía trên dùng Chu Sa bút đánh dấu ra rất nhiều thứ. Không có biện pháp. Dưới mắt đại Chu Hoàng Thành bề tôi càng ngày càng nhiều, ở cạnh trước kia chế độ hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn cần. Là thời điểm lập quy củ. Nếu không, ở sau này làm việc khẳng định sẽ phải chịu cả tay. Rốt cuộc là mới bề tôi nghe lão thần mà nói, vẫn là lão thần tử nghe đạo hạnh cao bề tôi nói. Dĩ nhiên, như thế còn một nguyên nhân khác vậy chính là có công cần thiết muốn thưởng, không thể nghi ngờ chúng thần ở hoàng thành chức vị cũng là một loại trong đó. Chỉ như vậy, ba nén hương sau đó, đại điện nghị sự, quân thân nhất kiến, hướng về phía cơ huyền được rồi lễ vua tôi. Mạnh bà, lần này ngươi dẫn người giúp tới trợ trận, công không thể không để ý tới làm phong thưởng. chỉ tiếc bọn họ chưa trở về, nếu không cô ổn thỏa hậu tạng. Nhìn Mạnh Bà cơ Huyền dẫn đầu mở miệng trước. Lúc ấy bọn họ ở Vân Sát đại trận bên trong cũng không biết ngoài trận sự tình phát sinh. Cho đến trở về thành sau đó, Lý Nhị nhắc tới chuyện này cơ Huyền lúc này mới sáng tỏ. Bất quá Mạnh Bà cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ, cũng không có nói cho nàng hai vị ca ca thân phận hết sức khiêm tốn. Bẩm bệ hạ, đây đều là Mạnh Bà phải làm. Thấy vậy, Mạnh Bà vội vàng đứng ra, không có nửa điểm ý nghĩa rảnh công. Dĩ nhiên, Dưới mắt cũng chính là hắn vậy hai vị ca ca không muốn dính vào đến phong thánh trong tới, nếu không nàng nhất định phải để cho mình mấy ca ca vậy toàn bộ gia nhập vào đại chu hoàng thành. Không, lần này phá trận tất cả bề tôi có công câu sẽ phong thưởng. Khoát tay, cơ huyền xoay người nhìn qua bên cạnh. Trương Viễn tuyên đọc sắc lệnh. Dạ, bệ hạ. Thời khắc này lao thái giám Trương Viễn đạo hạnh cũng là không cạn, trừng năm ngàn năm chi hơn, chỉ bất quá trong ngày thường một mực thay cơ huyền xử lý hoàng cung sự việc rất ít lộ mặt thôi. Thiên tử sắc lệnh, do đại chu hoàng thành bề tôi tràn vào hơn, đương lập quý củ, như vậy ta hoàng thành bề tôi tất cả là có đạo hạnh người, từ là không thể dùng tiếp tục dùng cũ hướng quan chế. Ừ, cả điện đại thần vốn cho là nhà mình bệ hạ sẽ một lần nữa ban thưởng thiên tài địa bảo gì dùng để đề thăng đạo hạnh, kết quả lại là thật to ra ý liệu. Bọn họ là thật không nghĩ tới thiên tử muốn đổi quan chế. Trong chốc lát, chúng thần tò mò, muốn xem xem nhà mình thiên tử sẽ làm ra như thế nào thay đổi. Thậm chí trong lòng cũng có từng tiêu mong đợi, muốn xem xem mình trước mắt ở nơi này đại chu hoàng thành bên trong rốt cuộc là một địa vị gì. Nghĩ ngợi gian, trường viện thanh nghiêm hồi sinh. Lập tức dậy hoàng thành quan phân cửu phẩm cậu 18 cấp, có đang tử phân chia, đang cửu phẩm là nhất thấp, cao cấp là vương. Phẩm cấp thấp gặp phẩm cấp cao phải tham bái, chớ bản về chức vị. Cửu phẩm 18 cấp. Lời vừa nói ra, trong đại điện chúng thần vẻ chờ mong nồng hơn, loại này quan hàm bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe rất nhanh Quy tắc giữ lời, Trư Viễn để tay xuống ở giữa sắc lệnh xoay người cầm lên một món khác thánh chỉ. Mạnh Bà nghe phong, có thần. Trong đại điện, chúng thần thấy Mạnh Bà bị cái đầu tiên chỉ đích danh, cũng không có bất ngờ. Mới vừa nhà mình bệ hạ đã nói rất rõ, muốn đánh thưởng, không cái đầu tiên điểm nàng mới là lạ. Mạnh Bà chấn giữ mới địa phủ, chấp trưởng Thiên tử núi Luân hồi có công đức lớn, lại lần này phá mây sát trận càng cư thủ công, đặc biệt phong là U Minh Vương, tiếp tục chấp trưởng mới địa phủ, hắn dưới quyền lưu đầu mã diện. Hác bạch vô thường là đang cựu phẩm tiên quan, đợi sau này có công gia phong. U Minh Vương. Nghe trương viên nói như vậy, một đám bề tôi vừa bất ngờ lại cảm thấy đây là lanh lẹ cần phải xứng đáng chuyện. Không nói những thứ khác, một liền chấn giữ mới địa phủ chuyện này liền công đức vô lượng đủ để xưng vương. Lý Nhi nghe phong. Có thần. Má Nguyên là bệ hạ chi kết nghĩa huynh đệ, lại là là hoàng thành tận tâm tận lực, đặc biệt tứ phong là đạo vương, chấn giữ thiên tử núi. Cảm ơn bệ hạ. Lý Nhi không người. Lần này, chúng thần như cũ không có gì ngoài ý muốn, lý nhị vốn là đại chu hoàng thành vương gia, giờ phút này phong là đạo vương cũng là tỉnh lý bên trong. Đầu tiên phát, ngụy Trung Hiền nghe phong. Ừ, ngay vậy, ngụy Trung Hiền nhất thời sững sốt một chút, hắn là thật không nghĩ tới mình lại là cái thứ ba bị sắc phong, thật là quá bất ngờ. Trên lý thuyết mà nói, đại chu hoàng thành hai cái vương gia sắc phong sau khi kết thúc, phía dưới nhất định là những thứ khác đại lão. Có thần. Bất quá. Tình hồn hắn vội vàng không người ra. Ngụy Trung Hiền gia nhập Đại Chu Hoàng Thành tới một cái, lao khổ công lao, thành lập Hoàng Thành Mật Thám, nhiều lần kiến công, đặc biệt phong là từ tam phẩm tiên thần. Thần khấu tạ bệ hạ. Ngụy Trung Hiền lần nữa khấu tạ. Nói thật nói, đừng xem là một từ tam phẩm, thật ra thì ở Đại Chu Hoàng Thành địa vị đã rất cao rất cao, dẫu sao đang tam phẩm trở lên vị trí cũng không phải là ai cũng có thể cầm đến. Nhắc tới cũng kỳ. Ngay tại Ngụy Trung Hiền lĩnh mệnh sau đó hắn nơi cổ áo lại là nhiều ba đạo kim sắc hoàng thành dấu vết. Như vậy cũng là sau này chứng nhận thân phận một cái thủ đoạn. Lại xem để ý thai và mạnh 3 giờ phút này bọn họ nơi mi tâm nhiều một cái hoàng thành dấu vết. Vừa thấy cũng biết bọn họ ở hoàng thành địa vị không thấp. Ngụy Trung Hiền lui về, Trương viễn mở miệng lần nữa. Địch nhân kiệt ngại phong. Có thần. Ngươi một đường đi theo, trung thành cảnh cảnh, chiến công hiển hách đặc biệt phong chính nhị phẩm tiên thần. Thần khấu tạ bệ hạ Địch nhân kiệt nghe được mình lại là chính nhị phẩm, cũng là mặt đầy bất ngờ. Cả điện bề tôi bên trong, hắn tu vi cũng không phải là cao cấp, chỉ có thể coi như là trong cùng mà thôi, kết quả. Nào ngờ, cơ huyền như thế phong tự nhiên có đạo lý của hắn. Địch nhân kiệt lý chính năng lực từ thì không cần nói, hơn nữa hắn vẫn là phong thần người, địa vị dĩ nhiên muốn rút ra được cao một chút mới được. Báo, ngay tại trường viện tay cầm thánh chỉ muốn sắc phong vị kế tiếp bề tôi thời điểm, truyền lệnh thị vệ tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính, mang 100.000 tiên giáp tiên binh rơi vào cửa cung. Trường 319, kêu gọi đầu hàng y vương. Côn vợ ở dùng tiêu cầu dùng hộ phiếu. Ngao Bính, mang theo 100.000 tiên giáp. Nghe vậy, cơ huyền bất ngờ như mày. Bất quá rất nhanh như vậy. Một tháng trước Ngao Bính đã từng cho hắn đánh ra ngọc giản biểu thị cấp cho Đại Chu Hoàng Thành một phần đại lễ. Bây giờ nhìn lại chắc là 100.000 này bộ tiên giáp tiên binh. Địch Khanh, nghĩ ngợi. Cơ huyền mở miệng nữa. Có thần. Ngươi lại tới xử lý chuyện này. Xong chuyện đem ngao bính vậy mang đến đại điện bên trong tới. Ở cơ huyền xem ra. Ngao bính thật ra thì cũng coi là cho đại Chu Hoàng Triều lập được không thiếu công lao. Lần này nếu như hắn gia nhập Hoàng Thành. Vậy thì cho một phẩm cấp nói sau. Nếu nói là hắn còn phải tiếp tục ở lại Đông Hải làm tiêu Diêu tam thái tử. Vậy thì do hắn đi đi. Dạ. vậy hạ. Không ngửi. Địch nhân kiệt đi ra đại điện. Bên này. Trường viện thấy vậy hơi không người sau đó mở miệng nữa Huyền đô pháp sư ngươi là đạo vương chi đệ tử phá vân sát đại trận có công lớn đặc biệt phong chính nhị phẩm tiên quan cảm ơn bệ hạ Huyền đô không người tạ ơn trên cổ áo giống vậy có hai cái hoàng thành dạng ký hiệu xuất hiện không tây kỳ ngươi đi theo thiên tử một đường lòng khổ cực nhiều lần kiến công sắc phong uy vũ đại tướng quân từ cấp 2. không phong thúc. ngươi sớm nhất liền gia nhập đại chu một đường lại là khổ cực đặc biệt sát phong là chính nhị phẩm chủ trưởng hoàn thành công việc. Không câu, chỉ như vậy, một vị lại một vị bề tôi bị sắp phong, từ cựu phẩm đến cấp 2 đều có. Bất quá trừ hai cái vương gia gia, chính nhất phẩm và từ nhất phẩm vị trí tạm thời vẫn là trống không. Dĩ nhiên, sắp phong sau đó, tất cả bề tôi đều có phẩm cấp tất nhiên nhỏ hơn tiếng nghị luận một phen. Đại điện chót hết, thân công báo và Triệu Công Minh vậy đang lặng lẽ truyền thần niệm. Công Minh ca ca, ngươi cảm thấy bệ hạ có thể cho ngươi phong mấy phẩm? Mấy phẩm ta mới vừa gia nhập Đại Chu Hoàng Thành, chỉ là đánh một hồi mà thôi, phỏng đoán còn không có tư cách đạt được sát phong. Đối với lần này, Triệu Công Minh ngược lại là xem rất mở. Trước mắt Thiên Tử sát phong đều là Hoàng Thành cụ già, xem bọn họ loại này người mới phỏng đoán phía sau mới sẽ từ từ sát phong. Nói sau mình gì cũng không có làm, sẽ để cho người ta phong cái quan lớn, cũng không khả năng. Đúng rồi, Hiền đệ, ngươi cũng coi là Hoàng Thành cụ già, không biết có thể phong ngươi mấy phẩm. Ngay sau đó. Triệu Công Minh lại trở về một đạo thần nghiệm. "Mấy phẩm? À, huynh đệ ta trong ngày thường chỉ là truyền truyền tin tức mà thôi, Hoàng Thành nơi này rất nhiều chuyện đều không tham dự, không nói những thứ khác, phong cái cựu phẩm cũng đã rất tốt." Nghe vậy, thân công báo than thở. Tổng được mà nói, hắn cảm giác được mình và Hoàng Thành một đám lao thần so với kém vẫn có chút xa. "Cựu phẩm? Sẽ không thấp như vậy đi, Nưu Đầu Mã Diện đều là cựu phẩm." "Đúng vậy, ta và Nưu Đầu Mã Diện kém không nhiều." thân công báo hết sức xác định. Ngay tại hai người còn phải tiếp tục lẫn nhau truyền thần đọc thời điểm, trong đại điện truyền đến Trương viện thanh âm. Thân công báo, ngươi là Hoàng Thành nhiều lần truyền tin, là đại chu Hoàng Thành tranh thủ được phát triển cơ hội lại là dẫn triệu công minh cùng hiện tại tới đầu, lần này phá trận cũng là có công, nghiệm hắn lại là phong thần người, đặc biệt phong từ cấp 1, lanh Thiên thần bộ." "Thiên thần bộ, là Hoàng Thành sau này chủ chiến chi bộ, mong ngươi có thể làm hết bổn phận." "Cái gì?" Theo Trương viện thanh âm rơi xuống, Không riêng gì thân công báo hoàn toàn ngây người, liền liền những thứ khác bề tôi trên mặt cũng là thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, một đám bè tôi nhìn xem triệu công minh, lại nghĩ tới quắc quốc đã từng ngăn trở tề quốc đại quân hao binh tổn tướng là hoàng thành tranh thủ được sức sống, cũng chỉ thư thái, hắn đúng là làm nổi cái này từ cấp một. Vậy hạ, ta, thân công báo có tài đức gì, căn bản không khăm nổi. Những thứ khác bề tôi như vậy, thân công báo bên này chính là ngũ vị tạp trần, trong mắt lại là tràn đầy cảm động. Hắn là thật không nghĩ tới nhà mình Bệ Hạ sẽ cho hắn cao như vậy một cái phẩm cấp, lại là từ cấp 1. Loại chuyện này nếu như đặt ở ở xiển, đoạn hai giáo căn bản cũng không có thể phát sinh. Thôi, nếu Bệ Hạ như vậy nâng đỡ ta thân công báo, ta thân công báo há có thể phụ lòng đại chu. Trong lòng, thân công báo như vậy thì thầm một phen sau đó, đã quyết định chú ý, dù sao bất kể như thế nào, trong tay hắn những thần kia vị và tiền tướng vị nhất định là muốn toàn bộ để lại cho mình người. Xiển Tiên hai giáo, áo bào đen Chớ hỏng mơ tưởng. Triệu công minh, niệm hắn mới vừa gia nhập hoàn thành, nhưng phá trận có công, đặc biệt sắc phong chính thất phẩm. Sau này lại bàn về công ban thưởng. Bên này, thân công báo mới vừa tạ ơn, rất nhanh trương viễn thanh âm lần nữa đi ra. Cái gì? Liền ta cũng có chính thất phẩm. Một khắc sau, triệu công minh cũng có chút ngông. Nửa giờ sau đó, nên phong cũng phong, liền liền tới đưa bảo ngao bính vậy biểu thị hắn mặc dù vẫn là long tộc người, nhưng lòng ở đại Chu Cơ Huyền lúc này cho một cái cửu phẩm hư vị. Đến đây, cả điện bề tôi cúi chào sau đó liền rời đi đại điện. Mặt trời lên mặt trời lặn. Cơ Huyền lần này lớn phong trong chốc lát vậy truyền làm đẹp nói ở dân gian lưu truyền ra, thậm chí còn có người dân tự phát xây lên thần điện, đem một đám tiên thần đều cho đủ lên, cao nhất vị trí chính là Chu Thiên Thất. Ở bọn họ trong lòng, những người này chính là bọn họ thần bảo vệ, tự nhiên muốn cung phụng. Tóm lại, Đại Chu Hoàng Thành hình thức nhìn như một phiến hướng tốt, nhưng mà lúc này. Hoàng cung một tòa thiên điện, hoa đà mang hai cái dược đồng mới vừa ra dược phòng dự định ra cung hồi mình phụ đệ. Ân công, dừng bước. Bất quá hoa đà bước chân chi bước ra một nửa, sau lưng lại là truyền đến Mạc Minh Nguyệt thanh âm. Ừ, nguyên lai là Mạc Vương Phi. Xoay người, thấy là Mạc Minh Nguyệt, biển thước gật đầu tỏ ý. Từ mạc địch gài bẫy mình sau đó, Hoàng cung từ trên xuống dưới vì cho hắn tròn láo bây giờ đều gọi Mạc Minh Nguyệt là Vương Phi. Vương Phi gần đây thân thể có thể hay không bình yên? Tất nhiên bình yên, không biết ân nhân có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Nhìn trung quanh, Mạc Minh Nguyệt mở miệng lần nữa. À, có chuyện gì Vương Phi ở chỗ này nói là được. Biển thước những mảy, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo tinh mang. Bây giờ trong Hoàng Cung tất cả mọi người đều biết Mạc Minh Nguyệt là một giả, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này Mạc Minh Nguyệt quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là có những thứ khác mục đích? À, vậy cũng được, không biết ân công có thể hay không nghe nói bậy hạ sắc phong tiên quan sự việc. Thấy khắp nơi thật giống như không người, Mạc Minh Nguyệt do dự một chút lúc này mới cố ý thấp giọng, Đây là tự nhiên. À, ngươi nói cái này sắp phong những thứ khác bề tôi thì thôi, có thể ân công là Đại Chu gia đem hết toàn lực cứu chữa không biết bao nhiêu người, lại là ngay cả một cựu phẩm tiên quan cũng không có bị đóng chặt đến, thật sự là làm người ta thương tiếc. Giờ phút này, Mạc Minh Nguyệt bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, trên mặt tràn đầy thương tiếc. cựu phẩm cũng không có. Biển thước ngẩn ra. Nếu như nhớ không sai. Mặc dù hắn không có tham dự trong đại điện sắp phong nhưng mình trở lại phủ đệ sau đó trương viễn tự mình mang sắc lệnh đến phủ đệ lên đọc chỉ ý của bệ hạ, hơn nữa sắp phong hắn là y vương, tổng lĩnh y bộ. So chính nhất phẩm thật giống như còn cao như vậy một chút. ân công, ngài chưa thấy được bực bội sao. Cái này đại chu hoàng thành thật sự là quá mức, như ta là ngài, tuyệt đối không căm lòng, nhất định phải đổi cái địa phương. Bên này, mặc Minh Nguyệt thấy biển thước sắc mặt âm tình bất định, lúc này thanh âm đẻ được thấp hơn. Đồng thời vậy nói ra mình mục đích. Trường 320, lấy gậy ông đập lưng ông. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. À, quan chức cao hơn nữa thì như thế nào, ta tất nhiên không quan tâm. Nghe được Mạc Minh Nguyệt nói như vậy, biện thước tâm tư một chuyện cũng không có nói ra tình huống thật, mà là theo Mạc Minh Nguyệt miệng gió nói ra. Hắn cũng muốn xem xem Mạc Minh Nguyệt có thể chỉnh ra cái hoa chiêu gì. Không. Đây cũng không phải là hương ông, mà là Đại Chu Hoàng Thành đối với ân nhân đồng ý. Dưới mắt xem ra, Hoàng Thành bên này cũng không coi trọng ân Công. ân Công, Minh Nguyệt có thể nhìn ra trong mắt người không cam lòng. Dưới mắt thì có một con đường sáng, nếu như ân Công. Lời nói ra, Mạc Minh Nguyệt lời nói buộc phát thẳng thường. Mạc Hoàng Phi, có một số việc không thể nói bậy bạn. Đây chính là Đại Chu Hoàng Triều, ta biển thước Trung Thành cảnh cảnh Cũng không hài lòng. Biển thước hí mắt. ân Công, Trung Thành thuộc về Trung Thành, có thể vậy Triệu Công Minh đã làm gì? Mới tới liền lấy cấp bảy. Ngài đâu? Cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? ân công, lần này có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Mạc Minh Nguyệt khẩn trương nắm quyền một cái. Nếu như biện thước đáp ứng, vậy nàng kế hoạch là được hơn phân nữa. Bên này, cố chân chờ, biện thước nhìn như do dự rất lâu cuối cùng xoay người. Có cái gì thời kỳ sẽ để cho cung Nga đưa đến phủ đệ ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Như vậy, coi như là biến hình đồng ý Mạc Minh Nguyệt giải thích. Được. ân công, ngài yên tâm. Mạc Minh Nguyệt mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Chỉ như vậy, nửa giờ sau đó, một cái cung Nga ở Mạc Minh Nguyệt dặn đi dặn lại dưới mang hộp quà ra đại điện. Nhưng mà Mạc Minh Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới là, cung Nga mới ra đại điện không lâu liền mang theo hộp quà đi trước ngự thư phòng phương hướng. Cũng không lâu lắm, đồ vật bên trong liền bị bày ở ngự thư phòng án thư lên, bất ngờ là biện thức cũng ở nơi đây. Bậy hạ, như vậy xem ra, cái này Mạc Minh Nguyệt là muốn kêu gọi đầu hàng lão Phu. Giả như vậy phụ ngược lại là cảm thấy có thể tương kê tự kế, nhân cơ hội tiến vào áo bào đen tổ chức. Xem xong tờ giấy, Biện thước ánh mắt sáng. "Y về vương, cái này áo bào đen tổ chức vô cùng thân bí, ngươi vẫn là cơ huyền do dự, cái này nhìn đích xác là một tốt cơ hội." Bất quá Biện thước là là đại chu hoàng thành bà bối, vạn nhất lẫn vào áo bào đen bị bọn họ phát hiện, chẳng phải là muốn tổn thất một cái cao cấp nhân tài. Bậy hạ yên tâm, cái khác không dám nói, bảo toàn tính mạng thủ đoạn Biện Đức vẫn phải có. Thấy cơ huyền lo lắng, biện thước vội vàng bảo đảm. Hắn có thể chữa bệnh cho người, tự nhiên cũng có thể y mấy, nhất là cứu chữa mạnh bà sau đó, y thuật đã tăng lên tới cực kỳ kinh khủng bước. Như vậy, vậy thì hết thể cẩn thận. biện thước như vậy, cơ huyền vậy không do dự nữa, lúc này hướng về phía tên này cùng Nga dặn dò một phen. Vô tận Tây Hải, băng sơn đại điện. Chủ vị, sáu tuyến áo bào đen nghe xong một người ba tuyến hắc bào bẩm báo sau đó, Trên người khí thế bỗng bạo khởi thiếu chút nữa cầm toàn bộ đại điện cho tung bay, đủ thấy hắn có bao nhiêu tức giận. Người nói gì sao? Hồng Vân bị trúc dung và cộng công bắt buộc, không biết tung tích, dưới mắt thế gian bên kia có thể nói là toàn quân chết hết. Áo bào đen là thật không có nghĩ đến, sự việc sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đúng vậy. Tôn thượng. Còn như bọn họ vì sao sẽ ra tay trợ giúp Chu thiên tử trước mắt vẫn chưa biết được. Bẩm báo tin tức ba tuyến áo bào đen không giấu vết xoa xoa mồ hôi lạnh. Hắn là thật lo lắng tôn thượng một cái không vui sẽ cầm hắn khai đao, bởi vì lần này mang về tin tức có thể nói là không có một cái tin tốt. Trúc Dung, cậu công, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn còn sống. Phất tay áo, áo bào đen hí mắt. Khải bẩm tôn thượng, yêu sư đại nhân bên kia cũng có tin tức truyền về. Thấy tôn thượng tâm trạng hơi ổn, ba tuyến áo bào đen hít sâu một hơi lần nữa nhắm mắt mở miệng. Nói, yêu sư đại nhân nói phong thánh quy tắc có biến, vốn là 108 thánh vị thành 70 nhị thánh. Thần vị vậy xúc giảm một nửa, liên liên tiên úy, tiên binh cũng sẽ không là vô hạn. Yêu sư đại nhân ý nghĩa là phong thần người đã đổi được rất trọng yếu, không thể giống hơn nữa trước như vậy coi thường. Còn có loại chuyện này. sáu tuyến áo bào đen đông xoay người, mới vừa đè xuống khí thế lần nữa dâng lên. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn là lần đầu tiên lộ ra như vậy thần sắc, trước kia nơi có việc đều ở đây hắc bảo nắm trong tay bên trong, nhưng bây giờ, tựa hồ một mực ở lệnh. Nếu như thánh vị thành 72 mà nói, La hẳn chú ý chú ý phong thần người tự nói áo bào đen đi không thể nghi ngờ chuyện này do so trúc dung cộng công hiện thế còn trọng yếu hơn vẹo nhưng mà ngay tại lúc này một cái bóng đen chợt xông vào đại điện rồi sau đó lăn dưới đất ừ thấy vậy áo bào đen sắc mặt đông lại một cái lại xem xông vào đại điện không phải người khác chính là hắn mới vừa nhắc tới hồng vân thời khắc này hồng vân vết thương chống chất thần hồn thảm đạo nhìn như bị tổn thương rất nặng tôn thượng Thấy áo bào đen cũng ở đây, Hồng Vân vùng vây đứng dậy thì phải tham bái. Đáng tiếc thương thế quá nặng một câu nói mới vừa lối ra lại là hoàn toàn ngất đi, thần hồn vậy nhắm hai mắt lại. Giao giao. Áo bào đen lúc này không do dự nữa, phất ống tay áo một cái, một đạo thải mang đánh vào Hồng Vân lão tổ trong cơ thể. Nhưng mà nửa ngày sau, Hồng Vân lão tổ cũng không có tỉnh lại. Ừ, không thể nào. Hắn làm sao sẽ không có tỉnh lại. Bùn tọa năm màu thần quang có thể cứu chữa hết thể sinh linh. Nghi ngờ tự nói, sau tuyến áo bào đen lần nữa đem một đạo thải mang đánh vào Hồng Vân lão tổ trong cơ thể. Đáng tiếc, lần này và lần trước như nhau vẫn là trâu đất xuống biển không có phản ứng. Như vậy, Hắc Bảo thần sắc đổi được nương trọng. Hắn trực tiếp liên tục đánh ra 12 đạo thải mang, cho đến cuối cùng thải mang toàn bộ trở lại Hắc Bảo trong tay. Hắc Bảo chán gian trợn tuôn ra vô biên sắc khí. Thí thần tán, Hồng Vân lại là chúng thí thần tán. Trúc Dung, Cộng Công, các ngươi cho ta chờ. Lại dám xấu xa buồn tọa việc lớn. sáu tuyến áo bào đen có thể làm được vị trí này, tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm hắn điều tra ra hồng vần trung thí thần tán sau đó, liền đẩy tính ra một ít nhân quả. Người đâu? Có thuộc hạ. Đem ma tộc la hầu cùng buồn tọa kêu tới. Ừm, tôn thượng. Nghe vậy, tán tiên áo bào đen không dám thở ơ vội vàng thối lui ra đại điện. Cũng không lâu lắm, trong đại điện lại còn bóng đen tiến vào. Hắn là một người năm tuyến áo bào đen nhưng mà nơi cổ áo là Nam đạo thải tuyến rõ ràng so Hồng Vân lão tổ cấp bậc cao hơn cùng trước kia xuất thế tìm những đại lão kia chuyển thế vị kia năm tuyến áo bào đen thuộc về cùng một cấp bậc tôn thượng không biết kêu xuống lần nữa tới không biết có chuyện gì hắn thấy sáu tuyến áo bào đen tính cách tượng trưng chắp tay la hầu trúc dung và cộng công xuất hiện cần muốn ngươi đi một chuyến nhất định phải đem bọn họ toàn bộ chém chết nếu như đoán không sai đế giang bọn họ cũng còn sống Thậm chí liền kết nối với cổ yêu đình mấy vị kia vậy nút ở tam giới nào đó cái xóa xỉnh. À, rốt cuộc có chút việc có thể làm, đợi tiếp nữa bùn tỏa mau nhàm chán chết. Nếu như đổi thành người khác, nghe được phải đi xem chết loại cấp bậc này đại lao thời gian đầu tiên nhất định là khiếp sợ thậm chí là sợ hãi. Nhưng ở nơi này la hầu trong mắt, thật giống như chỉ là một kiện rất chuyện thú vị thôi. Như vậy, hắn thực lực có thể gặp một ban. Đúng rồi, lần này ngươi đi ra ngoài tránh một chút lưu ý một cái người phàm thế lực. Trực giác nói cho cái thế lực này không có ngoài mặt đơn giản như vậy, có thể để cho Trúc Dung cộng công ra tay, sau lưng nhất định có nguyên nhân do. Bất quá liền làm la hầu xoay người muốn lúc chia tay, sau tuyến áo bào đen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Người pham thế lực, bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần bắt được Trúc Dung cùng chung công hỏi một chút liền biết. Khoát tay một cái, la hầu không có để ý thân hình trước mắt, liền biến mất ở xa xa. Trường 321, yếu nhất nhất tộc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. La Hầu rời đi, trong đại điện khí thế rõ ràng buông lỏng một chút, sát sát khí vậy vì vậy ít đi rất nhiều, đủ thấy hắn chiến lực có bao nhiêu cường hãn. Yên lặng chốc lát, áo bào đen phất tay áo, mở miệng lần nữa. Đi đem Khổng Tuyên cùng bọn tọa kêu tới. Ừm, Tôn thượng. Ngay sau đó, một người thủ ở trong điện ba tuyến áo bào đen lần nữa không người rời đi. Thủy ấn quảng cáo khảo sát, thủy ấn quảng cáo khảo sát. Cũng không lâu lắm, liền gặp một năm tuyến áo bào đen phi thân tiến vào đại điện bất quá hắn trên cổ áo chỉ là phổ thông kim tuyến mà thôi xa xa không có cách nào và là hầu so sánh về khí thế liền càng không cần phải nói kém không phải một điểm nửa điểm bài kiến tôn thượng Lạc định nam tuyến hắc bảo thần sắc cực kỳ cung kính không dám có nửa điểm tùy ý bởi vì hắn biết trước mắt cái này sáu tuyến áo bào đen rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu mấy trăm năm trước ngươi thiếu chút nữa gặp nạn là bổn tọa đem ngươi từ chuẩn đề đạo nhân trong tay cứu ra áo bào đen xoay người nhìn về phía không tuyên không sai, cái này Khổng Tuyên chính là mấy trăm năm trước tham dự Phong Thần trận chiến vị kia. Sau đó nếu không phải cái này Áo Bảo đen tôn thượng ra tay phỏng đoán đã sớm bị chuẩn đề đạo nhân lấy được Tây Phương. Thuộc hạ chưa bao giờ dám quên này đại ân. Nghe vậy, Khổng Tuyên lại bái. rất tốt. Dưới mắt Hồng Vân bị chút dung, cộng công cương ép đánh vào thí Thần Tán đã hoàn toàn rơi vào hôn mê. Thế gian lại không chủ trì người ngươi liền đi một chuyến. cái gì? Hồng Vân hắn. chợt nghe, Khổng Tuyên trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới chúc dung cộng công cùng lại không có chết, lại vẫn cho Hồng Vân đánh vào thí thần tán. Lần này đi trước nhân gian cần phải cẩn thận đại chu hoàng thành, ngoài ra không nên cùng Hồng Vân như nhau chủ động khơi mào sát phạt, muốn trong bóng tối thành lập tộc người thế lực tìm phong thần người và phong thánh người. Gật đầu, áo bào đen mở miệng nữa. Đối với khổng tuyên hắn là tương đối yên tâm, mặc dù mấy trăm năm trước hắn không địch lại chuẩn đề đạo nhân, nhưng đi qua mấy trăm năm chăm sóc huấn luyện khổng tuyên thực lực tăng mạnh. Lúc này nếu như cùng ban đầu sáu thánh đánh tuyệt đối sẽ không yếu nhiều ít. Tôn thượng, người này tộc chính là một yếu tộc căn bản không cần để ý, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy hẳn đi tìm hắn tổ vũ thủ lãnh, trúc dung, cộng công đã hiện thế, những thứ khác khẳng định cũng ở đây nhất là đại ca của bọn họ đế giang, cực kỳ khó dây dưa, không tuyên ánh mắt sáng. hiển nhiên, hắn cảm thấy lấy mình thực lực đi thế gian không thể nghi ngờ là có chút dùng không đúng chỗ. Không phải là một người phàm mà thôi. Nếu là có thể hắn một đêm ăn một thành người dân cũng không là vấn đề. Người chớ không nên xem thường, lại càng không muốn xem nhẹ tộc người, lần này đại kiếp cuối cùng nhân vật chính vô cùng có thể sẽ là tộc người. Thấy khổng tuyên thái độ tùy ý, hắc bảo thanh âm bỗng lạnh xuống. Trước hắn khổng tuyên ý tưởng như nhau, cho rằng phong thánh kiếp chính là tiên, ma cuộc chiến, không người nhỏ yếu tộc trẻ gì, có thể bây giờ nhìn lại căn bản không phải như vậy. Đại chu hoàng thành có thể ở như vậy dưới cục thế quật khởi cũng đã thuyết minh hết thảy. Phong thánh kiếp nhân vật chính là tộc người. Nghe vậy, khổng tuyên trong mắt tràn đầy không tin. Tộc người, từ xưa tới nay bởi vì cơ thể thế chấp coi như tự thân đổi được vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng cũng không cách nào vĩnh sinh. Ban đầu tội người, hoa tư thị cùng đều là ví dụ sống sờ sờ, bọn họ cường đại dường nào, cuối cùng cũng không ảm đạm chết. Nữ hoa mặc dù là hoa tư thị con gái, nhưng nàng đã sớm là yêu thân cũng chưa tính là tộc người. Như vậy tính ra, tộc người mạnh hơn nữa cũng bất quá là trăm năm khí vận mà thôi nghĩ xa lúc đó tam giới chưa thành phát sinh thần ma đại kiếp sau trận chiến này tam giới thành ma tộc gần sau có vu yêu hai tộc tộc quật khởi vu yêu đại chiến yêu đình tát vu tộc dậy về sau nữa thu tộc dậy long phượng đại kiếp thu tộc tát tiên tộc dậy mà mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến chẳng qua là nhỏ không thể nhỏ đi nữa kiếp số lần này phong thánh đại kiếp cuối cùng quật khởi rất có thể chính là tên chưa từng có ai biết đến tộc người không nói cái khác lần này năm phong thần người Trừ thân công báo ra, còn lại tất cả vì tộc người, chẳng lẽ còn không có thể nói rõ vấn đề. Áo bào đen thanh âm buộc phát trầm thấp. Đây là phỏng đoán của hắn, bởi vì mỗi một lần đại kiếp luân sẽ có bị lơ là chủng tộc quật khởi sau đó chấp trưởng tam giới. Cái này, nghĩ ngợi, sắc mặt mấy độ biến ảo. Không tuyên rốt cuộc lại nữa xem trước như vậy tùy ý. Dựa theo tôn thượng giải thích, lần này phong thánh trực tiếp nhân cơ hội quật khởi thật có khả năng là tộc người, dĩ nhiên vậy chỉ là có thể mà thôi. Dưới mắt trừ đại chu hoàng thành địch nhân kiệt cùng thân công báo ra, còn lại bốn cái phong thần người đã sớm thân tử đạo tiêu, đáng tiếc, mới phong thần người còn không có tìm được. Thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ vậy thì đi thế gian thành lập người phàm thế lực, toàn lực tìm phong thần người. Áo bào đen những lời này lối ra, không tuyên đã rõ ràng liền mình sứ mạng. Đi đi. Ứm. Đến đây, không tuyên đối với hắc Bảo lời nói lại không có nửa điểm hoài nghi. Không người sau đó, cũng là bay ra đại điện. Vô tận Tây Hải bên này rốt cuộc bởi vì Hồng Vân sự việc theo dõi phạm trần tộc người. Nào ngờ giờ phút này tộc người bên này cũng là bởi vì Đại Chu Hoàng Thành sự việc mà sao động không dứt. Nhất là Bạch Khởi, Tô Tần Đại Quân Cường Thế, rất nhiều nhỏ yếu nước chứ hầu dối dít phái ra sứ đoàn muốn lần nữa trở thành Đại Chu Hoàng Thành thuộc quốc, cộng chủ Đại Chu. Trong chốc lát, Đại Chu Hoàng Thành có loại trở lại mấy trăm năm trước đỉnh cấp khuyến hướng. Nước ngụy trên quan đạo, đếm chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới trước Nhất là trung gian một chiếc kia giống như là kéo cái rất nặng đồ như vậy, khiến cho được xe bánh xe ở trên quan đạo để lại sâu đậm chế thấn. Lúc này trước mặt nhất vậy hai trong xe ngựa chân truyền ra trò chuyện tiếng. Tuần huống người xe ngựa kia lên tới để có vật gì? Lại là nặng như vậy. Một hòn đá mà thôi. Đá. Vậy còn không vứt bỏ, dựa theo cái tốc độ này, chúng ta đến đại chu hoàng triều chỉ ít được nửa năm. Không không. Cái vật kia không thể ném. Không sai chi này đoàn xe chủ nhân không phải người khác chính là từ nước triệu lên đường muốn muốn đi trước đại chu hoàng thành tuần huống lý mục không thể ném à tuần huống chính là một đá mà thôi đại chu hoàng thành còn nhiều mà khởi liệu ngay tại hai người vì thế bắt đầu tranh luận thời điểm quan đạo một bên bỗng nhiên lao ra một thanh niên hắn còn mang một cái bụng phệ cô gái thở dài thấy như vậy sa phu vội vàng bước lên dây cương chuyện gì xảy ra xe ngựa mau chóng ngừng tuần huống và lý mục nhấc lên màn cửa Đại nhân hai vị đại nhân được đỗ tốt, có thể mang phu nhân nhà ta một đoạn đường, xe ngựa của chúng ta bị hủy, thật sự là. Thấy Tuần Huống, thanh niên trên mặt thoáng qua một tia ấy nãy. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lấy như vậy phương thức ngăn lại đoàn xe. Mang các ngươi một đoạn đường. Các ngươi muốn đi trước nơi nào? Thấy vậy, Tuần Huống vốn là muốn cự tuyệt, có thể thấy vậy mang bầu cô gái sau đó, cự tuyệt đến mép lại thu hồi lại. Tại Hạ Hàn Phi, muốn mang phu người đi Đại Chu Hoàng Thành. Làm sao trên đường đi gặp manh thú ngựa bị giật mình Thấy có triển vọng Thanh niên vội vàng không người Đem lai lịch của mình nói một lần Nếu phu nhân ngươi đã sắp chuyển dạng Vì sao còn phải đi đại Chu hoàng thành Nhưng mà sau khi nghe xong cái này Hàn phi lời nói Tuần hướng chán gian nhưng là nghi ngờ xuống lại Đại nhân có chỗ không biết Bên trong người mang thai thật ra Thì lại có hơn một năm làm sao chính là sinh không xuống Nghe phường gian lời đồn đãi Đại Chu hoàng thành tây mấy trăm dặm chỗ Có một ngày từ núi Đến hắn vùng lân cận liền có thể thuận lợi sinh con, cho nên muốn đi thử một chút. Càng đường thanh niên mọi thứ bất đắc dĩ nói. Trường 322, tộc người Thanh Sơn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Đại chu Hoàng Thành còn có địa phương như vậy. Nghe được Hàn Phi nói như vậy, tuần hướng kinh ngạc. Lại không nói thanh niên này nói đúng thật giả. Đã từng ở nước triệu thời điểm rất nhiều có bầu cô gái sinh không giới đứa nhỏ ngược lại là chuyện thật. Hai vị đại nhân, tại hạ cũng là thực ở không có cách nào. Dưới mắt tòa kia thiên tử sơn bị chuyển thành thánh sơn, Phạm La đến bên kia sinh hạ đứa trẻ không một không phải là đối hắn sùng bái hết sức. Tuần hướng nghĩ ngợi gian, hàn phi mở miệng nữa trên mặt tràn đầy khẩn cầu. Hắn thật sự là không có cách nào, tổng không thể một mực ở quan đạo bên cạnh chờ đợi. Cái này. Vậy các ngươi đi ngay tòa cuối cùng vậy hai xe ngựa đi, chúng ta vừa vận cũng đi hoàn thành. Yên lặng hồi lâu, tuần hướng phất phất tay. Tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân. Nghe vậy. Hàn phi liền vội vàng không người bái tạ, sau đó mang phu người đi liền phía sau. Khúc nhạc đệm sau này, đoàn xe tiếp tục đi tới trước, cũng không lâu lắm trong xe ngựa lần nữa truyền ra lý mục thanh âm. "Tuần huống, sau này ngươi có thể phải chú ý một ít, không muốn cái gì người cũng thu nhận, cái này hoang dã quan đạo hắn nói gì ngươi tin cái đó." "À, cái này tự nhiên, chỉ là xem hắn không tiện, phía sau sẽ không." Một khắc sau, Tuần huống thanh âm vậy truyền tới đi ra. Lý Mục thật ra thì nói không sai. Đi ra khỏi nhà cẩn thận tổng là không sai. Cũng không ai biết những người này nói rốt cuộc là thật là giả. Bánh xe lộc, xe ngựa đi về phía trước, đảo mắt chính là mấy giờ, ngồi ở trong xe tuần hướng cũng có chút quyện mệt mỏi, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. "Công tử, công tử, thế nào?" Xe ngựa bỗng ngừng, Tuần Hướng và Lý Mục ngay tức thì mở mắt. "Công tử, trước mặt lại có một thanh niên mang mang bầu phụ nhân chặn lại đường đi." "Cái gì?" Còn có, hai người nhìn nhau, vội vàng nhấc lên màn cửa. Lại xem, chỉ gặp quan đạo đi thật có một thanh niên và một cô gái, tình cảnh này cùng trước kia hàn phi cơ hồ giống nhau như lúc. Hai vị đại nhân, tại hạ lý tư, bởi vì trên đường đi gặp manh thú ngựa bị giật mình. Hai người ngay tức thì không nói, làm sao liền cảnh do cũng giống nhau như lúc. Các ngươi đây cũng quá. Bọn họ cùng nhau đi tới, căn bản là không có thấy dã thú gì, làm sao những người này liền có thể đụng tới. Khởi liệu. Ngay tại tuần hướng mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm, xa xa thung lũng bên trong thật đúng là liền truyền đến một tiếng kéo dài tiếng hí. Tiếng này vừa ra, hù được đoàn xe định bỡ rối rít bị giật mình. Hoặc giả là kéo tấm bia đá kia nguyên nhân, ngựa ngắn ngủi bị giật mình sau đó lại là lại an ổn. Thật là có đồ. Đi xem xem. Đối mặt, Lý Mục và tuần hướng phi thân ra, nhảy xuống ngựa xe. Bọn họ mặc dù không có đạo hạnh nhưng cũng là võ giả cấp 9 đỉnh cấp, cũng không sợ giống vậy rừng núi quái thú. Ngươi hai người đi cuối cùng một chiếc xe ngựa lẽ tránh, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn xem để Lý Tư, Tuần Hướng vẫy tay, đem hắn và Hàn Phi an bài ở cùng nhau. Không cần phải nói, thanh niên này nói hẳn là thật. Đa tạ đại nhân. Nghe vậy, Lý Tư mừng rỡ không dứt. Lại xem bên này, Tuần Hướng và Lý Mục lần nữa nhảy lên, chạy về phía thú hống thân chuyển tới phương hướng. Hai người tốc độ không chậm, nửa trụ nhang nhảy lùi lại lên một ngọn núi, rốt cuộc thấy được xa xa đáy cốc tình hình. Nhưng chính là như thế vừa thấy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Chỉ gặp hai con khỉ đang đánh nhau, tiếng thu gầm chính là từ vậy chỉ bị bị đòn trong miệng phát ra. Ngươi nha lại dám giả mạo bụn tọa, là thật to gan. Bên đánh, chiếm được thượng phong con khỉ kia còn biến đổi tức giận tự nói. Toát ra ngươi. Bụn tọa đường đường tứ phế tinh quân chính là thiên giới tránh thần, phải dùng tới giả mạo ngươi. Ngược lại là ngươi lại là ai? Vì muốn biến ảo chi phí tinh quân hình dáng, có phải hay không có những thứ khác ý đồ? Một khắc sau, tình thế tài biến, bị bị đòn con khỉ kia lại là một cái xoay mình chiếm được thượng phong, hướng về phía trước khi vậy chỉ hung hăng chính là một quyền. Vâng, con khỉ né tránh, núi xa xa cốc lại là bị tức sóng đánh ra một cái hô to. Thiên giới tránh thần. Ngươi đường đường thiên giới tránh thần lại nữa thiên giới mang, hạ giới làm gì? Có phải hay không yêu sư côn bằng phái ngươi tới? Cái gì yêu sư côn bằng, lặp lại lần nữa, lao tử không nhận biết. Không nhận biết. Còn chưa chứa cái gì chứa? Lặp lại lần nữa. Được. Rất tốt, ngươi nếu muốn chơi, vậy chúng ta liền cứ việc chơi chơi, từ giờ trở đi ta chính là tứ phế tinh quân. Ngươi. Chỉ như vậy, tiếng thú gào không ngừng, tiếng mắng chửi không ngừng, đánh nhau cũng là không ngừng. Tuần huống, đây cũng quá. Chúng ta vẫn là không nên treo chọc cho thỏa đáng. Thấy tình hình như vậy, tình hồn, Lý Mục lắc đầu cười khổ. Loại cấp bậc này tồn tại căn bản không phải bọn họ có thể treo chọc. Vẫn là sớm một chút rời thì tốt hơn. Đi thôi. Yên lặng hồi lâu, Tuần huống gật đầu. Vèo. Vèo. Đáng tiếc, liền làm hai người bọn họ mới vừa muốn lặng lẽ lúc rời đi, đột nhiên hoa mắt một cái trước người nhiều hai đạo thân ảnh. Hai cái nhỏ người phàm cho buồn tọa đứng lại. Ngậy. Tuần huống và Lý Mục sắc mặt đại biến, bọn họ là thật không nghĩ tới cái này hai vị đánh thật tốt, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thân là người phàm các ngươi có từng tế lệ tứ phế tinh quân Một khắc sau, hai con khỉ nổi giận đùng đùng mở miệng, vô luận là vẻ mặt vẫn là giọng cũng giống nhau như lúc. Không có. Theo bản năng, Lý Mụ, Tuần Hướng lắc đầu. Chưa. Vậy các ngươi có từng biết có ai tế lệ tứ phế tinh quân? Một khắc sau, hai con khỉ lần nữa đồng thời mở miệng, giống nhau như lúc. Ngạch. Có lẽ, có lẽ đại chu hoàng thành người tế lệ. Đối mặt như vậy khí thế, Tuần Hướng thật không biết nên nói cái gì, đành phải thuận miệng nói một câu. Ở thế gian, hoàng thành mạnh nhất. Có lẽ bọn họ thật tế lệ Đại chu Hoàng Thành Tốt, rất tốt Vèo, vèo Lại chuyển mắt, hai con khỉ đồng thời biến mất không gặp Chỉ để lại chỗ mắt nhìn nhau Tuần Hướng và Lý Mụ Quan đạo phát sinh một màn này xa ở Hoàng Thành Cơ huyền cũng không biết hắn càng không biết thiên tử Sơn đã bị cho là Thánh Sơn Đang đang hấp dẫn tất cả nước chư hầu Chờ sanh chi người phụ nữ tới Hương Thánh Giờ phút này Hoàng cung chỗ sâu Một tòa thiên điện bên trong Cơ huyền xếp chân nhắm mắt trên đỉnh đầu. Một bùi đài sen đang không ngừng quanh quẩn phát ra phối hợp độn ánh sáng, đem cơ huyền thân thể toàn bộ bao phủ lên trong đó. Thẳng đến hồi lâu, đài sen không tái phát ra phối hợp độn ánh sáng mà cơ huyền vậy chậm rãi mở mắt. Một trăm nghìn năm đạo hạnh. Cái này thì một trăm nghìn năm đạo hạnh. Phất ống tay háo một cái, đem đài sen thu ở trong tay bên trong cơ huyền không nhịn được tự nói. Ban đầu vì tăng lên một đám bề tôi đạo hạnh, hắn từng lặng lẽ lên trời đỉnh cái quả nhân xâm vườn và bàn đào vườn cây ăn trái. Vì thế linh lực lớn tăng đạo hạnh vậy đi theo tăng lên, có thể xa xa không có đến 100.000 năm cái này cấp bậc. Trong vô tình, làm hắn bắt đầu tế luyện cái này kèm phối hợp độn thanh liên thời điểm, đạo hạnh chính là bắt đầu cùng tăng, tăng được liền liền hệ thống liền có chút không dám tin tưởng. Bây giờ đã đến trần nhà. Ở mảnh thế giới này, 100.000 năm đạo hạnh là một cái ngưỡng cửa, đến ngưỡng cửa này liền muốn chém hết trong cơ thể bà thi trùng tu là mới có thể gần hơn một bước. Nói về thân thể con người tổng cộng có 3 đan điền. Tên viết thượng đan điển, trong đan điển, hạ đan điển, mỗi một cái đan điển bên trong có một côn trùng, tên viết ba thi trùng. Chỉ có đem cái này ba thi trùng toàn bộ chém chết mới có thể hoàn toàn siêu thoát thành tiểu hốn nguyên đạo quả. Bất quả muốn thành thánh nhưng là cực kỳ khó khăn, nhất là thượng đan điển cái đó ba thi trùng thật là không nên quá mạnh. Lúc này, cơ huyền đã rõ ràng cảm thấy mình ba cái đan điển bên trong có thần niệm lúc gần lúc hiện, lộ vẻ lại chính là ba thi trùng không thể nghi ngờ. Ta thành Chu ưu vương. Chương 323, Thạch Hầu xuất thế. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Thôi, cùng có thời gian định phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này bà thi trùng. Châm tư, tự nói, cơ huyền đứng dậy. Hắn không biết người khác là cảm giác gì, dù sao mình ngược lại là không có cảm giác được cái này bà thi trùng có kinh khủng dường nào, thậm chí có thời điểm còn có thể cảm giác được rõ rệt chúng đối với bụi cây này nửa người phối hợp độn thanh liên sợ hãi. Hoạt động một chút thân thể, cơ huyền lần nữa trở lại trước đây hình dáng. Trên người nơi có khí tức thu hồi lại biến thành không thế nào cường hãn chu thiên tử. Vèo. Vừa lúc đó, một đạo ngọc giản lăng không tới. Ừ. Tiên đá giạn nước. Thiên Bồng bọn họ trở về. Thân niệm đảo qua ngọc giản, cơ Huyền ngạc nhiên mừng rỡ, thân hình lúc này biến mất ở tại chỗ. Trên ngọc giản nói tiên đá không phải những thứ khác chính là thạch hầu. Nghĩ lúc đó vì thạch hầu, cơ Huyền ba chạy Đông Hải, hao tổn tâm huyết, đem hắn rời sau khi trở về càng lại là cung cấp không thiếu thiên tài địa bảo thậm chí còn để cho thiên bồng đem mang theo tiên giới hấp thu tiên linh khí, vì đó là có thể để cho hắn sớm một chút xuất thế. Giờ phút này rốt cuộc tu thành tránh quả, cơ huyền tất nhiên vui vẻ. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm liền đi tới đại điện nghị sự. Chỉ gặp trong điện đường, hai con khỉ giống nhau như lúc đang cùng thiên bồng đứng ở trong, bên cạnh còn có một con làm bộ đáng thương nhỏ chim thương ưng. Bên này, thấy cơ huyền xuất hiện, ba vị vội vàng tới đây thi lễ. Bái kiến bệ hạ. Lao đại ta. Nhất là hắn một vị trong đó trong mắt lại là kích động liên liền. Người là thạch hầu. Nhìn hai con khỉ giống nhau như lúc cơ huyền quả thực có chút hoa mắt, cuối cùng chỉ có thể dựa vào cảm giác nhìn cái đó kích động liên miên con khỉ mở miệng. Khoan hệ nói nó thật là và không cây kỳ giống nhau như lúc, căn bản không thể nào phân biệt. Lão đại, ta mới là thạch hầu. thấy vậy, bên cạnh vậy chỉ cười hì hì đứng dậy. Người không phải. Vậy ngươi kích động cái gì sức lực? Nguyên lai mới vừa cơ huyền lại là sai cầm không cây kỳ coi là mới vừa xuất thế thạch hầu. Không nói, cơ huyền chừng mắt một cái không cây kỳ. Lao đại, ta hồi lâu không thấy lao đại, cho nên... Có chút kích động. Không cây kỳ ánh mắt nháy nháy, hiển nhiên mới vừa hai khỉ là đang cùng cơ huyền làm cho đùa. Hù hù hù, sau này phải chú ý một ít. Cơ huyền không biết làm sao lắc đầu. Còn như thạch hầu vì sao có thể vào lúc này xuất thế hắn ngược lại là không có quá mức chú ý. Dẫu sao rất lâu trước tiên đá cũng đã dặn ức, con khỉ xuất thế là chuyện sớm hay muộn. Đúng rồi, đây chính là vậy chỉ con bằng. Trời sau khi cười xong, xoay người, cơ huyền nhìn xem thiên đồng bên người nhỏ chim thương ưng. Đúng vậy, lão đại, cái này chính là chúng ta từ cửa nam thiên đoạn xuống vậy chỉ, hẳn không giả. Thạch hầu xuất thế, một cách tự nhiên là được thiên đồng đại ca. À, ngươi đến, đi thiên tử học viện đem trang chu Cơ huyền lại lắc đầu. Cái này chim thương ưng nhìn như thật sự là quá đáng thương, căn bản không có nửa điểm côn bằng khí thế, thậm chí coi như sen lẫn trong chim thương ưng bên trong đều là tồn tại lọt đáy. Có loại cảm giác, nó chỉ so với những cái kia mới vừa ấp ra con gà con mạnh như vậy một chút xíu. Dạ, bệ hạ. Báo. Nhưng mà trong đại điện thị vệ vừa muốn lĩnh mệnh, một người khác truyền lệnh thị vệ liền vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, bên ngoài thành đột nhiên bay tới hai con khỉ, đánh không thể tách rời ra kêu la muốn gặp bệ hạ. Bộ dáng của bọn họ cũng không cây kỳ tướng quân độc nhất vô nhị. ngươi còn chưa tới, thị vệ thanh âm đã truyền tới. À, bất quá làm thị vệ vào điện ngẩng đầu thấy được nơi này vẫn còn có hai con khỉ thời điểm, trừ rùi mắt vẫn là rùi mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra nơi này lại cũng có hai cái. Ừ, bên ngoài tới hai con khỉ. Vẫn cùng chúng ta giống nhau như lúc. Bên này vừa nghe, thạch hầu và không cây kỳ nhất thời nhìn nhau trợn không người. Lão đại! Chúng ta đi ra ngoài xem xem. Chúng rất có thể là hắc bào người. Mặc Minh Nguyệt sự việc còn không có giải quyết, bọn họ là thật lo lắng sẽ lại còn áo bào đen lẫn vào hoàng thành bên trong. Đi đi ngay vậy, cơ huyền lúc này gật đầu. Mặc dù không biết bên ngoài là tình huống gì, nhưng chỉ cần liên quan đến con khỉ giao cho bọn họ khẳng định không sai. Vì vậy, cái này hai con khỉ hóa thành cầu vòng bay ra đại điện, chỉ để lại thiên bồng và cơ huyền. Đến đây, cơ huyền lúc này mới truyền lệnh. Đi thiên tử học cung đem Trang Chu mời đi theo. Dạ, vậy hạ. Thị vệ rời đi. Đảo mắt chính là mấy nén nhang công phu, nhưng mà trong đại điện cơ huyền cũng không có cùng tới Trang Chu, mà là bất ngờ chờ được huyền đô đại Pháp Sư. Vậy hạ, bên ngoài thành đánh nhau. Ngài muốn không đi ra xem xem. Vừa vào điện, quỷ cốc tử sắc mặt cổ quái mở miệng. Bên ngoài thành. Nhưng mà vậy hai con khỉ. Thấy như vậy, cơ huyền sáng tỏ. Vậy hạ, không phải hai cái là bốn cái. Quỷ cốc tử khoát tay lia lịa. Thôi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ Trang Chu, cô đi xem xem. Cơ Huyền trong lòng nghi ngờ, bên ngoài thành thế nào? Lại liền Quỷ cốc tử đều kinh động, hẳn không có thể. Vẹo. Bất quá làm Cơ Huyền hóa thành cầu vòng một lần nữa xuất hiện ở ngoài thành thời điểm, thấy mắt tình hình trước mắt biểu hiện trên mặt lại là đổi phải cùng Quỷ cốc tử giống nhau như lúc. Nguyên lai, like, giữa không trung bốn con khỉ con khỉ đánh khó phân nan giải, thỉnh thoảng sẽ có hai con đứng chung một chỗ vừa nói lời giống vậy. Không nghĩ tới đây lại vẫn cùng giả mạo bản tinh quân, là thật đáng chết. Lão đại, đừng đánh. Ta là lão nhị thạch hầu. Lão tứ, ta là anh ba người. Cái gì lão đại, lão tứ, có tật xấu. Tóm lại mỗi lần xuất hiện luôn sẽ có hai đạo thanh âm giống nhau như lúc, nhìn như cực kỳ quỷ dị. Ai nha? Cơ huyền trợt vô hốt một cái, thầm chửi mình ngu xuẩn. Làm sao sẽ để cho bốn con khỉ phối hợp với nhau, xem bọn họ dạy dáng vẻ hẳn không phải là áo bào đen mà là là người khác. Lần này nên như thế nào phân biệt Nhức đầu Trong một cái chớp mắt này Cơ huyền liền nghĩ đến trên trái đất chấn đã từng phát sinh qua thật giả Mỹ Hầu Vương sự việc Lần đó chỉ có hai con khỉ liền tìm khắp tam giới cao nhân Lần này lại bốn cái cũng phối hợp với nhau Không cây kỳ Thạch Hầu trở về Không biết làm sao Cơ huyền đành phải như vậy hạ lệnh. Đáng tiếc Một khắc sau Thì có ba con khỉ xuất hiện ở trước mặt hắn Lao đại Ngậy Lại không nói hoàng thành bên này như thế nào Nói sau thế gian, Việt quốc, đại điện nghị sự bên trong chủ vị ngồi đã sớm không phải Việt vương, mà là phụ mệnh tới thế gian tìm phong thần người nằm tuyến áo bào đen khổng tuyên. Đại điện hai bên còn đứng không thiếu một đường, tuyến hai áo bào đen, cái đó giả phạm lãi bất ngờ trong hàng. Không thể nghi ngờ khổng tuyên đã không chế toàn bộ Việt quốc. Nói một chút các lộ nước chư hầu tình huống. trừ thân công báo và vậy địch nhân kết ra, lại có hay không những thư khác phong thần người tin tức truyền ra. Câu mày, khổng tuyên mở miệng. Hắn đi tới Việt quốc đã có 2-3 ngày, đáng tiếc một chút liên quan tới phong thần người tin tức cũng không có, cái này làm cho hắn căm tức dị thường. Khải bẩm đại nhân, từ trọng nhĩ. Dê xây bị trúc dung, cộng công chém chết sau đó vậy hai khối phong thần bi là được mê vậy tồn tại, thuộc hạ đã sớm phát động mai phục ở các lộ nước trừ hầu mật thám, đáng tiếc. Nghe được khổng tuyên nói như vậy, giả phạm lại đứng dậy cung kính trở lại. Cái đó đại chu hoàng thành cũng không có. Không có. Cái này cũng là lạ. Vậy hai khối phong thánh bia có thể đi nơi nào? Khổng tuyên phất tay háo đứng dậy. Đại nhân, thuộc hạ bên này ngược lại là có một kế sách, có lẽ có thể tìm được phong thần người. Thấy khổng tuyên sắc mặt không tốt, giả phạm lãi lần nữa không người. Trường 324, bắt trước đại tru. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Cái gì kế sách? Nghe vậy, khổng tuyên vội vàng xoay người. Hắn cái mạng này là áo bào đen tôn thượng cứu. Cho nên áo bảo đèn tôn thượng để cho hắn ở thế gian thành lập thế lực tìm phong thần người, không tuyên tử sẽ toàn lực ứng phó muốn cầm mấy lớn phong thần người đều tập trung ở trong tay mình, không muốn đánh nửa điểm giảm giá. Thậm chí hắn còn nghĩ nếu không phải lặng lẽ phái người ẩn nút đến hoàng thành bên kia đi, cầm vậy địch nhân kiệt và thần công báo cũng cho sách ngược lại, thành vị mình dưới quyền. Đại nhân, theo thuộc hạ suy đoán còn dư lại bốn cái phong thần người phỏng đoán vậy là tộc người, nhưng cụ thể giấu ở đâu cái nước chư hầu quả thật khó mà nói. Có lẽ chỉ cần đem tất cả lớn nước chư hầu nhân tài toàn bộ tập trung Việt Quốc, chúng ta tìm được cơ hội sẽ tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Giả Phạm Lãi thận trọng nói ra mình ý tưởng. Đem bọn họ dẫn tới đây. Không tuyên khẽ cao mày, đây tự hồ là biện pháp tốt, nhưng nhân tài phải thế nào dẫn vẫn là vấn đề. Đại nhân, chúng ta hoàn toàn có thể dập khôn đại chu hoàng thành, bọn họ không phải xây một cái thiên tử học cung sao. Chúng ta cũng có thể xây một cái. Hơn nữa hoàng thành đại quân lần này đang khắp nơi đánh dẹp khiến cho được các lộ nước chư hầu lòng người bàng hoàng. Chỉ cần Việt quốc dơ lên cờ lớn, không sợ nhân tài không đến đầu cờ mở nở Giả phạm lãi càng nói càng tự tin. Việt quốc tài nguyên không hề so đại chu hoàng thành bên này kém, nếu như hoàn toàn bắt trước đại chu tối thiểu cũng có thể cùng đại chu ngang hàng, cuối cùng vượt qua hoàng thành cũng là chuyện sớm hay muộn. Ước chừng như vậy thì có thể. Sau khi nghe xong, khổng tuyên trên mặt tràn đầy hoài nghi. Nếu như xây một cái học cung liền có thể, há chẳng phải là những thứ khác nước chư hầu cũng có thể quật khởi. Theo hắn biết, thế gian cũng có không thiếu nước chư hầu xây thư viện, bản chất và thiên tử học cung cũng không khác biệt, nhưng danh tiếng so với thiên tử học cung mà nói nhưng là kém quá xa quá xa. Dưới mắt, thiên tử học cung ở rất nhiều học sinh trong mắt chính là Thánh Điện. Đại nhân, dĩ nhiên không giúp một điểm này, ngài có thể để cho thiên địa tề nhân đại đế hoàng phi hổ bông gia Việt quốc chuyển thế lối đi, như vậy thứ nhất. Ta Việt quốc người dân vậy sẽ tăng hơn. Nhưng hắn nước chư hầu người dân khẳng định càng ngày sẽ càng thiếu. Giả phạm lãi cấp vội vàng giải thích. Thật ra thì đây cũng là học trộm đại Chu hoàng thành. Thiên tử trên trăm dặm bên trong có thể sinh đứa trẻ sự việc đã sớm không phải bí mật gì. Bọn họ mặc dù không có hiểu rõ rốt cuộc là bởi vì cái gì. Nhưng là cho bên này cung cấp một cái rất tốt ý nghĩ. Thậm chí bọn họ làm dễ dàng hơn. Mở Việt quốc chuyển thế lối đi. Không tuyên trước mắt sáng lên. Không thể không nói. Cái này thật cái ý kiến hay. Ước chừng vùng ra Việt quốc chuyển thế lối đi đối với khắp cả đại quốc mà nói cũng không bị ảnh hưởng, nhưng là có thể trực tiếp tăng lên Việt quốc quốc lực. Như vậy cũng tốt, người mau đi đông nhạc, đem Hoàng Phi Hổ cùng bồn tọa kêu tới. Đúng rồi, không riêng gì Hoàng Phi Hổ, những thứ khác bốn nhạc đại đế cũng cho bồn tọa kêu tới, bồn tọa bên này thiếu người. Chầm tư chốc lát, khổng tuyên cuối cùng làm ra quyết định. Dạ, đại nhân. nghe vậy, giả phạm lại thì phải không người rời đi. Bất quá liền làm hắn lúc xoay người, không tiên nhưng làm mở miệng lần nữa. Đúng rồi, chỉ có Ngũ Nhạc Đại Đế còn chưa đủ, ngươi cầm các lộ sơn thần, thần thổ điệu to, như vậy tiên cũng cho bổn tọa tiêu tới. Ừ. Chỉ như vậy, không qua mấy ngày, Việt quốc bắt đầu trắng trợn bắt chước hoàng thành. Tóm lại hoàng thành có cái gì, bọn họ cũng biết cái gì. Thủ làm trong đó liền lấy một cái Thiên Đế học cung, chỉ từ tên chữ lên xem so Thiên Tử học cung còn muốn thô bạo. Khoan hay nói, không tiên một chiêu này hiệu quả còn thật không tệ. Lục tục thật có người dân thế tử bắt đầu tràn vào trong đó, tình thế một phiến thật tốt. Nào ngờ, ngay tại khổng tuyên mọi thứ tính toán thời điểm. Việt quốc trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới trước, cùng tràn vào Việt quốc người dân nước lũ hình thành một cái tương phản to lớn. Lúc này càng xe trên, đuổi ngựa gã sai vật trừ buồn dầu vẫn là buồn dầu. Lao ra, ngươi nói chúng ta thật tốt Việt quốc không đợi tại sao phải đi Đại chu Hoàng Thành? Đi thiên tử học cung thỉnh giáo vấn đề. Có lẽ chỉ có nơi đó người mới có thể giải thích nghi hoặc. Chốc lát, trong xe ngựa truyền đến một đạo người đàn ông trung niên thanh âm. Thiên tử học cung. Tại sao phải đi thiên tử học cung? Ta Việt Quốc không phải vậy mới xây một tòa thiên đế học cung. Thiên đế học cung. ha ha thiên tử học cung nội tình há là thiên đế học cung có thể so sánh. Trong xe, người đàn ông trung niên trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Lao ra, người rốt cuộc có vấn đề gì? Nhỏ cảm giác ngài đã là học thức nhất tuyên bắt nhất tồn tại. Trên càng xe gã sai vật như cũ không rõ ràng, hắn thật sự là không cách nào hiểu nhà mình lao ra ý tưởng. Vấn đề. Ta đi ngay muốn đi hỏi một chút cái này thế gian rốt cuộc là do cái gì làm thành? Cái gì? Cái này thế gian chính là do sơn hà biển xuyên đợi một chút. Gã sai vật gấp gái đầu, quả nhiên loại vấn đề này không phải hắn có thể giải quyết được. Không. Cho dù là sơn hà biển xuyên cũng có khác biệt, ở ta xem ra tất cả mọi thứ đều do kim một thủy hỏa thổ tạo thành liền liền người cũng giống vậy nhắc tới loại chuyện này trong xe nam tử rõ ràng nhiều lời hắn cũng không để ý gã sai vật rốt cuộc có thể nghe hiểu hay không người cũng giống vậy không sai cho dù là thế gian nhất tương tự hai người cũng có bản chất khác biệt không nói khác coi như cho lão gia ngươi ta đứng trước mặt bốn cái giống nhau như lúc tồn tại ta cũng có thể cầm bọn họ phân rõ nhưng mà lão gia chúng ta đi thiên tử học cung đi ngay thiên tử học cung ngài tại sao còn muốn ở xe ngựa dưới đất làm khối đá lớn đầu Không nói, gã sai vật nhắc tới lời như vậy để không thể nghi ngờ là ở nội mạng, hắn căn bản nghe không hiểu, đành phải đổi lại một cái. Chứng chạc. Cùng lúc đó, thiên giới, bích du cung, đại điện nghị sự, thông thiên giáo chủ nghe xong một người đệ tử bẩm báo sau đó, lại là tức giận phất tay háo lên. Cái gì? Triệu công minh chẳng những không có lấy lại thân công báo, ngược lại cùng thân công báo cùng nhau trở thành đại chu hoàng thành bề tôi, còn bị đóng cái thất phẩm quan. Đúng vậy, tổ sư. Dưới mắt thế gian quá nhiều người dân đều có cung phụng đại chu hoàng thành bề tôi, trong đó triệu công minh, thân công báo bất ngờ trong hàng. Cái này tam đại đệ tử đem hắn nghe được tin tức đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Nghịch đồ! Nghịch đồ! Cho dù đã sớm thành tiểu thánh vị, thông thiên giáo chủ cũng là bị tức sắc mặt tím bẩm. Ở hắn xem tới đây chính là ở hung hãn đánh mặt hắn. Dưới quyền mình đệ tử đắc ý lại thành thế gian một cái thất phẩm quan. Chuyến đi ha chẳng phải là để cho người chê cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế nào? Trọng yếu nhất là cái đó Đại Chu Hoàng Thành bên trong còn có đạo đức Thiên Tôn chuyển thế thân.